Nhưng Trương Lãng cái này lại khác biệt, đầu tiên là chút ít thích khách liều chết ám sát, sau đó là song phương đại quân giao chiến, cuối cùng lấy Trương Lãng cùng Đinh Phong hai người đối chiến trên trăm khủng long tộc, lấy ít thắng nhiều chiến đấu thắng lợi mà kết thúc, ai cao ai thấp, đều không cần so sánh, liền có thể nhìn ra. Ta đại bạc hà hệ Huy Vũ, quân tộc Ka Huy Vũ, ta vì chứng minh là hệ ngân hà nhân tộc kiêu ngạo. Quân tộc Ka vẫn là cái nào quân tộc Ka, đánh a li ẻn oa oa kêu quân tộc Ka, mời nhận lấy tiểu đệ đầu gối. Ta tự mình kinh lịch trận chiến tranh này, đẳng cấp bảng đệ nhất thật thật chính là cường đại. Alien trước mặt nhất Thụy Thập Vạn niên chỉ có con đường trốn. Alien chạy trốn bộ dáng thật rất giống chạy trối chết chuột. Quân cục Ka Nưu Bức, nếu là ta không nhìn lầm, quân cục Ka đây là vây lại Cự Thản Tinh Hệ tinh hệ chiến trường cửa ra vào đi, khủng long tộc nghị chấn hệ ngân hà cửa ra vào, còn cần liên hợp cái khác ngoài hành tinh chủng tộc, ta hệ ngân hà quân cục Ka nghị chấn Cự Thản Tinh Hệ cửa ra vào, chỉ cần một người là đủ rồi, đây chính là chiến lệ A Liễn mãi mãi cũng đuổi không kịp Trương Lãng đem tiếp mời truyền bên trên diễn đàn về sau, liền đóng lại diễn đàn, ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy vài người khác đều chuẩn bị kỹ càng muốn ra cửa. Thượng quan Dũng hấp tấp chạy đến Trương Lãng trước mặt, như cái trung thực tiểu đệ mở miệng nói, "Lãng ca, tại tinh hệ chiến trường giết hết khủng long tộc về sau, ngươi chạy đi nơi nào? Ngươi nhưng không biết, chúng ta mang ngươi trực tiếp chặn lại bát trảo tinh nhân tinh hệ chiến trường cửa ra vào, tiến đến một cái giết một cái, tiến đến một đội giết một đội." Cuối cùng Zết Bát Trảo tinh nhân cũng không dám tiến tinh hệ chiến trường. Những tinh hệ khác cũng là dạng này, farm la tại hệ ngân hà ngăn cửa alien đều bị nhân tộc cho chặn lại một lần cửa, chính là khủng long tộc bên kia không ai đi, ngăn cửa khủng long tộc đều bị giết sạch, chúng ta lại không biết khủng long tộc cửa ra vào ở nơi nào, muốn đi cũng tìm không thấy địa phương. Long Thanh một mặt thất vọng thở dài, đối với không có đi chăn khủng long tộc cửa, trong lòng rất là không cam lòng. Thượng Quan Dung gật đầu phụ hòa nói, đứng đấy, chính là Về sau có cơ hội nhất định phải đi chăn chắn khủng long tọa cửa, để bọn hắn cũng cảm thụ một chút không dám vào nhập tinh hệ chiến trường tư vị. "Tốt, đi trước quen thuộc giao lưu hội sân bãi, chờ trở về về sau, các ngươi dạo chơi thế giới thứ 3 diễn đàn, trong lòng hẳn là sẽ dễ chịu điểm." Trương Lãng mắt nhìn không đợi được kiên nhận thượng quan Linh Nghiên, phân biệt tại thượng quan Dũng cùng Long Thanh trên bờ vai vỗ một cái. Chương 689, làm có dễ. Thượng quan Dũng cùng Long Thanh không hiểu thấu cùng sau lưng Trương Lãng. Hai người hận không thể hiện tại liền mở ra diễn đàn nhìn một chút, lại sợ một bên dần dần mặt đen thượng quan linh yên sinh khí, chỉ có thể chịu đựng lòng hiếu kỳ đi ra khách sạn. Thân Vũ Phỉ khí sắc nhìn xem còn có một tia trắng xám, hôm qua bị thương thế có chút nghiêm trọng, dù sao cũng là thế hệ trước cường giả Mọ Xiro, có thể hay không ảnh hưởng ngày mai giao lưu hội. Trương Lãng chú ý tới thân Vũ Phỉ sắc mặt, không tự chủ nhíu mày. Thân Vũ Phỉ lắc đầu nói, "Sẽ không." Trương Lãng mắt nhìn có chút quật cường thân Vũ Phỉ. Không có tại cùng nàng nói cái gì, quay người cùng Thượng quan Linh Yên đi ở phía trước, thấp giọng nói, nếu như không được, cũng không để cho Thân Vũ Phỉ tham gia. Ta nhất định phải tham gia lần này giao lưu hội. Thân Vũ Phỉ nghe được Trương Lãng lời nói, Trương Lãng lúc đầu cũng không muốn lấy Tỷ Úy nàng, tiếng nói mặc dù nhỏ, nhưng chỉ cần cẩn thận nghe, vẫn có thể nghe được. Thượng quan Linh Yên nhìn một chút Thân Vũ Phỉ khí sắc, do dự một chút nói, muốn tham gia giao lưu hội, liền hảo hảo chưa khỏi vết thương, nếu như tại giao lưu hội bên trên Ngươi vẫn là cái dạng này, ta đúng không sẽ để cho ngươi đi lên chịu chết." Biết. Thân Vũ Phỉ nói xong, cúi đầu thấp xuống, phân ra một tia đơn giản tâm thần đi theo mấy người sau lưng, còn lại tâm thần đều dùng để chuyên tâm khôi phục trên thương thế. Trương Lãng hướng về phía Thượng Quan Dũng cùng Long Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người lĩnh hội Trương Lãng trong ánh mắt ý tứ, hạ chậm bước chân một trái một phải hộ vệ tại Thân Vũ Phỉ bên người. Giao lưu hội tại Tường Long trong học viện, nơi nào khủng long đối hệ ngân hà nhân tộc có rất lớn ý. Tốt nhất đừng cùng bọn hắn lên xung đột. Ở phía trước dẫn đường Thượng quan Linh Nghiên cẩn thận dặn dò Trương lão mấy người. Trương lão sắc mặt cổ quái cười nói, Khủng Long tộc đối ta phi thường không hữu hảo, đây là toàn bộ vũ trụ đều biết sự tình, chỉ cần bọn hắn không phải quá phận, ta đúng không sẽ chấp nhặt với bọn họ. Nghe Trương lão lời nói, Thượng quan Dũng cùng Long Thanh kém chút cười ra tiếng, Khủng Long tộc nào chỉ là đối Trương lão không hữu hảo, đơn giản đã đến hận thấu xương tình trạng, mỗi một cái sợ Long Đôi hận không thể giết cho thông khoái. Chúng ta chỉ là đi quen thuộc sân bãi, chỉ cần khủng long tộc không trêu chọc chúng ta, chúng ta cũng không cần thiết đi trêu chọc khủng long tộc." Thượng quan Linh Yên nói tới chỗ này còn có chút không yên lòng, nói bổ sung, trong trò chơi ân oán tốt nhất đừng đưa đến trong hiện thực tới. "Lão tỷ, lời này của ngươi phải nói cho khủng long tộc nghe, ở trong game, bọn hắn mới là nhỏ yếu một phương." Thượng quan Dũng Ninh cười, vẻ mặt thành thật nhất nhở. Thượng quan Linh Yên trừng Thượng quan Dũng một chút, liền sẽ nói nhiều. "Hắc hắc." Thượng quan Dũng ngây ngô cười vài tiếng, không dám cùng Thượng quan Linh Yên đối mặt. Tường Long học viện to lớn, cửa gỗ trước có hai cái đứng gác khủng long thủ vệ, hai cái khủng long khi nhìn đến Trương Lãng một khắc này, đôi mắt nhỏ trong hạt châu tất cả đều là nồng đậm hận ý, nhìn bộ dáng kia giống như là muốn đem Trương Lãng lăn giống như. Chúng ta là hệ Nguyên Hà Tinh không học viện thầy trò, đặc địa đến quen thuộc giao lưu hội sân bãi. Thượng quan Linh Yên không tiêu ngạo không tự ti nhìn xem trong đó một cái khủng long thủ vệ. Chờ lấy Cùng Long thủ vệ lạnh lùng liêu lại hai chữ, quay người từ cửa nhỏ đi vào. Cái này nhất đẳng chính là 5 phút đồng hồ, Thượng quan Linh Yên cùng Trương Lãng còn không có gấp, Thượng quan Dung cũng là không nhìn được trước, bất mãn hướng về phía một cái khác khủng long thủ vệ la lớn, vừa rồi chạy vào đi cái kia sợ lòng có phải hay không chết ở bên trong, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian vào xem một chút đi, nếu là chết rồi, ngươi cũng tốt cho hắn thu cái thi cái gì. Nhân loại, nói chuyện cẩn thận một chút, nơi này là khủng long tộc Tường Long học viện. Không phải là của các ngươi hệ Ngân Hà." Thủ vệ sắc mặt âm trầm không chừng, xem xét cũng không phải là tốt lòng. Thượng quan Dung Ai OOV quanh khủng long thủ vệ xoay một vòng, "Ta đương nhiên biết nơi này là khủng long tộc Tường Long học viện, không phải chúng ta cũng sẽ không tới nơi này, ta hiện tại liền muốn biết vừa rồi cái kia khủng long chết ở đâu rồi, cái này đều thời gian dài bao lâu? Các ngươi khủng long tộc cứ như vậy đối đãi khách nhân, thực sự không được, chúng ta cũng không cần tham gia giao lưu hội, các ngươi khủng long tộc chính mình chơi đi." Dù sao khủng long tộc cũng không có ý định để chúng ta tiến tường Long học viện. Có thể là sợ hãi thượng quan Dung thật muốn đi, tiến vào tường Long học viện thủ vệ lúc này mới chậm rãi từ từ đi ra, sắc mặt khó coi hừ lạnh nói, "Viện trưởng nói, gần nhất thường xuyên có thể ác tiểu tác giả mạo tới tham gia giao lưu hội nhân viên, ý đồ trà trộn vào tường Long học viện làm phá hư, các ngươi muốn đi vào có thể, nhưng cần chứng minh các ngươi thật là hệ Ngân Hà tình không học viện tới tham gia giao lưu hội người." Khủng Long thủ vệ cái này thuần túy là cố ý làm khó dễ, Khủng Long tộc Tường Long học viện, cái kia không muốn mạng dám trà trộn vào bên trong đi làm phá hư, Khủng Long tộc thế, nhưng là thực lực vi tôn chủng tộc, mặc kệ là Tường Long học viện lão sư vẫn là học sinh, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cường đại, nghi tại Tường Long học viện làm phá hư, trừ phi là ngại mạng của mình quá giải. Thượng Quan Linh Yên lấy ra một tờ hơi mờ thẻ điện tử phiến, phía trên chính là nàng làm tình không học viện đạo sư căn cứ chính xác kiện. cũng không có đem tấm thẻ đưa cho khủng long thủ vệ, chỉ là ở trước mặt của hắn lung lay một chút, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại có thể để chúng ta tiến vào sao? Không được. Vì cái gì? Thượng quan Linh Yên vốn cũng không phải là một cái ôn nhu tính cách, đầu tiên là bị khủng long thủ vệ ngăn tại ngoài cửa 5 phút đồng hồ, sau đó lại bị đối phương cố ý làm khó dễ, trong lòng điểm nộ khí ngay tại không ngừng lên cao, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Khủng long thủ vệ không nhìn sắp bạo phát Thượng quan Linh Yên, một mặt chẳng đáng nhìn về phía trưởng lão. Thượng Quan Dũng, Long Thanh cùng Thân Vũ phỉ nói, thân phận của bọn hắn còn không có xác minh, vạn nhất có người giả mạo, ta có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm này. Người cái này, Thượng Quan Dũng trực tiếp liền muốn động thủ, vị Trương Lãng kịp thời đưa tay ngăn lại. Khủng Long thủ vệ vênh vang đắc ý nhìn xuống Thượng Quan Dũng, một mặt tự hào nhắc nhở, nhân loại, ngươi nghĩ tại Khủng Long tộc thần thánh nhất Tường Long học viện đối Khủng Long tộc nhân làm cái gì? Lãng ca, ngươi đừng cả ta, hôm nay ta muốn đánh chết cái này bọn sắp nhỏ. Thượng quan Dung muốn tránh thoát mở trương lãng tay. Trương lãng một chút cũng nhìn không ra tức giận bộ dạng, cười đùa nói: "Được rồi, cùng loại tiểu nhân vật này có gì phải tức giận, không phải liền là muốn nhìn một chút chúng ta tin tức tạp sao, cho hắn nhìn chính là." Nói, Trương lãng trên tay cũng xuất hiện một tấm thẻ điện tử phiến, tại khủng long thủ vệ trước mặt lắc lư một cái. Bọ sắt nhỏ, nhìn kỹ, đây là tin tức của ta tấm thẻ. Thượng quan Dung đem tin tức tạp hung hăng đưa đến khủng long thủ vệ trước mặt, bởi vì tốc độ quá mạnh. Tấm thẻ mang theo một trận gió âm thanh. Khủng Long thủ vệ coi là Thượng quan Dũng muốn đối hắn động thủ, theo bản năng nâng lên móng đuốt muốn đánh trả, khi hắn móng đuốt vừa khi nhấc lên, Thượng quan Dũng liền đem tấm thẻ thu về, một mặt đắc ý hướng về phía Khủng Long thủ vệ hừ một tiếng. Long Thanh cũng đem tin tức tấm thẻ đem ra, cái cuối cùng là Thân Vũ Phỉ, khi tất cả người đều sáng qua tin tức tấm thẻ về sau, Thượng quan Linh Yên mặt âm trầm nói, hiện tại chúng ta có thể tiến vào sao? Không được. Khủng Long thủ vệ vẫn lắc đầu. Chương 690: Tiến vào Tường Long học viện. Thượng quan Linh Nghiên bị chọc giận quá mà cười lên, lông ngực chập trùng không ngừng mà hỏi: "Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ." "Ta nói không thể để cho các ngươi tiến vào Tường Long học viện." Khổng Long thủ vệ lần này nói rất ki càng. Thượng quan Linh Nghiên bộc bộc nắm tay, hai con mắt híp lại từng chữ nói ra mở miệng nói: "Tin tức tấm thẻ đã nhìn qua, hẳn là có thể chứng minh thân phận của chúng ta, vì cái gì còn không thể đi vào?" "Thân phận của các ngươi mặc dù xác nhận, Nhưng các ngươi trên thân không cách nào xác định có hay không đại sát tổn thương tính vũ khí, Tường Long trong học viện học sinh là khủng long tộc tương lai, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu như các ngươi là nhân tộc phái tới danh thế, khi tiến vào Tường Long học viện về sau, dẫn bạo trên thân đại sát tổn thương tính vũ khí, khủng long tộc muốn tiếp nhận rất lớn tai nạn. Khủng long thủ vệ nói đạo lý rõ ràng, con mắt tứ không kiêng sợ nhìn từ trên xuống dưới thượng quan linh nghiên, trên mặt mang cười dâm nói, muốn đi vào Tường Long học viện, nhất định phải soát người. Bảo đảm trên thân không có đại sát tổn thương tính vũ khí, mới có thể để các ngươi đi vào." Thượng Quan Linh Nghiên hô hấp trở nên có chút gấp rút, khủng long thủ vệ lý do này quả thực là đang vũ nhục sự thông minh của nàng. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, trên người nàng có hay không đại sát tổn thương tính vũ khí, tại nàng đạp vào Viễn Cổ Sinh Hóa Viên Tinh cầu này thời điểm, khủng long tộc liền đã biết, Viễn Cổ Sinh Hóa Tinh cầu thế nhưng là khủng long tộc thánh địa, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào có cơ hội phá hư nó. Ngươi muốn làm sao soa người? Câu nói này cơ hồ là từ Thượng quan Linh Yên trong kẽ răng đụng tới, đồng thời quả đấm của nàng cũng nắm chặt, trước đó căn dặn chương lãng bọn hắn không nên gây chuyện mà nói sớm bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Khủng Long thủ vệ hít hít nước miếng, xoa nắn hai cái ngón lưỡi, cười dâm nói, đương nhiên là ta tự mình lục soát. A. Thượng quan Linh Yên không hiểu thấu nhìn một chút đánh vào trong không khí năm đấm, sau đó lại nhìn một chút bay đến không trung Khủng Long thủ vệ, nàng xác định nắm đấm của mình không có đụng tới Khủng Long thủ vệ. mà lại quả đấm của nàng cũng không có lực lượng lớn như vậy, bị đánh bay khủng long thủ vệ tại thượng quan linh yên trong mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ, cuối cùng điểm đen rơi về phía mặt đất không biết tung tích. Hoa, nguyên lai like không có mọc cánh khủng long cũng biết bay đi, hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Trương Lãng một cái tay đặt ở trước mắt ngăn trở ánh mặt trời chói mắt, rất là ly kỳ bộ dáng giống như là gặp được đại lục mới. Ha ha, Lãng ca, ta cũng là lần thứ nhất gặp không có mọc cánh khủng long bay. Thượng quan Dung không thấy được khủng long là thế nào bay ra ngoài, nhưng hắn vô ý thức cho rằng là Trương Lãng Lãm, dù sao không có cách nào giải thích sự tình, đều tính tới Trương Lãng trên đầu chuẩn không sai. Thượng quan Linh Yên lắc lắc đánh vào trong không khí năm đấm, nhìn về phía một cái khắc như Lâm Đại Địch khủng long thủ vệ, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cũng muốn soát người sao? Khủng long thủ vệ toàn thân giật cả mình, thân là Tường Long học viện thủ vệ, bọn hắn trước kia liền được mệnh lệnh, các đại tinh hệ từ hôm nay trở đi sẽ đến quen thuộc giao lưu hội sân bãi. Những tinh hệ khác tự nhiên không có vấn đề, chính là hệ Ngân Hà, gần nhất cùng khủng long tộc quan hệ thực sự quá phức tạp, nhất là nhìn thấy khủng long tộc đại cửu nhân Trương Lãng, hai cái thủ vệ lúc này mới cố ý làm khó dễ hệ Ngân Hà người, bọn hắn chỉ là thủ vệ, chuyện này nếu như bị Tường Long học viện khủng long biết, hắn cũng không dám xác định học viện sẽ làm sao đối đãi hắn. "Bọn sát nhỏ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đang nói." Thượng Quan Dung ở một bên cơ cơ quả đấm. "Không cần soa người, các ngươi đi vào đi." Tường Long trong học viện có chí năng lập thể địa đồ, giao lưu hội sân bãi rất dễ tìm. Khùng Long thủ vệ nuốt nước bọt, không dám tiếp tục khó xử Trương Lãng bọn hắn. Long Thanh khinh bị mắt nhìn Khùng Long thủ vệ, nhỏ giọng nói, sớm rằng này, cũng không cần bay ra ngoài, bay xa như vậy, mạng nhỏ còn không biết có thể giữ được hay không. Tiến vào Tường Long học viện về sau, Thượng Quan Linh Yên tìm một cơ hội tới gần Trương Lãng hỏi, mới vừa rồi là không phải ngươi đánh bay. Cái gì đánh bay? Đánh bay cái gì? Trương Lãng làm bộ nhìn hai bên một chút, Lâm Bộ không biết Thượng quan Linh Yên đang nói cái gì. Thượng quan Linh Yên nâng lên một cái tay nhẹ nhàng tại Trương Lãng trên cánh tay bó một chút, thấp giọng nói, không muốn rả ngu, vì cái gì xuất thủ? Trước khi đến không phải đã nói sao, không nên tùy tiện cùng khủng long tộc lên xung đột. Hắn đều muốn lục soát thân thể của ngươi, ta còn không xuất thủ. Trương Lãng nuốt nuốt bị bó cánh tay, ý vị thâm trường nhìn xem Thượng quan Linh Yên mỹ lệ dáng người, thần sắc cá muội nhỏ giọng nói, ngay cả ta đều không có tìm tới thân thể của ngươi. Một cái nhỏ khủng long thế mà muốn cướp tại trước mặt của ta, chỉ là để hắn bay đoạn đường, xem như tiện nghi hắn. Ngươi nói cái gì đó? Thượng quan Linh Nghiên không nghĩ tới Trương Lãng sẽ nói ra loại lời này, như cái thẹn thùng nữ hải giẫm chân. Thượng quan Dũng dùng sức rủi rủi con mắt, không dám tin nói, "Lão tỷ, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất, sao có thể làm ra như thế nữ hải thái động tác đến, ngươi khẳng định không phải ta lão tỷ, mau nói, ngươi đến cùng là phương nào yêu nghiệt giả trang?" A Lần này biến thành thượng quan Dũng bay ra ngoài, may mắn suất thủ không phải trưởng lão, thượng quan Dũng chỉ bay ra ngoài vài mét liền rơi vào trên mặt đất. Nguyên lai thật là ta lão tỷ a, ta còn tưởng rằng là có người giả trong đâu. Thượng quan Dũng lẩm bẩm từ dưới đất bò dậy, mặc dù bị đánh một quyền, nhưng hắn cũng từ một quyền này cường độ bên trên tìm được một điểm trước kia cảm giác. Thượng quan Linh Yên trên mặt thẹn thùng không thấy, nghiêm mặt nhìn về phía trưởng lão, lớn tiếng nói: "Thượng quan Dũng nếu là tại dám nói lung tung, ngươi đem hắn đánh bay." Để hắn bay càng xa càng tốt, tốt nhất trực tiếp đưa đến địa cầu đi. Cái này độ khó quá lớn điểm đi. Trương Lãng làm ra trăm chú suy nghĩ dáng vẻ, gật đầu nói, đưa hắn đi địa cầu là không thể nào, bất quá đưa đi chúng ta ở khách sạn hẳn là còn có thể. Lãng ca, thượng quan Dũng hiện tại không thể nào sợ thượng quan Linh Nghiên, nhưng hắn lại sợ Trương Lãng, vẻ mặt cầu xin khập khiễng chạy đến Trương Lãng bên người, chăm chú lôi kéo cánh tay của hắn, sợ bị Trương Lãng đánh bay về khách sạn đi. Long Thanh ngột mặt ghét bỏ giật giật thượng quan Dũng ống tay áo, nhắc nhở, có thể hay không chú ý hạ hình tượng, nơi này chính là khủng long tộc Tường Long học viện. Thượng quan Dũng nghe vậy lập tức vung ra bắt lấy trướng lãng ống tay áo tay, quay đầu nhìn một vòng bốn phía, phát hiện quả nhiên có rất nhiều khủng long tại nhìn về bên này, Thượng quan Dũng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì vỗ xuống trên quần áo cho bụi, ngữ ngữ giống như là chuyện gì đều không có phát sinh, ngẩng đầu mà bước đi lên phía trước. Tường Long học viện rất lớn, trướng lãng một đoàn người sau khi đi vào căn bản không biết đi như thế nào, cũng không có khủng long vị bọn họ dẫn đường. Đi giao lưu hội hẳn là đi như thế nào? Thượng quan Linh Nghiên không có đi hỏi tham bốn phía khủng long, khả năng nàng biết coi như đến hỏi những cái kia khủng long, cũng không nhất định hỏi ra kết quả gì. Bốn phía khủng long nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng không làm sao hiểu hảo, từng cái tràn đầy cừu thị, cùng gặp cửu nhân giết cha đồng dạng. Làm Thượng quan Linh Nghiên hỏi ra đi giao lưu hội hẳn là đi như thế nào thời điểm, một cái giả lập nhỏ khủng long xuất hiện ở giữa không trung. Móng đuốt chỉ vào một cái phương hướng, dùng rất manh thanh âm nại thanh nại khi nói, thuật cái phương hướng này đi 500 mét, sau đó dẽ phải đi thẳng 600 mét, bên phải chuyển đi 20 mét, cuối cùng xoay trái đi 1000 mét, liền có thể nhìn thấy học viện giao lưu hội sân bãi. Trường 691, Thủy tâm 1. Thượng quan Linh Yên gật đầu, ngốc manh nhỏ khủng long liền biến mất trên không trung. Trường lãng phất phất tay, xác định thượng quan Linh Yên phía trước không còn có cái gì nữa, mới lên tiếng nói, đây chính là tường long học viện trí năng địa đồ. Lãng ca, ngươi không phải đâu, thế mà ngay cả chức năng điều đồ cũng không biết, chúng ta tinh không học viện cũng có a, chỉ cần là hơi phức tạp một điểm kiến trúc đều có chức năng điều đồ, đây là sinh hoạt thường thức a, Lãng ca làm sao lại không biết? Thượng quan Dũng lại xong ra, nghi hoặc nhìn Trưởng lão. Trưởng lão một bàn tay đập vào Thượng quan Dũng trên trán, không biết chức năng điều đồ thật kỳ quái sao, ta tự nhỏ trong nhà so sánh nẹo không được a, có cái gì tốt ngạc nhiên. Lãng ca, có thể hay không đừng tùy tiện đánh ta a? Trước kia lão tỷ động thủ tốt xấu còn tìm cái lý do, ngươi ngược lại tốt, ngay cả lý do đều không tìm, thỉnh thoảng liền muốn động ra tay. Thượng quan Dũng xoa đầu, ủy khuất ba ba bộ dáng, nhìn xem còn có như vậy một chút nhóc đáng thương. Trương Lãng nắm tay đặt ở Thượng quan Dũng trên bờ vai, thần sắc trịnh trọng nói, "Được, về sau ta đang đánh trước ngươi, nhất định sẽ trước tìm xong lý do tại động thủ." Lam ta không hề nói gì. Thượng quan Dũng cảm thấy mình đời này xem như xong, thật vất vả chạy ra lão tỷ ma trưởng. Hiện tại lại rơi xuống cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành tỷ phu trong tay người. Điệu Đồ sự tình bị Trương Lãng như thế quấy rầy một cái, tất cả mọi người quên đi, lúc đầu cũng không phải cái đại sự gì, đều không có để trong lòng, một đoàn người thuận địa đồ chỉ thị hướng giao lưu hội sân bãi đi đến. Là tập kích qua người thân diện. Thượng quan Linh Yên cùng Trương Lãng đi ở phía trước, trước hết nhất thấy được chạm mặt tới thân diện cùng mấy người đồng bạn cùng lòng, nhỏ giọng căn dặn sau lưng mấy người, đều cẩn thận một chút. Mặc dù Thân Diệt không nhất định dám ở Tường Long Học viện động thủ, nhưng vẫn là muốn cảnh giác hắn đột nhiên mất lý trí. Lao Tử yên tâm, nếu là hắn dám động thủ, ta nhất định khiến hắn hối hận. Thượng Quan Dũng vô vô tròn triệu bên hông, nơi nào có một thanh thượng quan vô địch cho hắn dùng để phòng thân vũ khí, lần trước tại trong rừng cây, hắn chưa kịp sử dụng, lần này cũng không đồng dạng, sớm đặt ở thuận tiện nhất lấy ra địa phương, thượng quan vô địch cho vũ khí, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Thân Diệt dưới chân vết thương đã toan tốt, chậm rãi đi vào trướng lãng mấy người trước mặt dừng lại, thần sắc bình tĩnh nói, "Hoang nên đi vào Tưởng Long học viện, còn có 2 ngày thời gian, cố mà chân quý đi." Nói cho hết lời, thân diệt mang theo mấy cái khủng long liền đi, không có tính toán nghe trướng lãng bọn hắn nói chuyện ý tứ. Quá phế lối, chờ giao lưu hội thời điểm, nhất định đem hắn đánh ngã. Long Thanh năm chặt nắm đấm hướng về phía thân diệt bóng lưng quơ quơ. Thượng quan rung tay đều mò tới bên hồng, cuối cùng vẫn là rời đi, nơi này là Tưởng Long học viện. Tại đối phương không có động thủ trước trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Khủng long tộc chữa bệnh trình độ coi như không tệ, trên chân thiếu đi lớn như vậy một miếng thịt, một ngày trôi qua, đi đường đều không khỏe. Trương Lãng không quay đầu nhìn, nhưng hắn thanh âm lại rõ ràng truyền vào thân nhiệt cùng mấy người đồng bạn trong lốt hai, thậm chí xa xa khủng long cũng nghe đến Trương Lãng thanh âm. Hành cẩu thân nhiệt dừng bước, không có xoay người đi nhìn Trương Lãng, thần sắc dữ tợn nói: "Ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm." Ha ha. Trương Lãng cười cười, Nguyên rùa hắn chết tạ lì ẻn thực sự nhiều lắm, đến bây giờ hắn còn sống thật tốt, có thể thấy được chỉ dùng miệng nói ngoan thoại là vô dụng. Đi thôi. Thượng quan Linh Yên mang theo đội ngũ tiếp tục hướng giao lưu hội phương hướng đi, khi bọn hắn đi vào giao lưu hội bên trên thời điểm, phát hiện nơi này đã có mấy cái tinh hệ chủng tộc tại quen thuộc sân bãi. Bên trong có một ít vẫn là trương lãng nhận biết. Thánh mâu tộc cũng không cần nói, nhìn thấy trương lãng kia là trợn mắt nhìn, hận không thể nào tới cắn lên mấy ngụm. Nhất là mỏ xì rồ trong mắt thần sắc quán độc giống như thực chất, còn kém cùng Trương Lãng trực tiếp liều mạng. Dựng nhân tộc Kim Vũ tại là, một mặt khiêu khích nhìn xem Trương Lãng, cố ý cầm xuống phía sau cùng kéo động dây cung, đột nhiên bung ra, vang lên một trận tiếng ông ông. Ngoại trừ thất tinh quân liên minh bên ngoài, còn có một chủng tộc bên trong co Trương Lãng thấy qua, cùng bạo tinh nhân xa lộ, cái này đã từng muốn mua xuống cổ cả ạ lì ẻn. Lại có cái khác hai cái chủng tộc Trương Lãng liền không nhận ra. Nhìn bề ngoài cũng là cùng nhân tộc trưởng đến không sai biệt lắm, trong đó một chủng tộc chính là Lỗ Thai cùng nhân tộc không giống, một đôi Lỗ Thai là đứng đấy lên, nhìn xem tựa như một đôi Lỗ Thai thỏ, thân thể địa phương khác cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như lúc, đối phương đang nhìn hướng Trương Lãng lúc, lộ ra nụ cười thân thiện. Thượng Quan Linh Nghiên nói, kia là cùng hệ Ngân Hà quan hệ so sánh thân cận thai giải tộc, tại Thất Tinh quân liên minh đối hệ Ngân Hà phát động xâm lược trong lúc chiến tranh, hai giải tộc là vì số không nhiều hướng hệ Ngân Hà thân xuất viện thủ chủng tộc. Nếu như không có hai giải tộc trợ giúp, xung lực chiến tranh cũng sẽ không sớm như vậy kết thúc. Nghe được là hệ ngân hà nữ bạn, Trương Lãng hướng về phía hai giải tộc lộ ra nụ cười chân thành, nhìn kỹ, Trương Lãng mới phát hiện cái kia đối với hắn lộ ra thiện ý nụ cười nữ tính hai giải tộc trưởng đến vẫn rất đẹp mắt, nhất là một đôi dựng thẳng lên tới lỗ tai giải, thỉnh thoảng nghịch mấy lần, để Trương Lãng nhớ tới thỏ nữ lang sưng hồ thế này, trước mắt nhìn thấy cũng không phải mang cái lỗ tai thỏ trang trí giả trang thỏ nữ lang. mà là chân chính lớn một đôi lỗ thai thỏ thai giải tộc. Khụ khụ. Thượng quan Linh Nghiên phát hiện Trương Lãng nhìn chằm chằm vào lỗ thai giải nữ hài nhịn, trên mặt có điểm không vui ý tứ, cố ý ho khan hai tiếng. Trương Lãng bị tiếng ho khan bừng tỉnh, lập tức rời ánh mắt, nhìn về phía cái cuối cùng chủng tộc, từ bên ngoài nhìn vào trên cơ bản cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm, chính là tay cùng chân có chút khác biệt, tay chân của bọn hắn mặc dù cũng là năm ngón tay, nhưng lại bị màng kết nối lấy, nhìn xem tựa như là con vịt bản chân đồng dạng. Thượng quan Linh Nghiên lần nữa nhỏ giọng giới thiệu nói: "Thủy Lam tinh nhân, lâu dài sinh hoạt trong nước trùng tộc, hai tay cùng hai chân có màng, bơi trong nước động tốc độ thật nhanh, có lúc cũng có thể tại trên bờ sinh tồn, nhưng bọn hắn khá là yêu thích trong nước, tại trên bờ thời gian dưới tình huống bình thường sẽ không quá dài, cùng thai giải tộc, là hệ ngân hà minh hữu, nếu như tại giao lưu hội bên trên gặp được, nhớ ký hạ thủ Lưu Tỉnh." Trước kia Trương Lãng còn tìm nghĩ, Alien xâm lược hệ ngân hà đều là bảy đại tinh hệ cùng một chỗ. Chẳng lẽ hệ Ngân Hà liền không có cái Minh Hữu sao? Hiện tại cuối cùng nhìn thấy hệ Ngân Hà Đồng Minh, Trương Lãng hướng Thủy Lam Tinh Nhân triển lộ ra nụ cười chân thành, đối phương cũng trở về cái nụ cười thân thiện. Nhân loại bằng hữu, các ngươi tốt. Một cái tuổi trẻ Thủy Lam Tinh Nhân đi đến Trương Lãng bên người, vươn tay tự giới thiệu mình, ta gọi Thủy Tâm đến một lần từ tiếng trời học viện, là lần này giao lưu hội chủ lực đội viên. Ngươi tốt, ta gọi Trương Lãng. Trương Lãng nhẹ nhàng cùng đối phương cầm một chút tay. Dài màng tay không như trong tưởng tượng rinh rinh cháo chất lỏng, không biết có phải hay không trên đất bằng nguyên nhân, thủy tâm một tay rất khô ráo, thậm chí còn hơi nóng. Nước một lòng cười nói, đại danh của ngươi ta đã sớm biết, từ khi hoang vu đại giám ngục sự kiện qua đi, toàn bộ vũ trụ còn có ai không biết trương lãng đại danh. Trương 692, Ôn Nhu Nhu Trương lãng vui vẻ cười cười, đại giám ngục sự kiện qua đi, hắn thật là thành danh nhân đồng dạng tồn tại, hơn nữa còn là toàn bộ trong vũ trụ danh nhân. Trương lãng, ngươi tốt. Ta là ôn nhu nhu, đến từ văn nhiên học viện. Trước đó đối chương lãng lộ ra thiện ý nụ cười thai dài tộc nhún nhảy một cái đi vào chương lãng trước mặt, vươn một đôi thon dài trắng non tay. Chương lãng nhẹ nhàng chút nước tại ôn nhu nhu trên tay dừng lại rất ngắn một chút, nhanh chóng thu tay lại nói. Người tốt, ta là tới từ tinh không học viện tự giới thiệu đến nơi đây. Chương lãng mới phát hiện người ta đều đã kêu lên tên của hắn, căn bản không có tất yếu tại giới thiệu, có chút lúng túng cười hạ. Người tốt, ta là thượng quan linh yên. Tinh không học viện tới tham gia giao lưu hội dẫn đội đạo sư. Thượng quan Linh Nghiên gạt mở chương lãng, đứng ở Ôn Nhu Nhu trước mặt. Thượng quan Dung đi vào chương lãng bên người, nhỏ giọng nói Lãng ca, ngươi cũng nên cẩn thận, Lão tỷ Tâm Nhãn liền cùng cái lỗ kim không sai biệt lắm, ngươi nếu là đang nhìn Ôn Nhu Nhu, lão tỷ khẳng định sẽ tìm lấy cơ thu thập ngươi. Ngươi là thật nghĩ bay trở về đi vào tiểu điểm a. Chương lãng chăm chú đánh giá Thượng quan Dung, làm sao lời gì đến trong miệng của hắn, đều khiến người có loại nghiến răng cảm giác. Thượng quan dũng rụt cổ một cái làm ta không hề nói gì. Trương lãng lười nhắc cùng hắn nói bậy, bắt đầu dò xét giao lưu hội sân bãi, đây là một cái lớn vô cùng quảng trường, miễn cưỡng có thể nhìn thấy nơi xa mơ hồ giới hạng, quảng trường lại bị chia làm vô số cái nhỏ sân bãi, có sân bãi bên trên trưng bảy đầu gỗ làm cái bàn cùng ghế, có sân bãi bên trên thì phi thường trống trải, không có cái gì. Thượng quan Linh Yên không biết lúc nào đã cùng thai giải tộc, Thủy Lam tinh nhân nói chuyện phim song, đi vào trương lãng mấy người bên cạnh. Giới thiệu nói 2 ngày sau giao lưu hội chính là ở chỗ này cử hành, đến lúc đó toàn bộ vũ trụ có tư cách tham gia giao lưu hội chủng tộc đều sẽ xuất hiện ở đây. Nói là giao lưu hội, kỳ thật so chính là của người đó năm đấm cứng, cụ thể chi tiết chờ các ngươi tham gia giao lưu hội thời điểm liền biết, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được, mặc kệ là. Cái gì giao lưu, mục đích cuối cùng nhất đều là đem đối phương đánh bại, hiện tại trước quen thuộc sân bãi, có thể tương hỗ giao thủ thử một chút, đừng đến lúc đó bởi vì chưa quen thuộc sân bãi Ta không nên thua chiến đấu, cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Theo Thượng quan Linh Nghiên giải thích, có chút chủng tộc đã giao thủ với nhau, bọn hắn đánh thời điểm cũng nhạt giọng nói mệnh, chỉ là tại thích rừng, cái này sân bãi, Trương Lãng bước lên đầu gỗ làm thành sân nhà, hắn không có tại loại này trên sàn nhà kinh nghiệm chiến đấu, cảm thấy rất có cần phải làm quen một chút. Thượng quan Dũng, đến hai người chúng ta chơi đùa. Trương Lãng hướng về phía Thượng quan Dũng khoát tay áo. Thượng quan Dũng một bộ không nghe thấy bộ dáng, quay đầu bước đi, chạy gọi là một cái nhanh a. liền sợ bị Trương Lãng giữ chặt, hắn rất có tự mình hiểu lấy, để hắn cùng Trương Lãng chiến đấu, kia là thuần túy tìm tai vạ, hai người đều không phải là một cái trọng lượng cấp tuyển thủ. Long Thanh, hai người chúng ta thử một chút cái này sân bãi. Vì thoát khỏi Trương Lãng muốn cùng hắn đối chiến khả năng, Thượng Quan Dũng lôi kéo Long Thanh liền chạy, một hơi chạy hơn trăm mét, sau đó hai người hữu mô hữu dạng đánh lên. Trương Lãng mặt đen lên nhìn về phía chạy xa Thượng Quan Dũng, hắn vẫn thật không nghĩ tới Thượng Quan Dũng sẽ chạy. Hơn nữa còn chạy nhanh như vậy, trọng yếu nhất chính là đem Long Thanh cũng cho lôi đi, mắt nhìn bên người hai nữ hải, Trương Lãng không có có ý tốt lên tiếng, hắn cũng không thể lôi kéo thượng quan linh yên hoặc là thân vũ phỉ đánh một trận đi. Thân Vũ Phỉ chăm chú nhìn xem Trương Lãng nói để ta làm đối thủ của ngươi, ngươi vẫn là hảo hảo khôi phục thương thế đi. Trương Lãng cự tuyệt Thân Vũ Phỉ, coi như đối phương không bị thương cũng không thể nào là đối thủ của hắn, huống chi đối phương còn thụ lấy tổn thương, cái này khiến hắn làm sao động thủ. Thân vũ phỉ đang còn muốn mở miệng, thượng quan Linh Yên tiến lên một bước sớm nói vẫn là ta tới đi, thân vũ phỉ ngươi cũng không cần đọc thủ. Nếu không, ta đi tìm khủng long tộc thử nghiệm. Trương lãng cũng không thế nào muốn cùng thượng quan Linh Yên giao thủ. Kỳ vũ, ngươi muốn làm cái gì? Ngay tại trương lãng không biết nên không nên cùng thượng quan Linh Yên giao thủ thời điểm, đột nhiên bị một thanh âm hấp dẫn, nói chuyện chính là thai giải tộc ôn nhu nhu. Trương lãng hiếu kỳ quay đầu nhìn sang, vui vẻ cười nói có đối thủ. Nó liền đi hướng Ôn Nhu Nhu phương hướng. Kim Vũ cười hắc hắc nói ta làm cái gì, ta chỉ là tại Tường Long học viện cung cấp sân bãi bên trên luyện tập thiên pháp, lại không chuyên môn nhắm chuẩn ngươi, ngươi mủ kêu cái gì? Ngươi cái này gọi không liếc cho phép ta, nếu không phải ta tránh né nhanh, liền bị ngươi một tiên bắn chết. Ôn Nhu Nhu tức giận trừng mắt Kim Vũ, tại nàng mũi chân tiền phương có một cây còn tại run nhẹ nhẹ mũi tên, đầu mũi tên cắm vào chất gỗ sàn nhà bên trong, có thể đem như thế cứng rắn sàn nhà bằng gỗ bắn thủng. Có thể thấy được một tiễn này lực lượng lớn đến mức nào. Kim Vũ vây tay một cái, cắm vào sàn nhà tiễn thêm mà bay trở về đến hắn trên tay, một tay cầm tiễn, một tay cầm cùng Kim Vũ ngạo nghễ nói ta tiễn muốn bắn chết ngươi, ngươi căn bản là tránh không xong, ngươi hẳn là may mắn ta không muốn giết chết ngươi, mà không phải tự cho là đúng tránh thoát ta mũi tên. Kim Vũ, ngươi đây là nói rõ muốn đánh nhau phải không? Ta Ôn Nhu Nhu cũng sẽ không sợ ngươi, muốn đánh nhau phải không liền phóng ngựa tới, hai giải tộc tùy thời phụ bồi. Ôn Nhu Nhu mà nói nói rất có khí thế, bên người nàng tộc nhân nhưng không có nàng loại kia đàng phách, từng cái mặc dù đứng tại Ôn Nhu Nhu bên người, nhưng né tránh ánh mắt chứng minh các nàng rất sợ đối đầu Dực nhân tộc Kim Vũ. Kim Vũ đem mũi tên đặt ở trên dây cung, một mặt âm tàn nhìn xem thai giải tộc, nghiêm nghị hỏi các ngươi thật sự có đảm lượng cùng Dực nhân tộc là được sao? Nhu Nhu tỷ, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Đứng tại Ôn Nhu Nhu bên tay trái tộc nhân lôi kéo ống tay áo của nàng, Dực nhân tộc Kim Vũ danh tự Tâm nàng đã sớm nghe nói qua, đối phương không chỉ có am hiểu bắn tên, chỗ chết người nhất chính là biết phi hành, trước mắt Kim Vũ đội trưởng thai tộc tới nói cùng cái Khắc Tinh, đối phương chỉ cần hướng không trung vừa bay, chậm rãi từ từ trên không trung bắn tên là được rồi, hai giải tộc cũng không có cách nào công kích đến không trung Kim Vũ. Đúng vậy à, Nhu Nhu tỷ, chỗ này rất lớn, chuyển sang nơi khác chính là không cần thiết chấp nhặt với hắn. Một cái Khắc tộc nhân cũng tại thuyết phục Ôn Nhu Nhu Ô Nhu Nhu kém chút không có gập ra nước mắt đến các ngươi làm sao dạ này nha, hắn vừa rồi kém chút cầm tiễn bắn chết ta. Ai, Nhu Nhu, địa thế còn mạnh hơn người, chúng ta không phải là đối thủ của Dực nhân tộc, đây là sự thật, không thể chỉ vì tranh một hơi liền để tất cả tộc nhân đi theo ngươi cùng một chỗ chịu chết ta. Hai giải tộc đạo sư khẽ thở dài, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hai giải tộc xác thực không phải Dực nhân tộc Kim Vũ đối thủ, trừ phi bọn hắn mở ra tinh cấp chiến hạng tới. ở trong chiến hạm nhưng không có cái kia hai giải tộc hộ e ngại bay ở không trung dược nhân tộc, nhưng nơi này là khủng long tộc cự thản tinh hệ, khủng long tộc như thế nào lại để các nàng mở ra tinh cấp chiến hạm xâm nhập đến cự thản tinh hệ nội bộ, cái này căn bản là chuyện không thể nào, không, có tinh cấp chiến hạm. Hai giải tộc chỉ bằng mượn cá thể thực lực, xác thực không cách nào. Không dược nhân tộc Kim Vũ đánh đồng với nhau, đây cũng là chuyện không có cách nào. Chương 693, Kim Vũ điễn. Ôn Nhu Nhu khẽ cắn bờ môi. Một đôi trong mắt to chàn đầy hơi nước, không cam lòng nhìn xem vinh vang đắc ý Kim Vũ. Đối phương giống như là biết nàng không dám động thủ, cười nhạo, có phải là không có lá gan không dám động thủ à? Các người bọn này lỗ thai dài con thỏ nhỏ, vẫn là trở lại chính mình tinh hệ đi thôi. Nơi này là rất nguy hiểm, giao lưu hội bên trên thế nhưng là sẽ chết rất nhiều tộc nhân. Người không nên quá phận. Ôn Nhu Nhu đều đã quyết định cùng tộc nhân ngược bộ, đang nghe Kim Vũ mà nói về sau, lại ngừng muốn phóng ra bước chân. Kim Vũ rất là lớn lối nói. vả phận thì sao, ngươi còn dám động thủ với ta không thành. Ngươi. Tôn Nhu Nhu cắn răng đang muốn liều lĩnh xông đi lên, tộc nhân của nàng cũng chuẩn bị đưa tay ngăn lại nàng, đây hết thảy đều bị một thanh âm đánh gãy. Người ta mọc một đôi dựng thẳng lên lỗ tai liền gọi con thỏ nhỏ, vậy ngươi toàn thân cao thấp mọc đầy lông chim, có phải hay không nên gọi ngươi điệu nhân a? Thời khắc mâu chốt, Trương Lãng đi tới. Kim Vũ sắc mặt trở nên âm trầm một chút, cung trong tay dây cùng kéo ra, âm thanh lạnh lùng nói, lần trước tha cho ngươi một cái mạng, Lần này ngươi cũng sẽ không tại có cơ hội tốt như vậy. Khẩu khí thật lớn. Trương Lãng không sợ hãi chút nào bị Kim Vũ trong tay cùng tiễn chỉ vào, sắc mặt bình tĩnh nói, bất quá là một con chim người, coi như cầm cùng tiễn vẫn là điểu nhân. Muốn chết. Kim Vũ bị Trương Lãng mở miệng một tiếng điểu nhân chọc giận, nắm mũi tên phần đuôi ngón tay búng ra, xíu một tiếng, mũi tên như thiểm điện xông về Trương Lãng cổ họng, xuất thủ chính là sát chiêu, Kim Vũ tiễn thuật sắc thực rất lợi hại. Trương Lãng, cẩn thận. Nhìn thấy Kim Vũ bắn ra tiễn, Ôn Nhu Nhu một mặt lo lắng hô lên, có lòng muốn muốn lên trước hỗ trợ, lại bị tộc nhân Liểu Mạng lôi kéo, không có cách nào nhích tới gần. Chỉ bằng cái này phá tiễn muốn giết chết ta, ngươi là đang nằm mơ còn không có tỉnh đâu đi. Tại mũi tên sắp bắn trúng Trương Lãng cổ họng lúc, Trương Lãng nhanh chóng nâng lên một cái tay, chính xác bắt lấy mũi tên, lúc này đầu mũi tên cách hắn cổ họng chỉ có không đến một tấc khoảng cách, Trương Lãng mặt ngoài nhìn xem rất là nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút kinh ngạc, tiễn lực đạo thực sự quá lớn. Để cánh tay của hắn đều cảm thấy một trận chích lặng, tiện tay đem tiễn vút trên mặt đất. Kim Vũ trong mắt thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới Trương Lãng sẽ như vậy tùy tiện tiếp được một tiễn này, trở tay từ phía sau lưng lại cầm ra một cây tiễn, đặt lên trên dây cung, chậm chạp kéo động dây cung. Trương Lãng cảm giác chính mình phảng phất bị một con rắn độc tập trung vào, loại cảm giác này để hắn toàn thân không thoải mái, đây là thân thể bản năng đối nguy hiểm một loại phản ứng, Trương Lãng biết tiếp xuống Kim Vũ một tiễn này không thể coi thường. Biểu Lộ cũng chăm chú rất nhiều. Điểu nhân vẫn là nhiều hơn mấy cây Tiễn Đi, cũng chỉ có cái này một cây đối với ta là vô dụng. Trương Lãng con mắt nhìn chằm chằm Kim Vũ trong tay Tiễn, ý đồ phải nói nói Vương Tức phân tán Kim Vũ lực chú ý. Kim Vũ bất vi sở động, vẫn như cũ nhìn chòng chọc Trương Lãng không tha, ánh mắt không hề chớp mắt âm thanh lạnh lùng nói, đối phó ngươi, chỉ cần một cây Tiễn là đủ rồi, tiếp chiêu đi, Trương Lãng. Lại là siêu một tiếng, không biết có phải hay không ảo giác. Mũi tên này nhìn xem cũng không có trước đó kia một cây nhanh, nhưng nó cho người cảm giác lại so sánh với một cây muốn nguy hiểm rất nhiều, ở trong đó cảm nhận sâu nhất chính là Trương Lãng. Mũi tên còn không có đi vào trước mặt, Trương Lãng liền có một loại muốn bị sắc bén đồ vật đâm chấu não giác, Phảng Phất Kim Vũ bắn ra không phải một cây tiễn, mà là vô số cây tiễn, phô thiên cái địa hướng phía Trương Lãng mà tới. Không thể ngăn cản, không phải rất có thể sẽ chết. Trương Lãng trong lòng nhanh chóng đã đoán được mũi tên uy lực, biết gánh không được. Thân thể cơ bắp kéo căng, tại mũi tên sắp tới trước mắt lúc, thân thể bỗng nhiên hướng một bên né tránh. Cái gì? Vốn cho rằng né tránh mũi tên chứng lãng, tại quay đầu thời điểm phát hiện mũi tên thế mà đi theo hắn cùng một chỗ thay đổi phương hướng, vẫn như cũ nhắm ngay hắn không nhanh không chậm bắn tới, mặt ngoài thân thể loại kia nhói nhói cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Chuẩn điểm. Thời khắc mâu chốt, chứng lãng thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó một trận nổ vang âm thanh. Trước kia Trương Lãng đứng nghiêm địa phương tóe lên vô số mảnh gỗ vụn, bụi đất tràn ngập ánh mắt. Trương Lãng đứng tại 5 mét có hơn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một tiếng này uy lực thực sự quá lớn, làm che chắn tầm mắt bụi đất tiêu tán về sau, mặt đất trở nên một mảnh hỗn độn, mũi tên sớm đã mất tung ảnh, chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái sâu hơn 1 mét cái hố. Lãng ca. Thượng Quan Dung cùng Long Thanh nhìn thấy khoa trương như vậy công kích, có chút bận tâm muốn tiến lên hỗ trợ, bị Trương Lãng dùng thủ thế ngăn trở. Kim Vũ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trương Lãng, ngươi mạnh thật to lớn, thế mà tránh khỏi. Là công kích của ngươi quá không cho lực, mềm nhũn nhìn một điểm lực sát thương đều không có. Trương Lãng phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, trên mặt đất cái kia sâu hơn 1m hố vẫn còn, Trương Lãng lại nói Kim Vũ lực công kích không lớn. Ô Nhu Nhu tránh thoát tốc nhân tay, hai chân tại mặt đất đạp một cái, thân thể nhẹ nhàng nhảy tới Trương Lãng bên người, một mặt cảnh giác nhìn xem Kim Vũ, nhỏ giọng nói, "Trương Lãng, ta tới giúp ngươi, ta một người có thể đi." Trương Lãng vươn tay đem Ôn Nhu Nhu lấy được sau lưng, sợ nàng bị Kim Vũ trực tiếp bắn giết, Trương Lãng có thể né tránh Kim Vũ tiễn, Ôn Nhu Nhu lại không nhất định có thể né tránh. Ôn Nhu Nhu một mặt quật cường từ Trương Lãng sau lưng nhô ra cái đầu nhỏ, "Ta có thể giúp ngươi, ta rất mạnh." "Biết ngươi rất mạnh, nhưng nơi này thật không cần ngươi hỗ trợ." Trương Lãng không quay đầu lại, hắn nhìn thấy Kim Vũ lại bắt đầu cầm tiễn, lần này đối phương từ phía sau lưng cầm hai cái tiễn, đồng thời đặt lên trên dây cung. Kim Vũ cánh sau lưng mở rộng ra, Có chút bước, thân thể chậm dãi bay lên không, bay ở không chung Kim Vũ thanh âm lơ lửng không cố định nói, lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào tránh. Đi mau. Trương Lãng đẩy ôn nhu nhu thân thể, muốn cho nàng rời đi bên cạnh mình, Kim Vũ mục tiêu là hắn, chỉ cần ôn nhu nhu rời đi, hắn liền có thể an tâm cùng Kim Vũ đối chiến. Ta không đi, ta muốn giúp ngươi. Ôn nhu nhu một bộ nhất định phải giúp Trương Lãng quyết tuyệt dạng, mặc kệ Trương Lãng nói cái gì, chính là không rời đi. Không đứng ở không trung biến hóa vị trí Kim Vũ, cười gần nói, hai người các người ai cũng đi không được, đều chết ở chỗ này đi. Nói xong, lôi kéo dây cung ngón tay bông ra, ông ông thanh em rung động văng lên, sau đó chính là siêu siêu mũi tên ma sát không khí tiếng dít. Hai cây tiện giống như là hai đầu hỏa long đồng dạng từ không trung nhào về phía trên mặt đất trương lãng cùng ôn nhu nhu. Kim Vũ mục tiêu lúc đầu chỉ có trương lãng một cái, nhưng ở nhìn thấy ôn nhu nhu chạy đến trương lãng bên người về sau, mũi tên mục tiêu liền biến thành hai cái. Hai đầu hỏa long dây dưa cùng nhau, hé miệng phảng phất tại đối trên mặt đất hai người gào thét. Đi! Mặt đất bị tạc ra cái kia hố sâu rõ muồn một trước mắt, Trương Lãng không dám tùy tiện đón đỡ Kim Vũ bắn ra mũi tên, lôi kéo Ôn Nhu Nhu nhanh chóng lùi về phía sau. Tại Trương Lãng cùng Ôn Nhu Nhu di động đồng thời, nguyên bản muốn bắn về phía mặt đất mũi tên đột nhiên thay đổi mũi tên hướng Trương Lãng vương hướng di động một chút, giống như là hai đầu chân chính hỏa long, chuyển động vương hướng về sau vận hướng về phía Trương Lãng cùng Ôn Nhu Nhu bàn tới. chương 694, truy kích. Ôn Nhu Nhu dễ dỗ lấy muốn vọt tới chương lãng phía trước đi, một bên dễ dỗ vừa nói, để cho ta tiếp được công kích của hắn, ta có thể làm được. Đừng xin cường, ngươi tiếp không được. Ôn Nhu Nhu nhìn không ra Kim Vũ bắn ra cái này hai cây tiễn lợi hại, chương lãng lại có thể cảm giác được, Kim Vũ duy nhất một lần bắn ra hai cây tiễn, hơn nói hẳn là so bắn một cây tiễn thời điểm, uy lực muốn yếu bớt một điểm, có thể trên thực tế, cái này hai cây tiễn Mùi một cây đều xo so tại mặt đất nổ ra hố sâu kia một cây uy lực phải lớn rất nhiều, liền ôn nhu nhu cái này nhỏ nhắn sinh sản hình thể, sợ rằng sẽ trực tiếp bị mũi tên đánh thành trò cặn bã. Trương Lãng mang theo ôn nhu nhu nhanh chóng bay ngược, ôn nhu nhu tốc độ rất nhanh, như thế bất đi Trương Lãng rất nhiều phiền phức. Ha ha, hai cái sâu kiến đồng dạng tồn tại, cứ việc chạy đi, cái này hai cây tiến chỉ cần không giết chết hai người các ngươi, bọn chúng là vĩnh viễn sẽ không ngừng chỉ truy kích. Không trung kim vũ cơ cao lâm hạ bộ dáng, thật giống là nhìn xuống trên mặt đất sâu kiến tồn tại. Tôn Nhu Nhu một bên lui lại, một bên thấp giọng nói, đều là bởi vì ta, thật xin lỗi, trưởng lão đồng học. Ngươi không đối không nổi ta, chuyện này không trách ngươi, đều là không trùng cái kia điệu nhân sai. Trưởng lão đương nhiên sẽ không đem trách nhiệm đẩy lên một nữ hài trên thân, hai chân tại mặt đất chạy nhanh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Không Trung Kim Vũ, tìm kiếm cơ hội phản kích. Thượng Quan Dung đi vào Thượng Quan Linh Yên bên người, lo lắng nói, lão tỷ, chúng ta không đi lên hỗ trợ sao? Lăng Ca sẽ có hay không có sự tình a. Giao lưu hội còn chưa có bắt đầu, nếu như Trương Lãng ngay cả một cái kim vũ đều không đối phó được, vậy chúng ta vẫn là đừng lưu lại tham gia giao lưu hội, miễn cho đến lúc đó đều chết ở chỗ này." Thượng quan Linh Yên trên mặt biểu lộ rất lạnh lùng, nhưng nàng không ngừng xoa nắn quần áo hai tay, chứng minh trong lòng của nàng đồng dạng vô cùng lo lắng, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thượng quan Dung nghe được Thượng quan Linh Yên lời nói, chỉ có thể ở một bên nhìn xem, không dám tùy tiện tiến lên. Hắn biết mình năng lực, lúc này đi lên chỉ làm cho Trương Lãng thêm phiền phức, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Bên này đánh nhau đưa tới mọi người chú ý, mấy cái quen thuộc sân bãi chủng tộc đều nhìn về bên này, liền ngay cả Tường Long học viện sợ Long Đô xuất hiện một chút, làm những cái kia khủng long nhìn thấy bị hai cây tiến truy kích Trương Lãng lúc, từng cái trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Tường Long học viện một một trở yên tĩnh. Thân diện, Trương Lãng cùng giực nhân tộc Kim Vũ tại chiến đấu trên trận đánh lên. Ngươi không nhìn tới một chút. Một cái khủng long chạy đến thân diệt bên người, trong giọng nói có chút lấy lòng. Thân diệt cười lạnh nói, không có gì để mất, Kim Vũ nếu như một mực tại trên trời, Trương Lãng không gây thương tổn được hắn, hắn cũng không gây thương tổn được Trương Lãng, nếu như Kim Vũ từ bỏ phi hành hữu thế, trở về mặt đất bên trên, Trương Lãng trong nháy mắt liền có thể giết chết hắn, nếu biết kết quả, làm gì còn muốn lãng phí thời gian đi xem. Nghe ngươi ý tứ này, Trương Lãng còn mạnh hơn Kim Vũ. Bên người khủng long sắc mặt có chút chần chờ. Hắn nhận được tin tức là Kim Vũ chiếm cứ chủ động, Trương Lãng một mực bị đuổi theo đánh, cái này cùng thân diệt nói hình như có chút không giống, đó là bởi vì hắn không có đi hiện trường nhìn, truyền tin tức cho hắn khủng long nói không tỉ mỉ, nếu như hắn đi hiện trường liền sẽ phát hiện, Kim Vũ là dựa vào lấy phi hành trên không trung mới xuất hiện truy kích Trương Lãng tình hình. Thân diệt xuống ý thức sợ lên bị Trương Lãng lấy xuống một khối huyết nhục địa phương, nơi nào vết thương đã tốt, nhưng lưu lại trong lòng sỉ nhục nhưng không có biến mất, lúc ấy cùng Trương Lãng chỉ giao thủ một cái mắt. chính là trong chớp nhoáng này, đã đủ để cho hắn nhìn ra Trương Lãng một chút thực lực, Thân Diệt ngữ khí lạnh lùng nói, Kha Tịch Long đã gặp Trương Lãng, hắn cùng Trương Lãng là tại Viễn Cổ trong rừng rậm gặp nhau, nhưng không có động thủ, ngươi biết cái này chứng minh cái gì ạ? Tại à? Đại vương tử vậy mà không có giết Trương Lãng, cái này sao có thể? Thân Diệt bên người khủng long một mặt không dám tin, Kha Tịch Long tại trường hợp công khai không chỉ một lần nói qua muốn giết Trương Lãng. đại có thể tùy tiện xuất thủ viễn cổ rừng rậm gặp được Trương Lãng lẻ ra hẳn là trực tiếp giết chết đối phương mới đúng, làm sao lại không có động thủ đâu, điểm này cũng không phù hợp Kha Tịch Long tính cách. Thân duyệt phân tích nói, Kha Tịch Long không xuất thủ đơn giản có hai cái khả năng, cái thứ nhất khả năng, Kha Tịch Long nghĩ lại giao lưu hội thang đường đường chính chính giết chết Trương Lãng, để hệ ngân hà nói không nên lời bất kỳ lý do gì, cái thứ hai khả năng, Kha Tịch Long lúc ấy không có năm chắc giết chết hắn, có lẽ là chính mình không còn trạng thái toàn thịnh. Có lẽ là gặp được Trương Lãng thực lực, không, có lòng tin tất thắng, cá nhân ta cảm thấy cái thứ hai khả năng lớn hơn một chút. Dưới tình huống lúc đó, Kha Tịch Long cũng không đủ lòng tin giết chết Trương Lãng, cho nên mới không có động thủ. Đại vương tử thực lực cao cường, hẳn là có thể giết chết Trương Lãng mới đúng. Thân Diệt bên người khủng long lời nói này có chút lực lượng không đủ, hắn không phải hiểu rất rõ Kha Tịch Long, nhưng hắn hiểu rõ vô cùng thân Diệt, thân Diệt xưa nay không kể một ít lời vô căn cứ. Ngụy đến ngay cả khủng long tộc đại vương tử Kha Tịch Long cũng có thể không phải là đối thủ của Trương Lãng, kia 2 ngày sau giao lưu hội bên trên, còn có ai có thể áp chế Trương Lãng, cái này khủng long tộc đại cửu nhân, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào thân diện trên thân, cái này cùng Kha Tịch. Long làm nhiều năm đối thủ khủng long trên thân. Trương Lãng còn tại tránh né lấy mũi tên truy kích, chạy như thế một hồi, mũi tên tốc độ không có chút nào chậm lại vết tích, tựa như vừa bị kim vũ bắn ra dáng vẻ. Hai đầu hỏa long gầm thét phóng tới Trương Lãng cùng Ôn Nunu. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem Kim Vũ cho lấy xuống. Trương Lãng chú ý tới sau lưng Ôn Nunu cái trán toát ra mấy quả mồ hôi, thời gian giải cấp tốc chạy, để cho hai người đều có một điểm thở hổn hển. Ôn Nunu dành thời gian lau mồ hôi nói, "Ta ngăn trở hai cây mũi tên, ngươi đi đánh hết bên trong Kim Vũ." Ôn Nunu không có đối không năng lực, chỉ có thể lựa chọn ngăn trở hai cây mũi tên, đem không trung Kim Vũ giao cho Trương Lãng đối phó. Trương Lãng lắc đầu cự tuyệt nói, cái này hai cây tiễn không thể coi thường, người không tiếp nổi, ta cũng không tiếp nổi, chỉ có thể để chính bọn chúng dừng lại. Nói xong, Trương Lãng mang theo ôn nhu nhu thay đổi một cái phương hướng, hướng Kim Vũ vị trí chạy tới. Kim Vũ vướt cánh, nhìn trên mặt đất Trương Lãng cùng ôn nhu nhu, không lo lắng chút nào hai người có thể công kích đến hắn. Hắn lúc này cách xa mặt đất ước chừng hơn 20 mét, mặc kệ Trương Lãng cùng ôn nhu nhu có cái gì thủ đoạn công kích. Hắn đều có thể tại công kích còn không, có đánh tới trên thân trước đó trên không trùng tùy tiện né tránh, đây chính là không trung như thế, tầm mắt khoáng đạt, tránh né dễ dàng. Lãng ca đây là muốn làm gì, chạy thế nào đến Kim Vũ chính phía dưới đi. Thượng quan Dũng nhìn xem Trương Lãng chạy phương hướng, rất là lo lắng Trương Lãng an nguy, tại hắn nghĩ đến, khoảng cách Kim Vũ càng gần liền càng nguy hiểm, dù sao người ta trên thân còn có rất nhiều cái tiến độ, cái này nếu là tại bắn ra mấy cây, nhưng liền không có tốt như vậy né. Trần Vũ Phỉ trần chờ một chút, mở miệng nói, ta cảm thấy hắn có thể muốn phản kích, chỉ có đánh bại Kim Vũ mới có thể để cho truy kích mũi tên dừng lại, không đánh bại Kim Vũ, mũi tên liền sẽ không ngừng, hai người bọn họ không phải bị mũi tên bắn trúng mà chết, chính là bị mũi tên truy kích khí lực hao hết mà chết, kết quả cũng giống nhau, đánh bại Kim Vũ là biện pháp duy nhất. Chương 695, đánh bại. Thượng quan Linh Yên đang nghe Trần Vũ Phỉ nói hai người bọn họ thời điểm, trên mặt biểu lộ có chút u ám. Ôn Nhu Nhu dáng dấp không phải rất xinh đẹp, nhưng nàng tính cách liền giống như danh tự, Ôn Nhu ngấp nghé, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, trên mặt thỉnh thoảng sẽ râng lên một đoàn đỏ ửng, là loại kia phi thường chiêu nam hài thích nữ sinh, Thượng quan Linh Yên tính cách cùng Ôn Nhu Nhu vừa so sánh, trên lệch không nên quá rõ ràng, toàn bộ chính là một bạo lực nữ. Tự mình một người đều đánh không lại cái vũ, còn mang cái vương hữu, trận chiến đấu này nếu là không có thể thắng lợi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thượng quan Linh Yên không đứng ở trong lòng đặt vào ngoan thoại đang nói ngoan thoại đồng thời, trong lòng cũng vô cùng lo lắng Trương Lãng an toàn, giữa sân nguy hiểm bầu không khí nàng vẫn có thể cảm nhận được. Kim Vũ nhìn xem đi vào chính phía dưới Trương Lãng cùng Ôn Nunu, trên tay lại cầm một cây tiễn, kéo ra dây cùng, đầu mũi tên nhắm ngay trên mặt đất Trương Lãng, một mặt hung ác cười nói, "Chịu chết đi, Trương Lãng, ngươi cho thất tình quân liên minh sỉ nhục, hôm nay gấp bội hoàn trả." Xìu một tiếng, Kim Vũ trong tay mũi tên mặt ngoài lóe ra lôi quang, từ trên xuống dưới chỉ nhào Trương Lãng mà đến. Sau lưng có hai đầu hỏa lòng truy kích, đỉnh đầu lại bắn xuống đến một cây mũi tên, Kim Vũ đây là sự thực muốn giết chết Trương Lãng. Thượng Quan Linh Yên tâm tình khẩn trương đi về phía trước mấy bước, cái này thuần túy là theo bản năng cử động, chính nàng đều không có phát hiện chính mình đi lên phía trước động. Xoa nắn quần áo hai tay kèm chút đem quần áo cho xé nát, con mắt chăm chú nhìn Trương Lãng, tâm đều nhanh nhức đến cổ họng. "Đạo sư, chúng ta đi giúp Nhu Nhu tỷ đi." Hai giải tộc cùng Ôn Nhu Nhu quan hệ tốt nhất mấy tộc nhân, muốn xông đi lên cứu người. Nhưng không có đạo sư đồng ý, các nàng không dám tự tiện hành động. Hai giải tộc đạo sư mặt mũi tràn đầy lo lắng lắc đầu nói, "Ai cũng không thể lên đi, các ngươi đi cũng chỉ là không công chịu chết, chúng ta đều không phải là đối thủ của Kim Vũ. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Nhu Nhu tử chết tại trước mắt sao?" Một cái thai giải tộc tộc nhân thanh âm bên trong mơ hồ có một điểm nức nở ngữ khí. Đạo sư thở dài nói, "Hiện tại chỉ có Trương Lãng có thể cứu Nhu Nhu, hy vọng hắn có trong truyền thuyết cường đại như vậy, không phải?" Ai Hai giải tộc tất cả đều nhìn xem ôn nhu nhu cùng chương lãng, đạo sư không nói lời nào, các nàng chỉ có thể đứng tại chỗ lo lăng xuông, tại khoảng cách các nàng không phải chỗ rất xa, thủy làm tinh nhân bên trong thủy tâm một không có chút nào lo lắng bộ ráng, thần sắc bình tĩnh nhìn xem chương lãng, lẩm bẩm, người đến tột cùng có thể đánh bại hay không kì vũ, ta liền giữa mắt mà đợi. Chương lãng, cẩn thận, ôn nhu nhu thấy được từ trên trời ráng xuống mặt khác một cây tiễn, sắc mặt đại kinh hô một tiếng. Trương Lãng ngẩng đầu nhìn vẻ vá hung hăng Kim Vũ, đối phương giống như là nhìn người chết đồng dạng ánh mắt, để Trương Lãng rất là khó chịu, một cái tay trong hư không chậm chạp huy động mấy lần, nhẹ giọng thì thầm, "Cửu Thiên Lạc lôi tập." Mới vừa rồi còn là tinh không vạn lý thời tiết, trống rống bay tới một đoàn mây đen, mây đen vừa vặn xuất hiện tại Kim Vũ đỉnh đầu, bị mây đen bao phủ Kim Vũ hiếu kỳ ngẩng đầu, không hiểu thấu thầm nói, "Chẳng lẽ là trời muốn mưa?" Trả lời Kim Vũ chính là một trận ầm ầm tiếng vang. Một đạo lớn bằng ngón cái lôi điện từ trong mây đen vọt ra, mục tiêu trực chỉ không trùng Kim Vũ. Không được. Tại tiếng ầm ầm vang lên thời điểm, Kim Vũ trong lòng liền dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, quả nhiên, sau một khắc, lôi điện liền từ trong mây đen mặt vọt ra, không kịp nghĩ nhiều, Kim Vũ vô cánh muốn bay khỏi mây đen phía dưới. Phản ứng của hắn tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là không có lôi điện tốc độ nhanh, lớn bằng ngón cái lôi điện hung hăng đập nện ở trên người hắn, theo một đạo tiếng tê thẳng thiết, Kim Vũ chậm rãi hướng mặt đất rất xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, mặt ngoài thân thể còn thỉnh thoảng chớp động lên dọa người lôi quang. Bị lôi điện chính diện đánh trúng địa phương, xuất hiện một mảnh cháy đen vết thương, không khí tràn ngập một cỗ mùi thịt cùng mùi khét lẹt. Kim Vũ suy nghĩ vô số loại Trương Lãng khả năng phát động công kích phương thức, nhưng lại duy trì có không nghĩ tới công kích sẽ từ trên đỉnh đầu rơi xuống. "Bay" một tiếng, Kim Vũ lện xuống đất, theo Kim Vũ rớt xuống đất mặt, truy kích Trương Lãng cùng Ôn Nhu Nhu hai đầu hỏa lòng cùng đỉnh đầu bắn xuống tới mũi tên tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. đang dãy rủa phi hành một khoảng cách về sau, cuối cùng vô lực rơi trên mặt đất. Trương Lãng đi vào Kim Vũ bên người, dùng chân đá đá trên đất Kim Vũ, cảm nhận được trên người đối phương khí tức, cau mày nói, cái này cũng chưa chết, vẫn rất kháng điện a. Chết. Nam dưới đất Kim Vũ đột nhiên đột nhiên gây khó khăn, trong tay hắn cũng không thấy, chỉ gặp hắn cầm một cây tiễn, đầu mũi tên hướng phía Trương Lãng trái tim vị trí nhanh chóng đâm tới, từ động tác của hắn bên trên một chút cũng nhìn không ra bị thương nặng dáng vẻ. Cẩn thận. Ôn Nhu Nhu đẩy ra Trương Lãng, muốn dùng thân thể của mình ngăn trở đâm tới tiễn, không để Kim Vũ tổn thương Trương Lãng, nàng cũng không biết vì sao lại làm như thế, chỉ là bản năng không muốn nhìn thấy Trương Lãng tụ thương. Trương Lãng phản ứng có thể nhanh hơn Ôn Nhu Nhu nhiều, tại Ôn Nhu Nhu đẩy hắn ra thời điểm, hắn liền đã ngưng tụ ra một thanh lưỡi đao dao găm, nhanh chóng đem Kim Vũ đâm tới mũi tên cắt chém thành mấy đoạn, lưỡi đao dao găm tại cứu Ôn Nhu Nhu về sau, thế đi không giảm, trực tiếp cắt về phía Kim Vũ cái cổ, đối phương lần lượt hạ sát thủ. Trương Lãng cũng quyết định không còn lưu thủ. Kim Vũ dùng hết khí lực toàn thân, đem cổ hướng một bên xoay dịch một chút, Miễn Cương né tránh lưới đao dao găm chí mạng sát chiêu, chỉ ở trên bờ vai lưu lại một đạo dự tận vết máu, máu tươi chậm rãi nhuộm đỏ quần áo, lưới đao dao găm không có giết chết Kim Vũ, thay đổi phương hướng tiếp tục công kích Kim Vũ, một bộ không giết chết hắn không bỏ qua tư thế. Tất cả dừng tay. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, người nói chuyện tốc độ di chuyển rất nhanh, tổng cộng 3 chữ, chữ thứ nhất vang lên lúc Thanh âm còn tại rất xa vị trí, đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống lúc, đối phương đã chạy đến Trương Lãng trước mặt, còn thuận tiện đánh tan Trương Lãng ngưng tụ ra lưới đao dao găm, cứu được Kim Vũ một đầu mạng nhỏ. Chúc Long Hành, thấy rõ ràng xuất hiện của Long, Trương Lãng có chút híp mắt lại, tại lúc đến trong rừng cây, hắn cùng thân diệt chiến đấu chiếm thượng phong về sau, bị Chúc Long Hành ngăn trở, hiện tại hắn cùng Kim Vũ chiến đấu vừa chiếm thượng phong, đối phương lại một lần ra ngăn cản, Trương Lãng cũng không tin tưởng sẽ có nhiều như vậy trùng hợp phát sinh. Đối phương rõ ràng đúng không muốn cho Trương Lãng giết chết Kim Vũ, nếu như lúc này nằm trên đất là Trương Lãng, chúc long hành rất có thể sẽ không. Ra tới, chúc long hành đầu tiên là kiểm tra một hồi Kim Vũ thương thế, phát hiện không có nguy hiểm tính mạng, xuất ra một bình trị liệu dược tề để Kim Vũ uống hết, lúc này mới nhìn về phía Trương Lãng vừa cười vừa nói, giao lưu hội còn chưa có bắt đầu, các ngươi có phải hay không quá nóng lòng một điểm, có cái gì ân oán có thể tại giao lưu hội bên trên giải quyết, hiện tại liền xuất hiện sự kiện đẫm máu. Đối tượng Long học viện cũng không quá tốt. Rõ ràng là hắn trước gây chuyện, trước đó ngươi làm sao không ra, bây giờ nhìn hắn bị đánh bại mới ra ngoài ngăn cản, ngươi là cố ý lúc này ra. Ôn Nhu Nhu căm giận bất bình nhìn xem Trúc Long Hành, nói, Kim Vũ kém chút giết chết ta cùng Trương Lãng thời điểm, ngươi vì cái gì không ra ngăn cản? Đây chính là khủng long tộc thái độ à? Chương 696, ngăn cản. Bị Ôn Nhu Nhu chỉ trích, Trúc Long Hành không có chút nào sinh khí bộ dáng, một mặt bình tĩnh giải thích nói. Trước đó phát sinh sự tình ta xác thực không biết, ta thu được có người tại luyện võ chàng đánh nhau tin tức về sau, vội vội vàng vàng chạy tới, vừa hay nhìn thấy Kim Vũ kem chút chết tại chương lãng trên tay, nếu như Kim Vũ hôm nay chết ở chỗ này mà không phải chết tại giao lưu hội bên trên, khủng long tộc không có cách nào hướng dục nhân tộc bằng dao, trái lại cũng giống như vậy, nếu như chương lãng tại giao lưu hội còn chưa bắt đầu trước, chết tại viễn cổ xanh hóa tinh cầu, khủng long tộc cũng không có cách nào hướng hệ ngân hà bằng dao. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được khủng long tộc lập trường. Nói bậy nói bạ, ta không tin ngươi không thấy được Kim Vũ giết chúng ta tình hình Ôn Nhu Nhu giơ ra ngón tay chỉ vào Trúc Long Hành. Trúc Long Hành không có đi nhìn Ôn Nhu Nhu, hắn thấy Ôn Nhu Nhu chỉ là một cái không quan trọng gì nhân vật, trọng yếu nhất vẫn là Trương lão người này, chỉ cần Trương lão không truy cứu, vậy thì cái gì sự tình cũng không có, coi như Trương lão muốn truy cứu, hắn cũng có biện pháp ứng đối, dù sao Kim Vũ là tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Chúng ta thân ở khủng long tộc thánh địa, liền cho khủng long tộc một bộ mặt, cái kia điều nhân mạng nhỏ tạm thời tại lưu 2 ngày, giao lưu hội bên trên tại lấy chính là. Trương Lãng trả lời xem như cho chuyện này vẽ lên một cái dấu chấm tròn, chí ít tại giao lưu hội trước khi bắt đầu đúng không sẽ ở có việc, đến nỗi giao lưu hội bên trên, Trương Lãng có thể hay không cùng Kim Vũ Đồng tới, vậy liền khó mà nói, Kim Vũ thụ thương cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là bị điện giật một chút, thân thể hơi choáng, lấy hiện tại chữa bệnh trình độ Hai ngày sau đủ để cho hắn nhạy nhót tương bừng tham gia giao lưu hội. Trúc Long Hành gơ cơ, cơ móng đuốt, đứng tại cách đó không xa Dực Nhân tộc lập tức chạy tới giơ lên Kim Vũ rời đi, bị giơ lên Kim Vũ trước lúc rời đi, một đôi mắt vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Trúc Lãng. Trúc Long Hành thấp giọng nói, ta còn có chút sự tình phải xử lý, nên rời đi trước, ta cam đoan sự tình hôm nay sẽ không ở phát sinh. Nói xong, Trúc Long Hành ngay lập tức đuổi kịp giơ lên Kim Vũ rời đi đội ngũ, thỉnh thoảng cùng Dực Nhân tộc Châu Đầu ghé hai đang nói sự tình gì. Lãng ca, ngươi làm sao đem con kia điểu nhân đem thả, làm gì không giết chết hắn? Thượng quan Dung đi lên trước, tức giận nhìn xem đi sa dược nhân tộc đội ngũ. Trương Lãng cười nhìn xung quanh, nơi này dù sao cũng là khủng long tộc địa bàn, cũng không thể không cho khủng long tộc mặt mũi đi. Kỳ thật tại Trương Lãng trong lòng còn có một tầng lo lắng, đó chính là chúc Long hành thực lực, bây giờ trở về nhớ tới vừa rồi chúc Long hành ngăn cản hắn giết chết Kim Vũ tốc độ di chuyển, đó là thật nhanh, mặc dù Trương Lãng không quay đầu nhìn, nhưng từ thanh âm phân tích Chúc Long hành tốc độ di chuyển chỉ sợ muốn vượt qua hắn. Cảm ơn ngươi, Trương Lãng đồng học. Tôn Nhu Nhu chăm chú nhìn Trương Lãng, nàng là theo tâm nội tình bên trong cảm kích Trương Lãng, hôm nay nếu không phải Trương Lãng kịp thời xuất thủ, hai đại tộc danh dự nhất định sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Đối mặt Kim Vũ khiêu khích lùi bước, chuyện này nếu như truyền đi, đội trưởng hai tộc cũng không phải cái gì hảo quang sự tình. Trương Lãng không quan trọng cười nói, không cần khách khí như thế, hai đại tộc là hệ Ngân Hà Minh Hữu, vậy ngươi chính là ta Trương Lãng bằng hữu. trợ giúp bằng hữu là hả là. Hai giải tộc mãi mãi cũng là hệ ngân hà minh hữu. Ô Nhu Nhu lúc nói chuyện cố ý gật xuống đầu, dùng cái này đến tăng thêm nói chuyện phân lượng, sau đó lời nói xoay chuyển, "Trương Lãng đồng học, ngươi ở tại cái nào hành tinh? Thông tin thân phận mã là nhiều ít, về sau có thời gian ta có thể hay không tới tìm ngươi chơi?" Lãng ca, kiềm chế một chút, ta lão tỷ mặt đều đen, tại lão tỷ trước mặt cùng cái khác nữ hài dạng này nói chuyện tiếm, ngươi đây quả thực là làm nàng không tồn tại a. Thượng quan Dung Thình lình chạy đến Trương Lãng bên người, tiếng nói phi thường nhỏ, chỉ có hắn cùng Trương Lãng hai người có thể nghe được. Trương Lãng nghe vậy vô ý thức nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên, cái sau cảm giác được Trương Lãng ánh mắt, nguyên bản đen khuôn mặt, trong nháy mắt biến thành mặt mày hớn hở thân thiết dạng. Nhìn xem Thượng quan Linh Nghiên cười vui vẻ như vậy, Trương Lãng vậy mà giật cả mình, lùi lại hai bước cùng Ôn Nhu Nhu kéo ra một chút khoảng cách, nói: "Ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, đi trước." Trương Lãng đồng học Ô Nữu Nữu cắn môi nhìn xem Trương Lãng nhanh chóng chạy đến Thượng quan Linh Yên bên người, do dự một hồi, cuối cùng vẫn không có đi đi lên, mà là về tới tộc nhân của mình bên người, chỉ là ngẫu nhiên tiểu gì cũng sẽ hướng Trương Lãng, cái hương kia nhìn một chút. "Sơn bãi quen thuộc thế nào?" Thượng quan Linh Yên nụ cười trên mặt chưa bao giờ như hôm nay thân thiết như vậy qua. Trương Lãng chà sát hai tay, cười hắc hắc nói, "Quen thuộc không sai biệt lắm, nếu không chúng ta về trước đi." "Làm gì đi sớm như vậy, còn có chính là thời gian." Thượng quan Dũng cùng Long Thanh bọn hắn còn muốn quen thuộc sân bãi đâu? Thượng quan Linh Yên kéo Trương Lãng cánh tay, một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng. Trương Lãng khẽ eo thẳng tắp, trong mắt chuyển động vài vòng, vậy chúng ta qua bên kia ngồi chờ bọn hắn đi, đứng đấy cảm thấy mệt, thấy buồn người. Tốt. Thượng quan Linh Yên đi theo Trương Lãng đi tới một cái trên ghế dài, hai người gần sát cùng một chỗ, thấy thế nào cũng giống như hai cái ngay tại tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Ô Nhu Nhu nhìn thấy chuyện này hình trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ. Thượng quan Linh Yên là lao sư, Trương Lãng là học sinh, làm sao hai người cử chỉ cùng động tác không giống một cái lao sư cùng học sinh cái này có dáng vẻ. Nhu nhu tỉ, đừng xem, ngươi chẳng lẽ không biết Trương Lãng tại thế giới thứ ba cùng Thượng quan Linh Yên chuyển kết hôn sao, hai người bọn họ đầu tiên là đánh ra trong trò chơi đôi thứ nhất nhân duyên chiếc nhẫn, sau đó lại là đôi thứ nhất cử hành hôn lễ người chơi vợ chồng, ngươi là không có cơ hội. Một cái cùng ôn nhu nhu quan hệ đặc biệt tốt tỉ mù hội, nói nửa đùa nửa thật đạo. Ngươi nói là sự thật, nhưng bọn hắn một cái là lão sư một cái là học sinh a, tại sao có thể dạng này? Bởi vì tham gia giao lưu hội môn nhân, Ôn Nhu Nhu thật lâu không có đăng lục qua trò chơi, chương lãng là Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên sự tình, nàng là biết đến, nhưng lại không biết Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên cùng Thượng Quan Linh Yên chuyện kết hôn. Ôn Nhu Nhu hảo tỷ muội nói, cái này cũng không phải là chúng ta có thể quản sự tình, yêu đương là chuyện hai người, ngoại nhân nhiều nhất chỉ có thể ở phía sau nói một chút chuyện hiếm. Ôn Nhu Nhu dần dần tỉnh táo lại, Nói, nói cho ta một chút chuyện xưa của bọn hắn đi, ta muốn nghe. "Thốt a, sự tình còn muốn từ Lạc Hà Sơn nói lên, ngày ấy." Nghe xong ký càng chuyện đã xảy ra về sau, Ô Nhu Nhu cầm nắm tay nhỏ, hạ quyết tâm nói, "Ta phải vào Ngạ Vũ Bang." "Nhu Nhu tỷ, còn có 2 ngày giao lưu hội liền muốn bắt đầu, ngươi cũng không thể ở thời điểm này phân tâm a." Ô Nhu Nhu hảo tỷ muội có chút hối hận đem chuyện này nói cho nàng, mắt nhìn sau lưng đẳng đẳng sát khí đạo sư. Ô Nhu Nhu nếu thật là bởi vì việc này phân tâm, đạo sư có thể sẽ đem hết thể trách nhiệm đều do tại trên người nàng. Ô Nhu Nhu cười khổ chỉ chỉ bốn phía cái khác đang luyện tay chủng tộc, mặc dù ta không có tham gia qua trước kia giao lưu hội, nhưng ta nghe qua một chút giao lưu hội bên trên chi tiết, trước kia tham gia giao lưu hội chủng tộc nhưng không có nhiều cao thủ như vậy, lần này hai giải tộc căn bản không có cơ hội tìm được hơi tốt thứ tự. Trường 697, vào trò chơi. Hai giải tộc đạo sư nghe vậy sắc mặt tối xâm lại. Cái hiện tượng này nàng đã sớm nhìn ra, cũng không biết các đại chủng tộc là bị cái gì kích thích, từng cái bình thường khó gặp cao thủ tất cả đều xông ra, không nói những cái khác, chỉ cần một kim vũ cũng có thể diệt hai giải tộc cả chi đội ngũ, còn có về sau cái kia trúc lang hành, liền liền tại một bên luyện tập thân thủ cuồng bạo tinh nhân, thỉnh thoảng bộc phát ra lực lượng cùng khí thế, đều để nàng cảm thấy từng đợt ngạt thở cảm giác. Nhu Nhu tỷ, ngươi là muốn từ bỏ lần này giao lưu hội à? Một cái thai giải tộc nhân mở to hai mắt nhìn xem ôn nhu nhu. Ôn nhu nhu cười lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không buông bỏ, chúng ta đều đã đi vào viễn cổ sanh hóa, lúc này từ bỏ chẳng phải là đi một chuyến buổng công. Vậy ý của người là, không từ bỏ, không tranh thủ. Hạ quyết định này sau ôn nhu nhu một thân nhẹ nhõm, cảm giác giống như là trên người gánh nặng đột nhiên không có, nhìn xem không hiểu tộc nhân, giải thích nói, giao lưu hội chúng ta như thường lệ thăm già, nhưng không đi tranh đoạt thứ tự. Phàm là gặp nguy hiểm đối thủ đều chủ động từ bỏ, chúng ta không giết đối thủ cũng không thể bị đối thủ giết chết. Nghe Ôn Nhu Nhu giải thích, cái khắc tộc nhân đều minh bạch, các nàng vậy mà kìm lòng không được đồng thời nhẹ nhàng thở ra, dị vãng giao lưu hội chết tộc nhân nhiều lắm, tại trong lòng của các nàng đã sớm không muốn tham gia loại này không có ý nghĩa giao lưu hội, chỉ là một mực không có người mở miệng nói ra. Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên ngồi cùng một chỗ, không khí lâm vào quỷ dị trong chằm mặc, Trương Lãng muốn mở miệng nói chuyện. nhưng khổ vì tìm không thấy thích hợp đề, chỉ có thể ở trong lòng gấp xoay quanh. Ngươi cảm thấy ôn nhu nhu thế nào? Thượng quan Linh Yên đột nhiên mở miệng, mà lại mới mở miệng chính là một đạo mất mạng đề. Trương Lãng tại trải qua rất ngắn suy nghĩ về sau, bật tốt lên, không có ngươi xinh đẹp, không, có ngươi tốt. Nói mò gì đâu, ta là hỏi ngươi, thực lực của nàng thế nào? Thượng quan Linh Yên tối đầu, nhìn không ra lúc này trên mặt biểu lộ, nếu như Trương Lãng có thể nhìn thấy lời nói khẳng định sẽ phát hiện thượng quan Linh Yên trên mặt có rất ngọt ngào tiêu dung. Trương Lãng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chẳng ra sao cả, nếu như giao lưu hội thật giống ngươi nói tàn khốc như vậy, nàng có rất lớn có thể sẽ chết tại giao lưu hội bên trên, không chỉ có là nàng, nàng những cái kia tộc nhân đều có khả năng không thể quay về. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thượng quan Linh Yên cọ sát tựa ở Trương Lãng trên bờ vai đầu, để tư thế trở nên càng thêm dễ chịu một chút, nói tiếp Hai giải tộc cùng thủy làm tinh nhân là hệ ngân hà số lượng không nhiều minh hiếu, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là để bọn hắn chết ít mấy cái, ngươi hiểu ý của ta không? Ngươi nói là thời khắc mấu chốt để cho ta xuất thủ cứu bọn hắn. Trưng lãng tạm thời còn không biết giao lưu hội làm sao tiến hành, nếu như đến lúc đó quy tắc không cho phép, hắn muốn cứu cũng không có cách nào. Thượng quan linh yên điểm hạ đầu, đây là tinh không học viện ý tứ, cũng là hệ ngân hà ý tứ, hệ ngân hà minh hiếu không nhiều. Minh Bạch! Ta nhất định sẽ hết sức không để bọn hắn chết." Trương Lãng đã hiểu, bởi vì hệ Ngân Hà Minh hiếu không nhiều, cho nên hệ Ngân Hà mới càng phải làm ra một bộ bảo hộ thái độ của đồng minh, chỉ có dạng này mới có càng nhiều chủng tộc nguyện ý cùng hệ Ngân Hà kết minh. Thượng Quan Linh Yên chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ, mơ mơ màng màng hỏi, "Nếu như Ôn Nhu Nhu gặp được nguy hiểm, ngươi sẽ liều lĩnh đi cứu nàng sao?" Lại là một đạo mất mạng đề, Trương Lãng nuốt nuốt cái mũi, quả quyết lắc đầu nói, "Không cứu." Có thể để cho ta liệu linh chỉ có một người, người kia chính là ngươi. Dối trá, các ngươi nam tử đều dối trá vô cùng, Ô Nhu Nhu xinh đẹp như vậy, ngươi sẽ không động tâm. Thượng Quan Linh Yên không có mở to mắt, đầu tựa ở Trương Lãng trên bờ vai, nửa người cũng đều tựa vào Trương Lãng trên thân, nếu không phải nàng thỉnh thoảng mở miệng nói hai câu, Trương Lãng đều cho là nàng đã ngủ. Trương Lãng một mặt ủy khuất nói, cái này thật không có, ta không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền động tâm hoa tâm cũ cái lớn. ngươi cuối cùng nói ra ôn nhu nhu đẹp. Thượng Quan Linh Nghiên nắm thật chặt ôm Trương Lãng cánh tay tay. Trương Lãng thống khổ đỡ cái trán, đề tài này chuyện chính là không phải quá nhanh một điểm, không phải mới vừa còn để hắn cứu Ôn Nhu Nhu sao, làm sao lập tức lại kéo tới Ôn Nhu Nhu dung mạo đi lên, ngữ hài tâm tư thật sự là khó mà phòng đoán a. Không có ngươi lại mất. Thật sao? Thật. Hai người câu được câu không trò chuyện, người ở bên ngoài xem ra, giống như là hai cái thân mật tình lữ như nói thì thầm. Trương Lãng một đoàn người là cùng thai giải tộc, Thủy Lam tinh nhân cùng rời đi Tưởng Long học viện, thông qua nói chuyện phiếm phát hiện lẫn nhau không phải ở cùng một chỗ, Ôn Nhu Nhu không thể không cùng Trương Lãng tách ra. Cùng hai giải tộc sau khi tách ra, Thượng quan Dũng lại một lần đi vào Trương Lãng bên người, nhỏ giọng nói: "Lãng ca, ta cảm giác Ôn Nhu Nhu tính cách so lão tỷ tốt hơn nhiều." Ý của ngươi là Linh Yên so ra kém Ôn Nhu Nhu. Trương Lãng thanh âm không phải rất nhỏ, vừa vặn để Thượng quan Linh Yên nghe được. Thượng quan Dũng vẻ mặt đưa đám nói: Lãng ca, ngươi hại ta. Thượng quan Dũng, gia của ngươi lại ngứa a. Thượng quan Linh Nghiên bộc bộc nắm tay, lúc đầu trong lòng liền khó chịu, lần này tốt, một cái nơi chút giận chủ động xông tới. Trương Lãng một đoàn người ở bên ngoài đi dạo một hồi, liền trở về chỗ ở. Hôm nay Kim Vũ cho bọn hắn rất lớn áp lực, từng cái trầm mặc ít nói trở lại gian phòng của mình. Ban đêm, thế giới thứ 3, Trương Lãng thân ảnh xuất hiện, vội vàng nhìn hai bên một chút, phát hiện còn tại tinh hệ chiến trường, bên người không có khủng long tộc nhân. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi lên chỗ đó, cũng không dám xác định có thể hay không rời đi tinh hệ chiến trường, hoặc là bên người có quá nhiều khủng long tộc nhân, đây hết thảy đều là không biết, hiện tại tốt, không hề rời đi tinh hệ chiến trường, bên người cũng không có khủng long tộc nhân, chứng minh hắn lựa chọn hạ. Tuyến vị trí vẫn là rất bí mật. Mở ra trước hảo hữu cột, nhìn về phía linh phòng, phát hiện hắn tại tuyến, không biết có phải hay không còn không có hạ tuyến, dò hỏi, điểm cống hiến đủ chưa? Nhanh, kém bao nhiêu? 98. Trương Lãng vô ý thức nhìn xuống chiến công của mình giá trị, hệ ngân hà cái thứ nhất sử dụng điểm cống hiến lãnh đạo người phải thuộc về Đinh Phong. Trương Lãng không có đi tìm Đinh Phong, đối phương còn kém 98 điểm điểm cống hiến, cũng chính là 98 cái khủng long, mà Trương Lãng kém mấy ngàn cái. Đinh Phong giết đủ về sau khẳng định sẽ rời đi tinh hệ chiến trường, chờ hắn tìm tới Đinh Phong, nói không chừng đối phương đều đã giết đủ rồi, còn không bằng tự mình một người độc lai like, độc vắng đâu. Không có ở hướng Đinh Phong phát tin tức. Trương Lãng rửa theo ký ức hướng cự thản tinh hệ cửa ra vào đi tới, một cái ban ngày không có đăng lục trò chơi, tinh hệ chiến trường địa đồ lại biến lớn rất nhiều. May mắn Trương Lãng sớm biết tinh hệ chiến trường sẽ sinh ra biến hóa, quyết định một cái phương hướng một mực đi lên phía trước, thẳng đến hơn nửa giờ về sau, Trương Lãng mới nhìn đến cự thản tinh hệ cửa ra vào, canh giữ ở cửa ra vào khủng long đội ngũ không có, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái. Khủng long ra ra vào vào, xem ra khủng long tộc cho rằng Trương Lãng rời đi tinh hệ chiến trường. Chương 698, Cự Nhân Vương. Không xuất hiện ở cửa vào chờ quá lâu, khi lại có một đợt khủng long từ bên ngoài tiến vào tinh hệ chiến trường về sau, Trương Lãng không chút do dự phóng xuất ra một đạo liệt diễm tường, liệt hỏa xuất hiện tại khủng long đội ngũ dưới chân, ngay sau đó mấy cái kỹ năng vang ra ngoài. "Là Trương Lãng, hắn còn tại tinh hệ chiến trường." Nhanh nói cho Trọng Tộc mấy đại bang phái. Nói còn chưa dứt lời, mấy cái khủng long đội ngũ liền toàn quân bị diệt, trên mặt đất lưu lại một chút kim quang lóng lánh trang bị. Bọn hắn tiến vào tinh hệ chiến trường là vì tài đồ, trên người trang bị cũng không tệ lắm, tử vong lần này tổn thất cũng không nhỏ, không chỉ có rơi mất đẳng cấp, còn phát nổ trang bị. Trương Lãng vui vẻ chạy tới, nhặt lên trên đất trang bị, cảm khái nói, vẫn là giết người làm rơi đồ nhanh a, giết một cái cấp độ buột quái vật, lãng phí thời gian không nói, còn chưa nhất định mỗi một cái đều bạo tốt trang bị. Nhặt xong trang bị, Trương Lãng nhanh chóng rời đi nguyên địa, tìm một cái cự thạch trốn ở cách đó không xa, giống như là rất có kiên nhẫn tự săn. Viên Tĩnh chờ đợi con ngồi tự động đưa tới cửa. Tại lại săn giết mấy đợt khủng long tộc về sau, Trương Lãng không hề rời đi tinh hệ chiến trường tin tức tại khủng long tộc truyền ra, những cái kia muốn tiến tinh hệ chiến trường tại Đồ Sợ Lăng Đô không dám ở tiến đến, có chút vốn là tại tinh hệ chiến trường dứt khoát sử dụng quyền trục về thành trực tiếp rời đi. Khủng long tộc bên trong mấy đại bang phái vội vàng triệu tập binh lực dự định tại tới một lần vây quét hành động, lần trước Trương Lãng từ bọn hắn vòng vây chạy đi, đến bây giờ cũng không biết là thế nào làm được. Vì không để Trương Lãng như lần trước đồng dạng có cơ hội chạy trốn, Khủng Long tộc hội tụ đội ngũ so với lần trước còn lớn hơn, mấy cái bang phái cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, vì giết một cái nhân loại, Khủng Long tộc mấy cái bang phái liên thủ, cũng coi là hiếm thấy sự tình. Trương Lãng lần này trốn ở khoảng cách cự thản tinh hệ cửa ra vào xa xôi địa phương, quá gần sợ đang phát sinh lần trước bị vây sự tình, lần này nhưng không có đinh phong dẫn hắn an toàn chạy trốn. Đúng lúc này, một trận tích tích tin tức tiếng vang lên, Trương Lãng mở ra khung chat, Tin tức lạ nghịch phong lâu truy phong vạn rằm gửi tới, tiện tay hắn mở, 10 văn năm, khủng long tộc mấy cái đại bang phái liên thủ dự định tại tinh hệ chiến trường vây giết ngươi, ngươi cũng không thể bị khủng long tộc giết chết, nếu như chết tại tinh hệ chiến trường, đẳng cấp bảng đệ nhất lại phải thay đổi người. Đa Tạ nhắc nhở. Trứng Lãng không nghĩ tới nghịch phong lâu thậm chí ngay cả khủng long tộc nội bộ tin tức đều có thể lấy tới, không hổ là chinh chiến vô số cái cửa lớn trò chơi tổ chức, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, liền không có bọn hắn không lấy được tin tức. co như truy phong vạn rằm không nhắc nhở Trương Lãng, Trương Lãng cũng có thể đoán được khủng long tộc sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn, rời đi cự thận tinh hệ cửa ra vào, tại bốn phía tìm kiếm lấy đánh quái khủng long đội ngũ, chỉ cần bị hắn gặp được, tất cả đều chạy không khỏi bị diệt hạ chảng. Cứ như vậy đi một chút giết giết, nửa ngày thời gian qua thứ, Trương Lãng điểm tống hiến lên tới hơn 6000, thực sự thăng bất động, bởi vì bốn phía đã không có khủng long để hắn giết, ngoại trừ quái vật vẫn là quái vật. Cuối cùng 2 giờ ngay cả một cái sợ long đô không có gặp được. Tình hệ chiến trường khủng long không phải là bị ta giết hết đi. Tìm không thấy khủng long giết, Trương Lãng cũng rất phiền muộn, dự định thuận ký ước hướng cửa ra vào đi, muốn đi nơi nào nhìn xem khủng long đại bộ đội tới nơi nào. Ngay tại hắn muốn quay người lúc rời đi, một trận trầm muộn tiếng gào thét đưa tới chú ý của hắn, tiếng gào thét không phải rất lớn, giống như là vô ý thức phát ra gầm rú, cho nên thanh âm rất trầm thấp, nếu như không lắng nghe rất dễ dàng bỏ qua. Đi qua nhìn một chút là quái vật gì. Trương Lãng thuận gào thét truyền đến phương hướng nhìn sang. chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mây vụ, lúc này trường lãng mới phát ra tác tinh hệ chiến trường thế mà sương lên, sương mù không phải rất dày đặc, chỉ có thể ảnh hưởng đến xa xa ánh mắt, chỗ gần sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo chậm rãi tới gần, gao thét thanh âm càng lúc càng lớn, tần suất không phải rất nhanh, giống như là bé heo ăn cái gì lúc phát ra loại kia tiếng hừ hừ, chỉ bất quá loại thanh âm này muốn so bé heo phát ra thanh âm đáng sợ nhiều. Trường lãng trước mắt xuất hiện mấy cái cao lớn bóng đen, mỗi một cái đều có 6-7m dáng vẻ. và nhất định khu vực bên trong chậm rãi đi tới đi lui, giống như là binh lính tuần tra. Cự nhân thương binh, cấp 37, nhìn thấy quái vật danh tự cùng đẳng cấp, chướng lãng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tiếng gào thét cũng không phải là cự nhân thương binh phát ra, vì thấy rõ ràng đến cùng là quái vật gì phát ra gào thét, chướng lãng thận trọng vòng qua mấy cái cự nhân thương binh, hướng bên trong tiếp tục đi. Cự nhân đao binh, cự nhân pháp sư, cự nhân bờ ở cỡ, trên đường đi nhìn thấy tất cả đều là cự nhân cấp quái vật. Mỗi một cái thân cao chí ít 6 mét trở lên, may mắn quái vật phân bố không phải rất mật, Trương Lãng luôn có thể tìm tới một cái an toàn đi qua thông đạo, mỗi một cái cự nhân quái vật đều không phải là Trương Lãng muốn tìm tới. Trương Lãng tựa như đi tới cự nhân quốc gia, bên người gặp phải đều là cự nhân, hắn như cái tiểu bất điểm tại cự nhân trong 7 quái vật xuyên qua, đi lại sau một thời gian ngắn, cuối cùng gặp được cái kia phát ra gào thét quái vật. Đây là cả người cao khoảng 10 mét quái vật to lớn, ngồi tại một tấm không biết là cái gì ra thú làm thành vương tọa phía trên, ở trong tay phải của hắn, dựng thẳng một thanh cùng nó thân cao không sai biệt lắm đại khảm đao. Cự nhân quái vật ngồi tại vương tọa bên trên tựa hồ là đang chớp mắt, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một trận gào thét. Cự nhân Vương nhìn không ra đẳng cấp, chỉ có thể nhìn thấy quái vật sư hô, vương cấp quái, đây chính là tinh hệ chiến trường gặp phải cái thứ nhất vương cấp quái, cái này nếu là ở bên ngoài gặp được, Trương Lãng không chút do dự liền sẽ xông đi lên đánh. Nhưng nơi này là tinh hệ chiến trường, Trương Lãng một điểm ý động thủ đều không có, không phải là không muốn đánh, mà là đánh không lại. Trương Lãng chậm rãi lui lại, đột nhiên, Cự Nhân Vương mở ra một đôi giống như là đèn lồng mắt to, chực câu câu nhìn chằm chằm Trương Lãng, dọa đến Trương Lãng động cũng không dám động, bị Cự Nhân Vương nhìn chằm chằm một khắc này, Trương Lãng liền biết mình tuyệt đối không thể nào là Cự Nhân Vương đối thủ. Cự Nhân Vương không có động thủ, nhìn Trương Lãng một hồi, lại nhắm mắt lại, tại nhắm mắt lại trước đó Trong mắt của hắn tựa hồ có một tia thần sắc khinh thường, chẳng đáng tại giết chết Trương Lãng nhỏ yếu như vậy ra hỏa. Bị một cái quái vật rất khinh bỉ. Trương Lãng nắm chặt pháp trượng, hung hăng hạ quyết tâm nói, chờ ca cao cấp, nhất định đến bảo người một trăm lần. An toàn rời khỏi cự nhân địa bàn, theo tinh hệ chiến trường địa đồ dần dần hoàn thiện, bên trong quái vật cũng bắt đầu trở nên nhiều. Hôm qua chưa từng gặp qua cấp độ bột quái vật, hôm nay cũng xuất hiện, mà lại một cái cấp độ bột quái vật bên người còn có nhiều như vậy tiểu đ Tại tinh hệ chiến trường nói không chừng buột cũng là phân địa bản, cũng không biết khác biệt buột có thể hay không bởi vì tranh đoạt địa bản đánh trận, nếu là hai cái cấp độ buột quái vật ở giữa biết đánh trận lợi. Nói, cũng là có thể lợi dụng biện pháp này để hai cái buột quái vật đánh nhau. Trương Lãng cuối cùng nhìn thoáng qua cự nhân quái vật địa bản, tại trên địa đồ tiêu ký vị trí cụ thể, có cái này tiêu ký, mặc kệ tinh hệ chiến trường địa đồ tại làm sao mở rộng, hắn đều có biện pháp tìm tới nơi này, tiêu ký xuống tới, là vì về sau có cơ hội đến đánh buột. đến cũng không có ý khác. Vẫn là tìm xem khủng long kiếm chút điểm cống hiến đi, thực sự không được cũng chỉ có thể trở về luyện cấp. Trương Lãng hướng cự thản tinh hệ cửa ra vào đi đến, hắn đã chậm trễ 2 ngày luyện cấp thời gian, đẳng cấp xếp hạng phía sau Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường lúc nào cũng có thể vượt qua hắn, trở thành bảng đẳng cấp thứ nhất, vì bảo trụ bảng đẳng cấp thứ nhất, Trương Lãng cần mau chóng trở lại hệ ngân hà đi luyện cấp, tại tinh hệ chiến trường giết quái kinh nghiệm quá ít, giết khủng long lại không cho kinh nghiệm. Chương 699, bị đổi giết Trương Lãng còn chưa đi đến cửa Thản tinh hệ cửa ra vào, liền nghe đến hỗn loạn lùng tung tiếng bước chân, kia là vô số khủng long cùng một chỗ hành tẩu thanh âm. Khá lắm, nhiều như vậy. Trương Lãng đang nghe thanh âm trong ngáy mắt, tìm một cái chỗ núp, khi thấy lít nha lít nhít không nhìn thấy bầy khủng long đội ngũ lúc, Trương Lãng cũng không thể không cảm khái, khủng long tộc vì giết chết hắn, chiến trận là thật rất lớn. Trốn ở một bên Trương Lãng không cam tâm cứ như vậy rời đi, có thể hắn cũng không có cách nào cùng nhiều như vậy khủng long đối chiến, coi như hắn tại lợi hại. cũng có cái cử hạn, khủng long số lượng thực sự nhiều lắm, tùy tiện một vòng kỹ năng phòng xuất liền có thể để hắn miễn phí về thành. Diệt Trứng Lãng, bạo thần khí, cũng không biết là một cái kia khủng long hô lên cái khẩu hiệu này, cái khác khủng long tất cả đều phụ họa, để xa xa Trứng Lãng khẽ miệng giật giật. Có. Nhìn xem nhiều như vậy khủng long đội ngũ, Trứng Lãng nghĩ đến cái kia nhìn hắn lúc lộ ra trạng đáng ánh mắt cự nhân vương, nếu như đem những này khủng long dẫn tới cự nhân vương địa bàn, không biết có thể hay không dẫn phát xong phương đại chiến. nghĩ đến liền làm, Trương Lãng từ chỗ nút đi ra, một cái liệt diễm tưởng ném đi qua, căn bản không cần phải nói cái gì, nhưng cái kia khủng long liền kêu gào rít tới đây. "La Trương Lãng, giết hắn bạo thần khí, còn có treo thưởng có thể cầm, xông lên a." Vô số khủng long cùng như bị điên nhào về phía Trương Lãng, trong mắt bọn họ, Trương Lãng đã trở thành một cái biết hành tẩu thần khí cùng vũ trụ điểm. Ở phía trước chạy trốn Trương Lãng nghe khủng long tộc khẩu hiệu, thỉnh thoảng quay đầu phóng thích một cái kỹ năng. Tốc độ của hắn miễn cưỡng cùng đại đa số khủng long tộc tốc độ của con người ngang hàng, một chút cao nhanh nhẹn khủng long so trưởng lãng chạy nhanh hơn một chút, nhưng là chạy nhanh nhất cũng đều chết tại trường lãng dưới ma pháp. Không có dung hợp thuộc tính tăng thêm, căn bản không có cách nào chạy qua những này khủng long. Trưởng lãng hướng phía sau ném đi một cái núi lửa bạo, khủng long đổi ngũ khoảng cách với hắn kéo càng ngày càng gần, không chỉ có là ma pháp của hắn có thể công kích đến khủng long tộc, một chút chạy so sánh nhanh khủng long tộc cũng có thể công kích đến hắn. Tiểu Linh Tiểu Lục ra. Trương Lãng chuốt xuống một bình bình máu, triệu hoán ra hai cái súng vật, không có trông cậy vào hai bọn chúng có thể giết chết nhiều ít khủng long, Trương Lãng cần tiểu linh trị liệu thuật đến tăng máu, đến nỗi tiểu Lục cũng có cái khác tác dụng. Trương Lãng, từ bỏ đi, ngươi trốn không thoát. Trong đó một cái truy nhanh nhất thích khách khủng long đột nhiên xuất hiện tại Trương Lãng phía sau, chủ thủ nhanh chuẩn hung ác đâm xuống dưới, đột nhiên công kích để Trương Lãng trên đầu bay ra một cái không nhỏ hẻ ốt. Va chạm, cắn xé. Nhìn thấy Trương Lãng bị công kích, Tiểu Lục cái đuôi bay xuống, lao về phía thích khách khủng long, đối phương nối tới Trương Lãng phát động lần thứ 2 kỹ năng, cơ hội đều không có, liền bị Tiểu Lục miễu sát. Tiểu Linh huy động tiểu pháp trượng, một đạo bạch quang rơi vào Trương Lãng trên thân, để hắn giảm bớt tanh máu lại khôi phục một chút. Tiểu Lục, tới. Chạy bên trong Trương Lãng chào hỏi Tiểu Lục tới. Vương Thừa chủ nhân. Tiểu Lục bay đến Trương Lãng bên người. Trương Lãng nhỏ giọng cùng Tiểu Lục nói gì đó, sau đó liền thấy Tiểu Lục ủy khuất ba ba bay về phương xa. Đang phi hành quá trình bên trong còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, giống như là đang chờ Trương Lãng hồi tâm chuyển ý gọi lại nó giống như. Trương Lãng làm sao lại hồi tâm chuyển ý, hướng về phía Không Trung Tiểu Lục quát tay áo, cho đối phương một cái ánh mắt khích lệ, sau đó liền chuyên tâm đối phó sau lưng truy kích khủng long tộc, khủng long đội ngũ cách hắn thực sự quá gần, nếu như sơ ý một chút, hắn cũng có thể chết ở chỗ này. Trương Lãng, đừng phí sức, hiện tại tinh hệ chiến trường cũng không phải ngày hôm qua a nhỏ. Ngươi muốn chạy đến hệ ngân hà bên kia cửa ra vào, chí ít cần hơn nửa ngày thời gian, tại trong cái thời gian này, chúng ta có thể giết ngươi vô số lần. Một cái nhìn tại khủng long tộc có chút hy vọng khủng long một bên chạy, một bên ý đồ dùng non ngữ tan rã chương lãng tâm lý phòng tuyến. Chương lãng làm sao có thể bị khủng long mấy câu bị dọa cho phát sợ, quay đầu chính là một cái ma pháp ném đi qua, nên đoán hắn là khủng long tộc vô số cự ly xa kỹ năng công kích. Chương lãng một bên rót lấy bình máu, một bên la lớn, Chỉ bằng các ngươi những loại bỏ sát nhỏ cũng nghĩ giết ta, gọi Kha Tịch Long tự mình đến đây còn có như vậy một chút khả năng. Để Trương Lãng có chút ngoài ý muốn chính là, hắn tại tinh hệ chiến trường đều lăn lộn 2 ngày, nhưng vẫn không có từng thấy Kha Tịch Long, đối phương không thể nào là sợ hắn mới không dám tới gặp hắn, ở trong đó nhất định có khác nguyên nhân, có khả năng nhất chính là Kha Tịch Long đang vì giao lưu hội làm chuẩn bị, tạm thời từ bỏ trò chơi, ở trong game giết Trương Lãng một lần, cùng tại thế giới hiện thực giết chết Trương Lãng. Đây chính là hai cái khái niệm khác nhau, kết quả cũng là cách biệt một trời. Ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta khủng long tộc đại vương tử động thủ, đối phó ngươi, chúng ta những bang phái này như vậy đủ rồi." Một cái đỉnh lấy thần mục bang chủ danh hiệu khủng long cười lạnh liên tục. Trương Lãng nhìn xuống đỉnh đầu tanh máu, đã đến nguy hiểm điểm, lúc nào cũng có thể bị khủng long tộc giết chết, không khỏi có chút nóng nảy thầm nói, "Tiểu Lục, ngươi cũng không thể thất bại a, ngươi nếu là thất bại, chủ nhân của ngươi sẽ phải bị khủng long tộc cho quân đầu chí tử." Vừa nghĩ tới tại tinh hệ chiến trường tử vong hậu quả, Trương Lãng hai chân lại tăng thêm chút khí lực, đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng vang lên. "Tiểu lục thành công." Nghe được giống lên một tiếng, Trương Lãng vui mừng trong bụng, mặc dù sự tỉnh còn không có hoàn toàn thành công, nhưng đây cũng là một cái tốt mở đầu. Vo sát nhỏ nhỏ, không muốn mạng liền tiếp tục cùng lên đến đi. Trương Lãng quay đầu liếc nhìn một chút sau lưng khủng long đội ngũ, thực sự nhiều lắm, nhìn đều nhìn không đến, chỉ đơn giản quét mắt một chút, liền thu hồi ánh mắt. Hướng về giống lên một tiếng truyền đến phương hướng chạy tới. Thần Mục Bang chủ Trần Trở nói, vừa rồi cái kia tiếng thêu rất có thể là tinh hệ chiến trường cấp độ buột quái vật, cấp bậc của chúng ta tạm thời còn không có biện pháp cùng cấp độ buột quái vật đánh nhau. Sợ cái gì, quái vật coi như muốn công kích cũng là công kích trước trước mặt trưởng lão, đội ngu của chúng ta khổng lồ như vậy, nếu như bị một cái quái vật hù chạy, sau này còn thế nào tại thế giới thứ 3 Đất Trần, khủng long tộc uy nghiêm đã bị trưởng lão tên hỗn đản kia tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu là tại tiếp tục tiêu hao xuống dưới, cường đại khủng long tộc liền thật thành một cái chuyện cười lớn. Một cái khủng long bước chân không ngừng, một đôi mắt hạt châu chăm chú nhìn Trương Lãng phía sau lưng, vũ khí trong tay thỉnh thoảng huy động một chút, giống như là đang tìm kiếm tốt nhất vị trí công kích, có thể hắn khoảng cách thực sự có chút xa, căn bản không có cách nào đối Trương Lãng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thân mục bang chủ nghĩ cũng phải, nhiều như vậy khủng long bị một cái quái vật dọa lùi, quả thật có chút không thể nào nói nổi, lập xuống không đang chần chờ. Phân phó đội ngũ tiếp tục truy kích. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu Lục Thanh em vội vàng truyền vào Trương Lãng trong lô thai, tại tiểu Lục nói chuyện đồng thời, còn kèm theo một trận đùng, đùng chấn động âm thanh, chấn động thanh âm phi thường lớn, giống như là có đồ vật gì tại đánh mặt đất, vọng vang lên một lần, mặt đất đều phảng phất tại run rẩy theo. Không sai, tiểu Lục, làm rất tốt, không hổ là băng xương cự long hậu đại. Nghe được chấn động to lớn âm thanh, Trương Lãng hết sức hài lòng. Tiểu Lục một mặt nghĩ mà sợ đi vào trương lãng trước mặt, trong mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thấp giọng nói: "Chủ nhân, nó thật mạnh, Tiểu Lục đánh không lại nó." Chương 700: Phi hành Cổ Long. Trương Lãng không có gì lạ, đương nhiên nói: "Ngươi nếu có thể đánh qua nó liền tốt, ta cũng không cần bị những này khủng long đuổi theo chạy khắp nơi." Xa xa trong sương mù xuất hiện từng cái cao lớn bóng đen, có cầm trường thương, có cầm đao, còn có cầm pháp trượng, mỗi một cái bóng đen thân cao đều tại 6 mét phía trên. Trong đó làm người khác chú ý nhất là một cái gần 10 mét tối cao bóng đen, tại cầm trong tay của nó lấy một thanh cùng thân cao không sai biệt lắm đại khảm đao. Mặt đất phát ra thùng thùng âm thanh, chính là cái kia cầm đại khảm đao cự nhân vương chạy lúc, hai chân giẫm trên mặt đất phát ra thanh âm. Bọn sắt nhỏ, các ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi trước một bước. Trương Lãng hướng về sau lưng phất phất tay, thu hồi hai cái sủng vật, sau đó sử dụng dung hợp kỹ năng, có si đạo nhân thuộc tính tăng thêm, tốc độ lập tức tăng lên một bậc thang. nhanh chóng vây quanh, cự nhân vương thân thể một thì, trực tiếp chạy tới cự nhân vương sau lưng. Cự nhân vương thấy được chạy chương lãng, nhưng không có công kích hắn, tại cự nhân vương trong mắt, một thân một mình chương lãng thực sự quá yếu ớt, căn bản không đáng nó động thủ, để nó để ý là đầu kia cũng dám tập kích nó long, nơi này không có long, nhưng lại có một đoàn khủng long tộc nhân, chương lãng là một người, cự nhân vương có thể không nhìn, nhưng nhiều như vậy khủng long, cự nhân vương nhưng không có biện pháp không nhìn. Tại cự nhân vương xem lẩm ra, những này thành thế thật lớn độ. Ngũ chính là đến đoạt địa bàn, người khổng lồ này vương làm sao có thể nhẫn, bị tiểu lục công kích vốn là một bùng hỏa khí, vừa vặn gặp được một đám muốn cướp nó địa bàn khủng long đội ngũ, cự nhân vương ngửa đầu phát ra một trận gầm rú, trước người hắn sau lưng xe. Nhân các binh sĩ cũng đi theo phát ra một trận gầm rú, sau đó song vương lại bắt đầu một trận đại chiến. Chậc chậc, thật sự là một trận chiến đấu kịch liệt a. Trương Lãng núp ở phía xa nhìn xem cự nhân cùng khủng long ở giữa chiến đấu, cự nhân binh sĩ cá thể thực lực tương đại. Khủng long tộc số lượng nhiều, Song Vương chiến đấu thật đúng là khó mà nói thắng lợi sau cùng sẽ là phương nào. Trên chiến trường bắt mắt nhất vẫn là Cự Nhân Vương, huy động Khảm đao một cái quét ngang, mười mấy cái khủng long liền không có, giơ lên Khảm đao đột nhiên hướng xuống một bộ, Khảm đao mang ra dài mười mấy mét dao khí, lại làm 10 cái sợ long biến thành bạch quang, nhìn xem như thế dũng mãnh, Cự Nhân Vương, Trương Lãng rất may mắn trước đó không có đầu óc phát nhiệt chạy tới đơn đấu Cự Nhân Vương, hiện tại Cự Nhân Vương còn không phải hắn đẳng cấp này có thể giết buộc. Mọi người, không muốn lùi lại, cự nhân quái vật số lượng rất ít, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giết chết cự nhân quái vật. Thần Mục Bang chủ nhìn một vòng lâm vào chiến đấu khủng long đội ngũ, muốn hết sức ổn định đội ngũ quân tâm, chỉ cần đội ngũ bất loạn, bọn hắn vẫn là có hy vọng giết chết cự nhân vương, nhưng lại liền sợ đội ngũ xuất hiện chạy tán loạn. Thần Mục Bang chủ mà nói lên một chút tác dụng, tại cái khác mấy cái bang chủ dẫn đầu dưới, khủng long đội ngũ chậm rãi ổn định lại, mấy chục trên trăm cái khủng long tộc nhân vây quanh một cái cự nhân binh sĩ. muốn dựa vào chiến thuật biển người mài chết cự nhân binh sĩ. Trương Lãng nhíu nhíu mày, hắn đem cự nhân vương dẫn tới. Cũng không phải để khủng long tộc giết quái làm rơi đồ, tiểu Lục, ra. Chủ nhân. Tư sùng vật không gian ra tiểu Lục có chút sợ, xa xa cự nhân vương ngay tại đại sát tứ phương, vì giảm xuống tổn tại cảm không để cự nhân vương phát hiện, tiểu Lục đều nhanh áp vào trên mặt đất đi. Trương Lãng xoay người đem tiểu Lục nhấc lên, chỉ vào thần mục bang chủ nói, đem cự nhân vương dẫn tới bên cạnh hắn đi. Chủ nhân. Tiểu Lục sợ. Truyền thuyết cự nhân tộc vào thời viễn cổ là Long tộc Khắc Tinh, trước kia Trương Lãng còn không thể nào tin được, nhưng ở gặp Tiểu Lục biểu hiện về sau, Trương Lãng tin mấy phần, bình thường không sợ trời không sợ đất tiểu Lục, thế mà lại nói ra sợ cái chữ này. Trương Lãng an ủi, không cần sợ, ngươi biết phi hành, cự nhân vương không có cách nào công kích đến ngươi, chỉ cần ngươi trước gây nên cự nhân vương chú ý, sau đó tại thần mục bang chủ định đầu bay một hồi, để cự nhân vương cho là ngươi cùng thần mục bang chủ là cùng một bọn. Nhiệm vụ liền hoàn thành. Tiểu Lục một mặt lo lắng, lang nhà lằng nhằng không nguyện ý bay lên, Trương Lãng rứt khoát bắt lấy Tiểu Lục hướng không trung quăng ra, hắn ném phương hướng đúng lúc là Cự Nhân Vương phương hướng. Trương Lãng cũng không có đem Tiểu Lục ném quá cao, nhưng lại đủ để gây nên Cự Nhân Vương chú ý, sợ Cự Nhân Vương không nhìn thấy Tiểu Lục, tại ném Tiểu Học toàn cấp Lục về sau, Trương Lãng cố ý la lớn, "Cự Nhân Vương, nhìn bên này." Đại sát tứ phương Cự Nhân Vương nghe được có âm thanh đang gọi nó, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Khi thấy bay ở không trung tiểu lục lúc lúc, một đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên. "Rống!" Cự nhân vương một cước phóng ra đến 10 mét, trực tiếp giẫm chết mấy cái khủng long tộc nhân, hướng tiểu lục phương hướng bắt đầu chạy, đại địa lại một lần nữa vang lên một trận thùng thùng tiếng nổ lớn. "Nhanh đi thần mục bang chủ ở đâu?" Trương Lãng sợ cự nhân vương đến hắn bên này, tranh thủ thời gian phất tay ra hiệu tiểu lục rời đi. Không có cách nào, bị cự nhân vương phát hiện tiểu lục chỉ có thể hướng thần mục bang chủ phương hướng bay, nó cũng không dám đợi tại nguyên chỗ. Vạn nhất bị cự nhân vương tới gần, rất có thể sẽ bị giết chết. Bang chủ, Trương Lãng sủng vật bay tới. Thân mục bang có một cái thành viên thấy được không trùng tiểu lục, phát ra một tràng thốt lên lớn thanh. Thân mục bang chủ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía không trùng, trong lòng nổi lên một cỗ thật không tốt dự cảm, khi hắn nhìn thấy đuổi theo tiểu lục mà đến cự nhân vương lúc, cảm thấy kinh hãi, ngăn cản con rồng kia, nó muốn đem cự nhân vương đưa đến bên này. Nghe được thân mục bang chủ mệnh lệnh khủng long tộc nhân tập thể nhìn về phía không trùng. có công kích từ xa kỹ năng thử nghiệm hướng không trung ném lấy kỹ năng, không có công kích từ xa kỹ năng, chỉ có thể thu hồi ánh mắt tiếp tục công kích bên người cự nhân binh sĩ. Tiểu Lục rất thông minh bay đến không trung, khủng long tộc kỹ năng không có cách nào công kích đến nó, coi như ngẫu nhiên có một cái kỹ năng đánh vào trên người của nó, cũng chỉ là để nó lượng máu giảm mất một điểm, để tiểu lục sợ hãi vẫn là sau lưng cự nhân vương, khủng long tộc chỉ cần không biết phi hành, muốn giết nó vẫn là rất khó. Phi hành khủng long Trương Lãng nhìn xem khủng long đội ngũ hậu phương lớn, chỗ nào dâng lên 10 cái điểm đen, khủng long tộc đặc thủ binh chủng phi hành khủng long cuối cùng đang trạng. Trước đó Trương Lãng còn cố ý điều tra qua, trong trò chơi vì cái gì chưa thấy qua phi hành khủng long, về sau mới biết được, phi hành khủng long cùng cỡ lớn khủng long, trí tuệ đều không phải là rất cao, game giả lập là cần trí khôn nhất định mới có thể chơi trò chơi, nếu như trí tuệ quá thấp, cho dù là đeo lên đăng lục khí, cũng sẽ bởi vì cũng không đủ sóng điện nào không cách nào độ bộ trò chơi. Phi hành khủng long bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút cao trí tuệ, nhưng số lượng rất ít, cho nên trương lãng ở trong game chưa bao giờ từng thấy. Hiện tại khủng long tộc vì đối phó không chung tiểu lục, phi hành khủng long cuối cùng xuất hiện, 10 cái xùề 2 cánh 5-6 mét phi hành khủng long hướng về tiểu lục bay tới, tại bọn hắn chân trước bên trên cầm một cây dài mấy mét trứng mâu, 2 cái chi sau phía trước móng bước hiện ra làm người ta sợ hãi hàng quang. Tiểu lục cũng chú ý tới đến gần phi hành khủng long, quay đầu mắt nhìn cự nhân vương. Sau đó lại nhìn hạ bay tới khủng long, ở trong lòng cân nhắc một hồi, cảm thấy vẫn là cự nhân vương càng đáng sợ một chút, tiếp tục hướng thần mục bang chủ phương hướng bay đi. Tại thần mục bang chủ bên người còn có mấy cái khác bang phái bang chủ, bọn hắn chính là khủng long tộc đội ngũ chỉ huy bên trong khu, chỉ cần giết chết những bang chủ này, khủng long tộc đội ngũ liền có khả năng quân tâm tăng dã. Cuối. Cùng bại lui. Chương 701: Loạn chiến. 10 cái phi hành khủng long tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền đi tới tiểu lục trước mặt. Trong tay trưởng mâu đột nhiên đâm về tiểu Lục, Băng Vũ. Tiểu Lục cũng nghiêm túc, đỉnh đầu hình thành vô số băng truy, nhao nhao rơi xuống hướng phi đi khủng long, chính nó thì trực tiếp đụng đầu vào một cái phi hành khủng long trên thân, đem đối phương đụng hướng mặt đất rơi xuống, thẳng đến nhanh rơi tại mặt đất lúc, mới lại vỗ vội cánh bay đi lên. Rít. 10 cái phi hành khủng long đem tiểu Lục vây vào giữa, không ngừng huy động trưởng mâu đâm về tiểu Lục, để nó đỉnh đầu tanh máu không ngừng giảm bớt. Tiểu Lục cắn xé một cái phi hành khủng long, muốn bay ra vòng dây, mặc kệ nó làm sao va chạm cùng tan xé, phi hành khủng long chính là quyết định muốn đem nó vây vào giữa, không có biện pháp tiểu lục chỉ có thể thừa nhận bốn phía công kích, lại không làm được tốt hơn phản kháng. Tiểu Linh, đi hỗ trợ. Nhìn thấy tiểu lục bị vây, Trương Lãng thả ra tiểu tinh linh, để nàng bay qua hỗ trợ. Vừa ra tiểu Linh lung lay đầu, nhìn thấy tiểu lục bị vây công, lập tức bay đi, còn không, có tiếp cận tiểu lục, trước hết ném đi một cái trị liệu thuật. Sau đó, các loại công kích ma pháp đánh vào phi hành khủng long trên thân, vì tiểu lục giảm bất rất lớn áp lực. Thần Mục Bang chủ nhìn xem không trung vướng viụ chiến đấu, lại nhìn mắt sắp đuổi theo tới cự nhân vương, cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía trốn ở cự nhân vương sau lưng rất xa địa phương Trương Lãng, thần sắc lạnh lùng ra lệnh, phân ra một ít tộc nhân đi giết Trương Lãng, không thể để cho hắn ở một bên xem náo nhiệt, chúng ta vốn là tới giết hắn. Theo thần Mục Bang chủ mệnh lệnh, mỗi một cái vây công cự nhân binh sĩ đội ngũ đều chủ động phân ra một chút khủng long. cho nhìn, một đội ngũ phân ra tới không nhiều, có thể nhiều như vậy đội ngũ phân ra tới khủng long hội tụ vào một chỗ về sau, vẫn là tạo thành một cái không nhỏ đội ngũ. Trương Lãng không có cách nào nghe được thần mục bang chủ tại khủng long nội bộ ra lệnh, nhưng hắn có thể nhìn thấy hội tụ những cái kia khủng long từng cái sắc mặt khó coi nộ trừng lấy hắn, cuối cùng hướng hắn chạy tới hình tượng, từng cái khủng long cùng gặp cửu nhân giết cha, trong miệng phát ra tiếng hò hét, vũ khí trong tay quơ. Lập tức đối mặt nhiều như vậy khủng long, Trương Lãng cũng không có cách nào tiếp tục trốn ở một bên xem kịch, vì không bị khủng long đội ngũ vây quanh, Trương Lãng lựa chọn không ngừng du tẩu, chậm rãi đánh giết lấy truy kích hắn khủng long. Tiểu Lục bên này có tiểu linh trợ giúp, cuối cùng xông ra phi hành khủng long vàng đây, nhanh chóng bay đến thần mục bang chủ đỉnh đầu, vừa đi vừa về xoay quanh chờ lấy cự nhân Vương đến. "Rống!" Cự nhân Vương chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong tay khảm đao thỉnh thoảng đem cản đường khủng long ném bay, đang chạy đến phi hành khủng long phía dưới lúc Cự nhân Vương xoay người tại mặt đất nắm lên một cái khủng long, bị bắt lại khủng long phát ra hoảng sợ tiếng kêu to, dùng sức dong đưa thân thể muốn tránh thoát mọ. Lực lượng của hắn lại thế nào khả năng lớn quá lớn Nhân Vương, bất kể thế nào giãy giụa, cũng không có cách nào tránh ra khỏi cự nhân Vương tay. Cự nhân Vương bắt lấy khủng long huy động cánh tay, khủng long giống một viên như đạn pháo bị ném ra ngoài, hung hăng đện ở một cái phi hành khủng long trên thân, không trung vang lên một trận xương cốt đứt gãy thanh âm, cuối cùng hai cái sọ long đô rơi về phía mặt đất. đang rơi xuống trên đất trong nháy mắt, lưu lại hai kiện trang bị biến thành bạch quang trở về. Thành, chánh nãy khủng long công kích trương lạng thấy được cự nhân vương công kích phi hành khủng long vương thức, cũng biết tiểu lục vì cái gì sợ nó, cự nhân vương lực lượng phi thường cường đại, vừa rồi con kia phi hành khủng long đội thành tiểu lục, cũng không nhất định gánh vác được. Con luôn nhỏ lại dám đối với bản vương động thủ, mau tới nhận lấy cái chết. Đánh chết một cái phi hành khủng long về sau, cự nhân vương cũng không có dừng tay. Không ngừng từ dưới đất nắm lên khủng long ném về không trung, lực lượng của hắn thực sự quá lớn, cao 3 mét khủng long bị tùy tiện ném tới mấy trăm mét không trung, có đụng vào phi hành khủng long trên thân, rơi vào một cái song song tử vong hạ trạng, cho dù là không có đụng vào phi hành khủng long trên người khủng long, cuối cùng cũng sẽ bởi vì từ cao như vậy địa phương rơi tại mặt đất trực tiếp ngã chết. Tiểu Lục tại thân mục bang chủ đỉnh đầu xoay một hồi, khi thấy cự nhân Vương hướng không trung ném khủng long thời điểm, bị hú quát to một tiếng, tranh thủ thời gian chạy như bay. bởi vì nó nhìn thấy cự nhân vương hướng phương hướng của nó cũng ném đi một cái khủng long, bị ném tới khủng long một mặt hoảng sợ, miệng đại chương muốn phát ra rống lên một tiếng, lại bởi vì tốc độ quá nhanh, thanh âm đều biến thành tiếng rít. Nhanh tản ra, chúng ta không thể chết. Thần mục bang, bang chủ cũng nhìn thấy bị ném tới khủng long, càng thấy được sắp chạy tới cự nhân vương, cự nhân vương trừng mắt tinh hồng hai mắt tại tiểu lục bay đi về sau, nhìn về phía trên mặt đất khủng long tộc nhân, vừa vặn cùng thần mục bang chủ tới một cái đối mặt. Nhiều như vậy khủng long tộc nhân đột nhiên xuất hiện, Cự Nhân Vương bản năng cho rằng là đến đoạt địa bàn, trước có Tiểu Lục khiêu khích phía trước, hiện tại lại xuất hiện một cái hư hư thực thực tiểu lục chủ nhân ra hỏa, mà lại thần mục bang chủ dáng vẻ tại khủng long tộc bên trong địa vị xem xét liền rất cao, Cự Nhân Vương đem thần mục bang chủ nhìn thành khủng long đội ngũ đầu lĩnh, ngay cả Tiểu Lục cũng không đuổi, thẳng đến thần mục bang chủ mà tới. Trương Lãng ở phía xa vừa cùng truy kích khủng long đội ngũ chiến đấu, một bên lưu ý lấy thần mục bang chủ bên kia tình hình chiến đấu. Khi thấy cự nhân vương chạy hướng thần mục bang chủ thời điểm, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thầm nói, tốt nhất là liều cái lưỡng bại câu thương, như thế ta liền có tiện nghi có thể nhặt được. Chủ nhân, chủ nhân, cự nhân vương thực sự thật là đáng sợ. Tiểu Lục cùng Tiểu Linh bay đến Trương Lãng đỉnh đầu, mấy cái phi hành khủng long cũng không cùng tới, đều đi công kích cự nhân vương, cứu bọn họ bang chủ đi. Trương Lãng la lớn, có chủ nhân tại, không cần sợ, hôm nay chúng ta liền đem cự nhân vương cho giết chết làm giấy đồ. Tiểu Lục quay đầu nhìn xuống Uy Phong lẫm lâm cự nhân vương, trong mắt tràn đầy không tín nhiệm thần sắc, nếu như nó cùng Trương Lãng đẳng cấp tại cao một chút, ngược lại thật sự là có khả năng giết chết cự nhân vương, nhưng bây giờ muốn giết chết cự nhân vương, độ khó quá lớn. Trương Lãng không nhìn thấy tiểu Lục ánh mắt, hắn cũng không có thời gian đi xem không trùng tiểu Lục, dung hợp kỹ năng đã sớm giải trừ, sau lưng truy kích khủng long cách hắn đã rất gần, công kích thỉnh phảng rơi vào trên người hắn, dạm bất lượng máu của hắn. Bang chủ của các ngươi đều chết xong. Các khắc khủng long tộc cũng bắt đầu lui về sau, liền các ngươi những này bị ném bỏ khủng long còn tại truy ta. Trương Lãng quay đầu lại hướng lấy truy kích khủng long nói, truy kích khủng long nghe vậy có vô ý thức quay đầu nhìn, phát hiện thần mục bang chủ bên kia đội ngũ sát thực lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có khủng long tộc nhân bị cự nhân vương giết chết, nhìn từ đằng xa, khủng long tộc đội ngũ thật đúng là giống như là muốn rút lui đồng dạng. Nhìn đến đây, truy kích Trương Lãng khủng long tộc tốc độ không khỏi thả chậm một chút. Có chút bắt đầu phát tin tức hỏi thăm tiếp xuống nên làm như thế nào, cũng có một chút không, có thả chậm bước chân, vẫn tiếp tục toàn lực truy kích Trương Lãng, những này ngoi đầu lên sợ Long Đô bị Trương Lãng cho giết chết. Khủng Long mấy đại bang chủ tất cả đều bận rộn đứng phó cự nhân vương, lúc này cái kia còn có thời gian lưu ý tin tức, không có một cái nào bang chủ cho truy kích Trương Lãng Khủng Long hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, lần này truy kích Trương Lãng Khủng Long càng không biết có nên hay không đổi tiếp. Chương 702, vậy giết Trương Lãng thấy được những này khủng long do dự, vội vàng nói: "Các ngươi những này pháo hôi không có khả năng giết chết ta, cuối cùng đều sẽ bị ta từng cái giết chết." Thức thời cút nhanh lên, nơi này chính là tinh hệ chiến trường, tử vong không chỉ có rơi đẳng cấp, còn rơi trang bị. Truy kích khủng long tốc độ trở nên càng chậm hơn, tựa như là tại ứng phó xong việc, xa xa cùng sau lưng Trương Lãng, không dám vào nhập Trương Lãng phạm vi công kích, những cái kia dám mạo hiểm đầu toàn cơ bắp sợ long đô bị Trương Lãng giết chết, còn lại những này tâm tư đều so sánh linh hoạt. Cả đám đều nghị liên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như cùng cự nhân chiến đấu những cái kia sợ long đô rút lui, bọn hắn khẳng định cũng sẽ rút lui, nếu là những cái kia khủng long cùng cự nhân chiến đấu. Thắng lợi, vậy bọn hắn cũng đem tiếp tục toàn lực truy sát Trương Lãng. Trương Lãng chú ý tới sau lưng khủng long nhường hành vi, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, phun ra một ngụm trọc khí, bị nhiều như vậy khủng long truy sát, hắn cũng có rất lớn áp lực, may mắn có thể tạm thời thở phào, đằng sau liền nhìn cự nhân vương. Lúc này Thần Mục Bang chủ rất bất đắc dĩ, bọn hắn là đến giết khủng long tộc đại cựu nhân trưởng lão, làm sao hiện tại biến thành cùng quái vật đánh trận, vẫn là lợi hại như vậy quái vật, cự nhân binh sĩ cả đám đều mạnh không tưởng nổi, cự nhân vương thì càng không cần nói, khủng long tộc đánh vào trên người của nó, mỗi lần giảm bớt hệ một ít đến thương cảm. Trước thanh lý cái khác cự nhân binh sĩ, cự nhân vương giữ lại cuối cùng đánh. Thân mục bang chủ mệnh vẫn tương đối lớn, tại bị cự nhân vương truy sát tình huống dưới, không chỉ có không chết còn có tâm tư cho khủng long tộc ra lệnh. Theo thần mục bang chủ mệnh lệnh, từng cái cự nhân binh sĩ bị vây giết chí tử, cự nhân binh sĩ tại lợi hại cũng không có cách nào cùng khủng long tộc số lượng so, làm cái thứ nhất cự nhân binh sĩ ngã xuống tuân ra một chỗ trang bị về sau, đã dẫn phát khủng long tộc nhân tiếng hoan hô, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Cự nhân binh sĩ tỉ lệ rơi đồ là thật tốt, xa xa trương lãng bởi vì khoảng cách quan hệ, không nhìn thấy cự nhân binh sĩ tuân ra đồ vật. Nhưng hắn từ khủng long tộc tiếng Hoan Hô trung đại khái có thể đoán được, đồ vật chắc chắn sẽ không quá kém. Theo cự nhân binh sĩ từng cái chết đi, Trương Lãng sau lưng khủng long tốc độ bắt đầu tăng lên, cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, Trương Lãng khẽ miệng hơi vện, dung hợp kỹ năng thời gian, cuốn đồ đã qua, quả quyết sử dụng dung hợp kỹ năng, nhanh chóng hất ra khủng long tộc truy kích đội ngũ, biến mất ở phía xa trong sương mù. Truy kích khủng long tộc mặt người tướng mạo xem, không nghĩ tới Trương Lãng sẽ ra tốc chạy trốn. Từng cái không biết nên không nên tiếp tục đuổi xuống dưới, muốn đuổi theo xuống dưới, có thể đã đã mất đi Trương Lãng bóng dáng, không đuổi tiếp, cũng không phải làm như thế nào cùng các vị bang chủ bàn giao. Trương Lãng cái này thêm sự gì nổ thời gian kéo dài không lâu, đuổi theo, luôn có thể đuổi tới hắn, chỉ cần giết Trương Lãng, chúng ta đều là khủng long tộc anh hùng. Trương Lãng dung hợp kỹ năng có thời gian hạn chế sớm đã không phải bí mật gì, trong đó một cái khủng long liền nói ra Trương Lãng đột nhiên ra tốc khuyết điểm. Cái khác khủng long gật đầu. tiếp tục hướng phía trước truy kích, tại khủng long tộc nội bộ nếu có ai có thể giết Trương Lãng, không chỉ có sẽ bị khủng long tộc nhìn thành trong tộc anh hùng, còn có rất nhiều tiền truy nã có thể cầm, từng cái truy kích sợ long đô tưởng tượng lấy chính mình có thể giết chết Trương Lãng, từ đây đi hướng Long Sinh đỉnh phong. Trương Lãng căn bản đi không bao xa, đang chạy ra khủng long tộc ánh mắt về sau, tìm một cái hẻo lánh nơi hẻo lánh giấu đi, nếu như khủng long tộc không phải vội vàng đuổi theo, mà là một bên lục soát một bên truy kích, rất có thể đã đem Trương Lãng chặn lại. Khủng long tộc như thế nào lại nghĩ đến Trương Lãng dưới loại tình huống này, không có chạy về phía trước mà là trốn ở trong khắp ngõ ngách đâu, chờ tất cả truy kích sợ lòng đồ biến mất tại phía trước về sau, Trương Lãng mới chậm rãi ung dung từ ẩn thân đi bộ ra. Đi vào khủng long tộc cùng cự nhân tộc chiến đấu bên dưới, cự nhân tộc binh sĩ chết gần hết rồi, khủng long tộc bên này đội ngũ giảm bất không phải rất nhiều, ngẫu nhiên còn có nhận được tin tức từ cự thần tinh hệ đổi tới tinh hệ chiến trường khủng long gia nhập đội ngũ, cùng một chỗ đánh giết cự nhân binh sĩ. Bọn hắn đây là muốn giết chết cự nhân vương Tiết Tấu a. Trương Lãng ở phía xa nhìn một hồi, đến lúc cuối cùng một cái cự nhân binh sĩ ngã trên mặt đất về sau, phát hiện tất cả khủng long tộc thế mà hướng cự nhân vương phương hướng di động quá khứ, đem cự nhân vương vây ba tầng trong ba tầng ngoài, bất kể tử vong chi phí muốn vây giết cự nhân vương. Cự nhân vương là rất lợi hại, lực công kích cũng rất cường đại, nhưng nó chỉ có một cái, đối mặt số lượng đông đảo khủng long tộc nhân, dù là một cái khủng long chỉ cấp nó tạo thành mấy điểm máu. Hàng trăm hàng ngàn khủng long đó chính là hơn mấy ngàn vạn HP, tính như vậy xuống tới, khủng long tộc thật đúng là có khả năng giết chết cự nhân vương. Trương Lãng ma sát cái cằm, nhỏ giọng thầm thì nói, những người khủng lồ kia binh sĩ coi như xong, cự nhân vương cũng không thể tiện nghi khủng long tộc, cái này rất có thể là tinh hệ chiến trường cái thứ nhất vương cấp quái, lỗ trang bị khẳng định không sai. Mạng lớn thần mục bang chủ bị cự nhân vương truy sát lâu như vậy, thế mà còn chưa có chết, cái khác bang chủ liền không có vận khí của hắn tốt như vậy, cơ hội chết hết. Hiện trường chỉ còn lại có hắn một cái bang chủ, Thần Mục bang chủ tại tinh hệ nói chuyện phiếm trong hệ thống nói, Cự Nhân Vương sẽ là tinh hệ chiến trưởng, cái thứ nhất tử vong vương cấp quái, phần vinh dự này là chúng ta khủng long tộc, không quản phó ra bao lớn đại giới đều phải giết chết nó, chỉ cần đem đánh giết tự nhân. Vương trong video truyền đến thế giới thứ 3 diễn đàn, vũ trụ tất cả chủng tộc đều đem kiến thức đến khủng long tộc cường đại. Thần Mục bang chủ tại tinh hệ nói chuyện phiếm đã nói xong cổ vũ sĩ khí nói về sau, Sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem đánh giết cự nhân vương tộc nhân từng cái chết đi, sở dĩ giết cự nhân vương cũng là bất đắc dĩ cử động, Tiền Phương truy kích Trương Lãng tộc nhân truyền đến tin tức, đã mất đi Trương Lãng bằng dưỡng. Lần này hội tụ nhiều như vậy tộc nhân đánh giết Trương Lãng thành một chuyện cười, không giết chết Trương Lãng còn chưa tính, còn chết nhiều như vậy tộc nhân, cự nhân binh sĩ mặc dù nổ trang bị không sai, nhưng chết đi tộc nhân thực sự nhiều lắm, cơ hồ khiến mấy đại bang phái thực lực tổng hợp giảm xuống một bậc thang, nếu có thể giết chết cự nhân vương còn có thể vãn hồi một điểm danh dự tổn thất, dù sao đây chính là tinh hệ chiến trường, cái thứ nhất vương cấp quái, vì mấy đại bang phái vinh. Dự, chết tại nhiều tộc nhân cũng là đáng, chỉ cần có thể giết cự nhân vương. Kiến nhiều cán chết voi câu nói này có lẽ có khoa trương thành phần, nhưng nó lại có đạo lý riêng của nó, tỉ như nói hiện tại, khủng long tộc chính là dựa vào số lượng đông đảo, muốn chậm rãi mài chết cự nhân vương, nương theo lấy một mảnh lại một mảnh tộc nhân tử vong hóa thành bạch quang, cự nhân vương lượng máu cũng đang chậm rãi giảm bớt. Các ngươi ở những này kẻ như run rế, lại dám khiêu chiến bản vương uy nghiêm, hết thảy đi chết đi. Bị vây công cự nhân vương phẫn nộ, khảm đao không ngừng vừa đi vừa về quét ngang, phàm là bị khảm đao đụng phải khủng long ngay cả giọt thuốc cơ hội đều không có, HP đều là bị trong nháy mắt tanh cùng, trực tiếp tử vong. Thân mục bang chủ sắc mặt càng thêm âm trầm một chút, tộc nhân thương vong để hắn sắc không chịu nổi, nói cho cùng vẫn là bởi vì tinh hệ chiến trường tử vong trừng phạt quá nghiêm trọng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, "Trương Lãng, Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chương 703, Vương Tọa Triệu Hoán. Vây công cự nhân vương khủng long vẫn còn tiếp tục, bọn hắn tựa như một đám không sợ chết tử sĩ, không sợ chết vây quanh ở cự nhân vương bên người, cự nhân vương tùy tiện một cước xuống dưới, liền có thể giẫm chết mấy cái, lại càng không cần phải nói nó trong tay chui này gần 10 mét đại khảm đao. A. Đối mặt vô biên vô tận khủng long tộc nhân, cự nhân vương lâm vào khổ chiến, đỉnh đầu tanh máu tại sau mười mấy phút giảm bớt một nửa. Phẫn nộ cự nhân vương đem đại khảm đao hung hăng cắm trên mặt đất, ngựa đầu phát ra một trận giống lên một tiếng. Cự nhân vương giống lên một tiếng truyền ra rất xa, rất xa, núp ở phía xa xem náo nhiệt chương lão nghe được một trận rất nhỏ rung động âm thanh, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, giống như là có mấy cái hình thể to lớn động vật đang chạy. Chương lão nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỗ nào xuất hiện từng đạo cao lớn bóng đen, cự nhân vương vậy mà lại kêu gọi cự nhân binh sĩ, tới cự nhân binh sĩ chỉ có 4 cái. Bọn hắn muốn so trước đó những cái kia bị giết chết cự nhân binh sĩ cường tráng nhiều, trên cánh tay cơ bắp no lên, kiên định hữu lực hai chân mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ phát ra một đạo trầm đục âm thanh. Bốn cái cự nhân thân thể cường tráng còn không phải bắt mắt nhất, bắt mắt nhất chính là bọn hắn bốn cái giơ lên vương tọa, cái kia vương tọa trường lãng gặp qua, chính là lần thứ nhất nhìn thấy cự nhân vương lúc, đối phương ngồi cái ghế, vương tọa bên trên hất lên một tầng không biết tên gia thú, nhìn vô cùng cao lớn thô cuồng có khí thế, rất phù hợp cự nhân vương khí chất. Bốn cái giơ lên vương tọa cự nhân bước chân không ngừng chạy về phía cự nhân vương, dưới chân khủng long hướng bọn hắn công kích cũng không để ý tới, chỉ có gặp được những cái kia cản đường khủng long, bọn hắn mới có thể giơ chân lên đem đối phương đá văng ra. Mau ngăn cản kia bốn cái cự nhân, không thể để cho bọn hắn cùng cự nhân vương tụ hợp. Thân mục bang chủ không biết bốn cái cự nhân vì cái gì giơ lên một cái ghế chạy hướng cự nhân vương, nhưng hắn cảm giác khẳng định không phải chuyên tốt, vội vàng lên tiếng muốn cho khủng long tộc ngăn đón bốn cái cự nhân. khủng long thân cao tại khoảng 3 mét, kêu 4 cái cự nhân thân cao tại khoảng 7 mét, khủng long tộc cũng là muốn ngăn đón cự nhân, nhưng bọn hắn thân cao không cho phép, 4 cái cự nhân căn bản không để ý tới đỉnh đầu giảm bất thanh máu, thẳng đến lấy cự nhân vương mà đi. Cự nhân vương cầm cắm trên mặt đất đại khảm đao, cũng hướng 4 cái cự nhân vương hướng chạy tới, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, làm cự nhân vương cùng 4 cái cự nhân tụ hợp thời điểm, 4 cái cự nhân lượng máu bị thanh không chết mất, tại nguyên chỗ tới 1 cái đại bạo Khắp nơi trên đất trang bị kim quang lóng lánh, bốn phía khủng long cũng không dám đi lên nhặt, luôn cảm thấy tiếp xuống sẽ phát sinh một chút biến hóa, không phải cự nhân vương tại sao muốn chạy hướng vương tọa? Tọa. Giống. Cự nhân vương quay người ngồi ở vương tọa phía trên, một tay cầm đại khảm đao, một tay đặt ở vương tọa trên lan can, cái eo thẳng tắp, trong miệng không ngừng phát ra giống lên một tiếng. Là Cự nhân binh sĩ, nó đang triệu hoán cự nhân binh sĩ. Theo cự nhân vương giống lên một tiếng không ngừng vang lên. Sau lưng nó xuất hiện từng cái cao lớn bóng đen, kia từng cái bóng đen dần dần lộ ra rõ ràng khuôn mặt, chính là cự nhân binh sĩ. Cự nhân Vương Đình chỉ gầm rú, huy động đại khảm đao hướng phía trước một chỉ, ra lệnh, tiến công. Giết! Vô số cự nhân binh sĩ chạy lên, mặt đất lại một lần nữa vang lên rung động âm thanh. Xuất hiện cự nhân binh sĩ không có ngay từ đầu nhiều như vậy, nhưng đối khủng long tộc tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Trước đó vì giết chết cự nhân binh sĩ, đã chết rất nhiều tộc nhân. Hiện tại lại xuất hiện một đội cự nhân binh sĩ, mấu chốt nhất là, ai cũng không dám xác định, cự nhân vương còn có thể hay không đang triệu hoán ra cự nhân binh sĩ đến, nếu là giết chết một nhóm, cự nhân vương liền. Triệu hồi ra một nhóm, vậy bọn hắn khủng long tộc cho dù chết song cũng không có khả năng giết chết cự nhân vương, song vương đẳng cấp trên lệnh quá lớn. Bang chủ, làm sao bây giờ? Khủng long nhìn thấy loại tình huống này chỉ có thể hỏi thăm thần mục bang chủ. Thần mục bang chủ ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cự nhân vương. Hôm nay tổn thất thực sự quá lớn, nếu là không có thể giết chết cự nhân vương, chính hắn đều cảm giác trên mặt không ánh sáng, tại cùng cái khác mấy cái chết qua bang chủ thương lượng khế đảo về sau, Hung Ác Âm thanh ra lệnh, hôm nay nhất định phải giết chết cự nhân vương, hiện tại đã không có đường rút lui, nếu là hiện tại rút đi, trước đó tử vong tộc nhân liền chết vô ích. Theo thần mục bang chủ mệnh lệnh, khủng long tộc lại một lần cùng cự nhân binh sĩ đánh lên, cự nhân vương ngồi tại vương tọa bên trên lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Cự nhân binh sĩ tử vòng cũng không thể để nó trên mặt xuất hiện bất kỳ biến hóa. Lúc ở phía xa Trương lão nhìn xem cự nhân vương dưới mông vương tọa, vô ý thức hít hít nước miếng, thầm nói, cự nhân vương có thể triệu hoán cự nhân binh sĩ, nhất định là bởi vì cái kia thanh vương tọa quan hệ, nếu có thể đem cái kia vương tọa cho đem tới tay, về sau đánh nhau trực tiếp triệu hồi ra một đàng, cự nhân binh sĩ làm người giúp đỡ ngẫm lại đều cảm thấy có chút kích động. Các người đám này khủng long có thể nhất định phải cho điểm lực a, tuyệt đối không nên từ bỏ giúp đi. như thế ta liền không có cách nào lấy đi vương tọa. Trương Lãng chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, sợ Khủng Long tộc sẽ rút đi. Để Trương Lãng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Khủng Long tộc nhân cùng không muốn sống, dùng vô số sinh mệnh đem cự nhân binh sĩ cho mài chết, sau đó cự nhân vương không thể không rời đi vương tọa cùng Khủng Long tộc lại một lần chiến đấu. Cuối cùng sắp kết thúc rồi. Thần Mục Bang chủ nhìn xem cự nhân vương đỉnh đầu không nhiều tanh máu, thật dài nhẹ nhàng thở ra, tổn thất thực sự quá lớn, nếu như không thể giết chết cự nhân vương, Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng làm như thế nào đi đền bù lần tổn thất này, cũng may cự nhân vương cuối cùng sắp phải chết, cự nhân vương tuân ra cái gì trang bị cũng là tiếp theo, giết chết nó mới là trọng điểm, chỉ cần đem đánh giết cự nhân vương video phát ra ngoài, để chủng tộc khác kiến thức đến khủng long tộc đáng. Sợ sức chiến đấu, đây mới là mục đích lần này, ngoài ra còn có để hắn hận nghiến răng Trương Lãng, có đánh giết cự nhân vương video, cũng có thể gián tiếp nói cho Trương Lãng, coi như cường đại cự nhân vương cũng không phải khủng long tộc đối thủ. bang chủ, cự nhân vương lại ngồi tại vương tọa lên. Cái gì? Nghe thủi hạ báo cáo, thân mục bang chủ vội vàng nhìn thấy cự nhân vương, phát hiện nó quả nhiên đã ngồi ở vương tọa phía trên, giống lên một tiếng từ cự nhân vương trong miệng phát ra, từng cái bóng đen tại vương tọa hậu phương hình thành. Mau giết cự nhân vương, không thể tại để nó triệu hồi ra cự nhân binh lính. Thân mục bang chủ vội vàng hướng về phía trước, mắt thấy cự nhân vương cũng nhanh chết rồi, lúc này nếu là tại xuất hiện cự nhân binh sĩ, Khủng long tộc lại muốn chết vong rất nhiều tộc nhân. Thần Mục Bang chủ ý nghĩ rất tốt, nhưng không có biện pháp ngăn cản cự nhân vương, vương tọa hậu phương cự nhân binh sĩ tại cự nhân vương công kích mệnh lệnh dưới phát khởi công kích, lần này cự nhân số lượng binh lính so với lần trước ít một chút. Nhìn thấy cự nhân số lượng binh lính ít một chút, Thần Mục Bang chủ vừa định thở phào, đột nhiên thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi chẳng cảnh, hai đạo nhu hòa bạch quang rơi vào cự nhân vương trên thân, để nó tàn huyết thanh máu tăng trở lại một chút. Cự nhân ngủ. Sư Thần mục bang chủ miệng hơi khô chắc chát, cự nhân binh si tại lợi hại cũng chỉ là quái bình thường, có thể cự nhân vương không giống, nó là vương cấp quái, mỗi giảm bất một điểm máu, đều là khủng long tộc nhân dùng sinh mệnh đổi lấy, bây giờ lại có cự nhân mục sư tại cho cự nhân vương tăng máu. Chương 704, đi ra. Thần mục bang chủ hít một hơi thật sâu, dùng mệnh lệnh khẩu khi nói, giết cự nhân vương sau lưng hai cái mục sư, nhất định phải trước hết giết cự nhân vương sau lưng mục sư. Trương Lãng ở phía xa nhìn xem cự nhân Vương chuẩn bị ở sau một cái tiếp theo một cái, càng thêm muốn lấy được cái kia Vương tọa, hắn cách xa rồi, làm cự nhân binh sĩ không ngừng giảm bất thời điểm, cũng phát hiện một cái hiện tượng không bình thường, khủng long tộc đội ngũ có rút lui dấu hiệu, mặc dù còn không phải rất rõ ràng, cũng không phải mỗi một cái sọ long đồ đang rút lui, nhưng xác thực có khủng long bắt đầu rút lui. Bang chủ, không xong, có tộc nhân bởi vì tử vong số lần quá nhiều, không dám ở đi lên công kích. Không chỉ có là Trương Lãng phát hiện khủng long tộc rút lui dấu hiệu, cái khác khủng long cũng phát hiện, vội vàng hướng Thần Mục Bang chủ báo cáo việc này. Thần Mục Bang chủ cắn răng nói, ai cũng không thể lùi lại, hôm nay phải tất yếu đánh giết cự nhân vương, ai dám lùi lại, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Đúng. Cự nhân vương lần thứ 3 ngồi ở vương tọa bên trên, lần này xuất hiện cự nhân binh sĩ số lượng càng thêm ít, chỉ có 10 cái, nhưng chính là cái này, 10 cái cự nhân binh sĩ xuất hiện, để khủng long tộc nhân không dám ở tùy tiện tiến lên vây công. Bọn hắn chết tộc nhân nhiều lắm, trên cơ bản tất cả đều chết một mấy lần, có xui xẻo chết nhiều lần, nếu không phải nơi đây khoảng cách cửa ra vào tương đối gần, trận chiến đấu này khả năng đã sớm kết thúc, có một ít bợ vì đẳng cấp rơi ra 30 cấp, đều không có cách nào tiến vào tinh hệ chiến trường, nói cho cùng, khủng long tộc hiện tại tập thể đẳng cấp vẫn là quá thấp, nếu như trở đều lên tới cấp 35, tại cùng cự nhân vương chiến đấu, liền sẽ không có như thế tổn thất lớn. Thân mục bang chủ hét lớn, đừng sợ Cự nhân vương máu đã gặp thấp, nếu như lúc này không giết chết nó, chúng ta trước đó hy sinh liền uổng phí, chỉ có giết cự nhân vương mới có thể đền bù chúng ta tổn thất. Trải qua thần mục bang chủ không ngừng làm lấy tư tưởng công việc, khủng long tộc nhân chậm rãi hướng cự nhân vương đi tới. Cự nhân vương ngồi tại vương tọa phía trên, đỉnh đầu tanh máu mặc dù không nhiều lắm, nhưng khí thế như cũ tại, lạnh lùng khua tay nói, "Tiến công." Mười cái cự nhân binh sĩ đột nhiên thẳng hướng khủng long tộc nhân, cự nhân vương cũng rời đi vương tọa, khảm dao những nơi đi qua. kiểu gì cũng sẽ râng lên một mảnh về thành bạch quang. Trương Lãng rũi lưng một cái, hoạt động một chút tay chân, cười hắc hắc nói, tiếp xuống, cái này ta đang chạng, cự nhân vương, cái này đại lễ ta liền nhận. Trương Lãng. Thần Mục Bang chủ là cái thứ nhất nhìn thấy Trương Lãng xuất hiện cùng lòng, hai mắt bốc hỏa trừng mắt Trương Lãng, chuyện ngày hôm nay đều là bởi vì Trương Lãng mà lên, lúc đầu chỉ là vây giết Trương Lãng, về sau không hiểu thấu cùng cự nhân vương đánh vào cùng một chỗ, vô duyên vô cớ để khủng long tộc tổn thất thảm trọng như vậy. Nếu là con mắt có thể giết người, lúc này Trương Lãng đã sớm bị Thần Mục Bang chủ trong mắt lựa giận đốt thành tro bụi. "Vất vả các ngươi, giúp ta đem Cự Nhân Vương đánh thành tan huyết." Trương Lãng hướng về phía Thần Mục Bang chủ phất phắt tay, giống như là hai cái đã lâu không gặp lão hữu, tương hỗ chào hỏi, Trương Lãng cũng không có nói chuyện lớn tiếng, khoảng cách quá xa, trong sân tiếng la hét lại như vậy hỗn độn, coi như nói Thần Mục Bang chủ cũng không nghe thấy, Trương Lãng là dùng khẩu hình nói. Thần Mục Bang chủ không biết Trương Lãng đang nói cái gì. Hắn cũng nhìn không ra Trương Lãng khẩu hình, chỉ là mơ hồ trong đó cảm thấy Trương Lãng xuất hiện vào lúc này khẳng định không có chuyện tốt, nhớ tới trước đó những cái kia truy kích Trương Lãng khủng long đội ngũ, Thần Mục Bang chủ liền có chút cảm giác khó chịu, những thứ ngu xuẩn kia cũng không biết đuổi tới chỗ nào, Trương Lãng rõ ràng tại nguyên chỗ, những thứ ngu xuẩn kia lại một cái đều nhìn không thấy. Mấy người các ngươi đi với ta giết Trương Lãng, còn lại tiếp tục vây công cự nhân vương, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải giết chết cự nhân vương. Thần Mục Bang chủ mang theo mấy cái khủng long hướng Trương Lãng Vương hướng chạy tới. Trương Lãng không có chạy, liền ở tại chỗ chờ lấy đối phương, cầm trong tay pháp trượng, hai cái sủng vật cũng phóng ra, Xê si đạo nhân mặt không thay đổi đứng bên người. Thần Mục Bang chủ nhìn thấy Trương Lãng không chạy, vui mừng trong bụng, thấp giọng phân phó bên người khủng long, trực tiếp giết, không nên cùng hắn giảng nói nhảm, nhớ kỹ thu hình lại, giết hắn về sau, chúng ta còn muốn đi giết Cự Nhân Vương. Đến lúc này, Thần Mục Bang chủ còn không có quên Cự Nhân Vương sự tình. Theo bên người mấy cái khủng long tất cả đều một mặt dữ tợn, trong mắt còn có một tia tham lam, mặc kệ là ở trong game, vẫn là tại trong thế giới hiện thực, giết chết trưng lãng đều có tiền truy nã những cẩm, số tiền kia có thật tinh quân liên minh đi ra, tuyệt đối sẽ không xuất hiện khất nợ tình huống. Liên các ngươi mấy cái này khủng long cũng nghĩ giết ta. Trưng lãng bĩu môi khinh thường, một đạo liệt diễm tưởng phóng thích trước người 10 mét khoảng cách, ngang tại khủng long tộc phía trước. Thân mục bang chủ hướng không trung nhảy lên, nhảy đến liệt diễm tưởng trên không, lớn tiếng cười nói: Dưới ngươi, chúng ta mấy cái đầy đủ. Vừa dứt lời, Thần Mục Bang chủ liền rơi vào trên mặt đất, vừa vận nhảy ra liệt diễm tường phạm vi công kích. Mấy cái khác khủng long có vòng qua liệt diễm tường, có đối cứng lấy liệt diễm tường công kích chạy tới, Trương Lãng siêu cao ma pháp tổn thương thế mà không có giết chết một cái khủng long. Vì đối phó ngươi, trên người chúng ta cũng chỉ mặc ma phòng trang bị, ha ha, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Thần Mục Bang chủ cười ha ha lấy vọt tới Trương Lãng trước mặt, trường kiếm trong tay đâm về Trương Lãng cổ họng. Các khác khủng long công kích cũng đều hướng phía Trương Lãng giết tới đây. Tiểu Lục cùng Tiểu Linh trên không trung phóng thích ra ma pháp công kích, đối mặt đất khủng long tộc tạo thành tổn thương cũng rất có hạn, chứng minh trên người bọn họ ma phòng trang bị thật không đơn giản, tuyệt đối không chỉ một hai cái, có khả năng toàn bộ đều là phòng ngự ma pháp trang bị. Đối mặt nhiều như vậy công kích, Trương Lãng mặt không đổi sắc cười nói, mặc vào ma phòng trang bị liền muốn giết ta, ta muốn thật có dễ giết như vậy, Thất Tinh quân liên minh cũng sẽ không một lần lại một lần thất bại. Đừng nghĩ ra vẻ Hôm nay ngươi nói cái gì, cũng phải chết ở tinh hệ chiến trường, ta rất hiếu kỳ ngươi tử vong về sau sẽ tuôn ra cái gì trang bị." Thân mục bang chủ trường kiếm đâm vào Trương Lãng cổ họng bộ vị, một đạo giảm máu trị số từ Trương Lãng đỉnh đầu bay ra, tổn thương không phải rất lớn, bởi vậy suy đoán, hắn mặc dù mặc vào ma phòng trang bị, nhưng cùng lúc cũng hy sinh công kích trang bị tăng thêm, cái khác mấy cái khủng long công kích cũng kém không nhiều. Nhìn thấy khủng long tộc cho mình tạo thành tổn thương, Trương Lãng cười, một bên lui lại rót bình máu Một bên phát ra ma pháp công kích nói: "Công kích của các ngươi thấp như vậy, muốn giết ta rất có độ khó a." Giết ngươi đầy đủ. Thần Mục Bang chủ từng bước ép sát, giảm xuống lực công kích, gia tăng phòng ngự ma pháp, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như không có đầy đủ ma phòng thủ tính, căn bản không có cách nào tới gần Trương Lãng, lại càng không cần phải nói giết chết hắn, hiện tại mặc dù lực công kích có chút thấp, nhưng chỉ cần phối hợp tốt, vẫn là có rất lớn hy vọng giết chết Trương Lãng. Mấy cái khủng long đem Trương Lãng vây vào giữa. Để hắn không có cách nào tại chạy trốn, Trương Lãng không có chút nào lo lắng, cũng là không chung hai cái súng vật gấp không được, một lòng muốn đập xuống tới cứu Trương Lãng, Tiểu Linh không có vật lý công kích kỹ năng, chỉ có thể không ngừng phóng thích trị liệu thuật, Tiểu Lục liền trực tiếp nhảy vào, một cái va chạm, kỹ năng từ trên cao đụng vào tới. Chương 705, kháng đi vương tọa. Làm Tiểu Lục đâm vào một cái khủng long tộc trên thân thể người lúc, lập tức đánh rơi đối phương hơn phân nửa máu, sau đó một cái cắn xé kỹ năng, đối phương trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Trương Lãng ha ha cười nói, vì phòng bị ta, mặc vào một thân phòng ngự ma pháp trang bị, kết quả phòng ngự vật lý cơ hồ không có, tiểu lục, cắn chết mấy cái này khủng long. Là, chủ nhân. Tiểu lục nghiến nghiến răng, trả lời rất thẳng thán, nhưng không có thật cắn lên đi, cắn xé là kỹ năng, có thời gian củn đổ, không thể sử dụng cắn xé kỹ năng. Tiểu lục còn có cái khác vật lý công kích kỹ năng, với đôi kỹ năng hất ra, hung hăng đập tại một cái khủng long trên thân, bị đôi rồng đập khủng long liên tiếp rút lui mấy bước. Mối Miễn Cường đứng vững gót chân, đỉnh đầu thanh máu giảm bất gần một nữa. "Gây tổn, vì cái gì cái này sủng vật lại biết ma pháp, lại sẽ vật lý công kích kỹ năng." Thần Mục Bang chủ thấp giọng mắng một tiếng, nắm chặt công kích Trương Lãng, muốn đại tiểu lục giết chết quá nhiều khủng long trước đó trước giết chết Trương Lãng, chỉ cần Trương Lãng vừa chết, làm Trương Lãng sủng vật tiểu lục liền sẽ trở lại sủng vật không gian bên trong đi. Cự nhân Vương bên kia khủng long bắt đầu lui về sau, bọn hắn giống như bị cự nhân Vương giết sợ. Trương Lãng rủ bận vần ung dung hướng nơi xa cự nhân vương chiến trường giơ lên cái cằm. Thần Mục Bang chủ không quay đầu lại, bốn phía khủng long cũng không quay đầu lại, từng cái phản phất nhận định Trương Lãng, sự tình gì cũng không thể chuyển di bọn hắn lực chú ý, Thần Mục Bang chủ cười gần nói, không cần phí lời, chúng ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi tại có cơ hội chạy mất. Ta nói là thật, cự nhân vương bên kia sợ lòng chân bắt đầu rút lui. Trương Lãng bất đắc dĩ nhún vai, trong tay đỏ bình không ngừng hướng trong miệng rót, song vương trò chuyện trong lúc đó, động tác trên tay đều không có nhàn rỗi, nhất là khủng long bên này, từng cái không muốn mạng công kích tới Trương Lãng, mặc dù Tiểu Lục đang không ngừng đánh giết lấy khủng long, có thể vây quanh Trương Lãng khủng long vẫn có chút nhiều. Cự nhân Vương bên kia chiến đấu giống như Trương Lãng nói như vậy, tại thần mục bang chủ chạy tới đánh giết Trương Lãng thời điểm, khủng long tốc độ ngũ liền tăng dã, bị giết khủng long thực sự nhiều lắm, làm khủng long tộc nhân lần thứ nhất bởi vì đập đất mặt rơi xuống trang bị phát sinh đánh nhau thời điểm. Khủng Long tộc cùng Cự Nhân Vương chiến đấu liền đã không có bất ngờ. Tất cả khủng long bắt đầu điên cuồng đập đất mặt trang bị, vì trang bị ra tay đánh nhau, Cự Nhân Vương thừa dịp thời gian này lại trở lại vương tọa bên trên triệu hoán ra mấy cái cự nhân, trong đó có phiền toái nhất cự nhân Mộc Sư. Không thể chờ. Khi nhìn đến cự nhân Mộc Sư một khắc này, Trương Lãng biết không thể đàng chờ sau đó đi, hiện tại khủng long tộc đã không dám ở cùng Cự Nhân Vương chiến đấu, có cự nhân Mộc Sư trị liệu thuật, cự nhân Vương khôi phục HP tốc độ sẽ tăng nhanh. Trở cự nhân Vương lượng máu khôi phục lại trình độ nhất định, Trương Lãng cũng không có cách nào giết chết nó. Cùng các ngươi chơi lâu như vậy, cũng nên kết thúc, ta còn muốn trở về luyện cấp đâu. Trương Lãng trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười, sau đó một đạo tia sáng kỳ dị bao phủ lại hắn thân thể, cự nhân đại lưng bổ sung kỹ năng cự nhân biến thân, cái này thời gian cũng đủ dài đến 1 tháng, kỹ năng cuối cùng bị Trương Lãng lại một lần sử dụng ra. Quang mang tan đi, lộ ra bên trong thân cao gần 10 mét Trương Lãng. Vì gia tăng thị giác hiệu quả, Trương Lãng cố ý cầm trong tay vũ khí biến thành khoảng 10 mét khảm đao hình thái, tại thần mục bang chủ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trước đó, khảm đao đem hắn biến thành một cỗ thi thể. Tiện tay giải quyết vây quanh chính mình mấy cái khủng long, nhặt lên bọn hắn rơi xuống trang bị bỏ vào phía sau, Trương Lãng lúc này mới bước chân chạy hướng Vương Tọa, không sai, hắn không có chạy tới công kích cự nhân vương, mà là chạy trước hướng Vương Tọa. Biến thành cự nhân Trương Lãng đi vào Vương Tọa trước, muốn nhìn một chút Vương Tọa thuộc tính. Kết quả không có bất kỳ cái gì biểu hiện, tại trương lãng trong mắt, cái này giống như là một thanh tạo hình to lớn phổ thông cái ghế, nếu không phải trước đó nhìn thấy cự nhân vương ngồi tại cái ghế này ở bên trên triệu hắn cự nhân binh sĩ, hắn thật đúng là có khả năng sẽ đem cái ghế xem như phổ thông cái ghế. Hiện tại cự nhân vương thuộc về là khủng long tộc, coi như giết chết tuân gia trang bị, trong thời gian nhất định, trương lãng cũng không có cách nào nhặt, mà lại nơi này khoảng cách cự thần tinh hệ cửa ra vào thực sự quá gần, khủng long tộc lúc nào cũng có thể chạy tới. Vì độc chiếm cự nhân vương, Trương Lãng đã sớm nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là đem tàn huyết cự nhân vương dẫn tới một cái không có khủng long tộc nhân địa phương, quái vật chỉ cần thoát ly khủng long tộc nhất định phạm, vì thuộc về quyền liền sẽ biến mất, cho đến lúc đó, ai giết chết cự nhân vương, tôn gia trang bị chính là của người đó. Trương Lãng nghĩ biện pháp rất đơn giản, đó chính là khiêng vương tọa chạy, cự nhân vương chắc chắn sẽ không từ bỏ có thể triệu hoán cự nhân binh sĩ vương tọa, kỳ thật Trương Lãng lúc đầu dự định là đem vương tọa thu lại. Chờ đến đến vương tọa bên cạnh, mới phát hiện không thể nhận đến trong túi leo lưng, vậy cũng chỉ có thể khiên chạy, chờ chạy một khoảng cách về sau, phát hiện cái hiệu quả này khá hơn một chút, cự nhân vương nhìn thấy có một cái cự nhân cũng dám vác đi chính mình vương tọa. Lập xuống ngay cả khủng long tộc cũng không giết, gào thét một tiếng liền đuổi theo. Khủng long tộc trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, làm trương lạng biến thành cao 10 mét cự nhân xuất hiện lúc, nội tâm của bọn hắn là tuyệt vọng, nguyên lai tưởng rằng là cự nhân vương giúp đỡ. Cái này cũng không thể trách khủng long tộc sẽ như vậy nghĩ, thật sự là Trương Lãng lúc này hình thể cũng cự nhân vương quá giống, không sai biệt lắm thân cao, không sai biệt lắm vũ khí, ai nhìn thấy đều sẽ cho là hắn cũng cự nhân vương là cùng một bọn. Kết quả để tất cả khủng long giật mình sự tình phát sinh, sau xuất hiện người khổng lồ kia không có công kích khủng long, cũng không có công kích cự nhân vương, mà là khiêng cự nhân vương vương tọa liền chạy, mấy cái cự nhân binh sĩ cũng đi theo cự nhân vương chạy, một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc. Khủng long tộc còn có chút tiểu khinh hạnh, cuối cùng không cần tại chết rồi, đến nỗi đuổi theo ý nghĩ này, cũng không phải không có khủng long nghĩ tới, có thể vậy cũng phải đuổi theo kịp a. Cự nhân Vương một cước bước ra, đến mấy mét khoảng cách, cũng liền chớp động mấy lần con mắt thời gian, liền đã chạy mất dạng, cự nhân Vương sau lưng mấy cái kia cự nhân binh sĩ cũng là còn có thể nhìn thấy một điểm cái bóng, có thể cái này cũng không có cách nào truy a, tốc độ. Trên lệch quá nhiều. Làm thần mục bang chủ nghe được tin tức này về sau, Kèm chút không có thổ huyết mà chết, chết nhiều như vậy tộc nhân, Trương Lãng không giết chết còn chưa tính, thật vất vả bị đánh tàn cự nhân Vương cũng chạy mất dạng, chuyện này đối với hắn đả kích thực sự quá lớn, nguyên bản ở vào nhất Lưu Bang phái Thần Mục bang cũng bội vì lần này bang phái thành viên tử vong quá nhiều, trực tiếp lưu lạc thành Tam Lưu bang phái, cùng Thần Mục bang cùng một chỗ lưu lạc thành Tam Lưu bang phái còn có mấy cái. Khác bang phái, Tiên Vương to gan tiểu tặc, đem bản Vương Vương tọa cho bản Vương buông xuống. Cự nhân Vương chăm chú cùng sau Lương Trương Lãng, những người khổng lồ kia binh sĩ đều bị quang không thấy bóng dáng, chỉ có biến thân cự nhân Trương Lãng cùng cự nhân Vương một trước một sau chạy nhanh, mặt đất bởi vì hai cái cự nhân chạy vang lên một trận thùng thình tiếng vang. Nơi này hẳn là không sai biệt lắm, khủng long tộc muốn đuổi tới nơi này đến, làm sao cũng phải muốn mười mấy phút thời gian đi. 2 phút đồng hồ về sau, Trương Lãng dừng bước, đem vương tọa đặt ở trên mặt đất, to lớn nặng nề vương tọa hung hăng nện ở trên mặt đất. Chương 706 Cự nhân Vương chết. Trương Lãng ruốt ruột đau bứt nhấc cánh tay, hiện tại Trương Lãng đã có thể tùy ý rời đi trò chơi, nhưng hắn một mực không có điều thấp cảm rất đau, khiêng nặng nghề như vậy Vương tọa chạy, thật là có ăn chút gì lực. Lớn mặt tiểu tặc, cũng dám đụng bản Vương Vương tọa, muốn chết. Cự nhân Vương đại khảm đao gào thét lên bổ về phía Trương Lãng. Trương Lãng ngưng lên đồng dạng khảm đao muốn ngăn trở cự nhân Vương công kích, hai thanh khảm đao đụng vào nhau, trong lúc nhất thời hỏa hoa vàng khắp nơi, vang lên một trận chói tai bén nhọn âm thanh. Liên ngươi cái này tàn huyết dạng, còn dám cùng ta lớn tiếng như vậy nói chuyện, ngoan ngoán đem thứ ở trên thân lấy ra, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Trưng lã ngoài miệng nói muốn tha cự nhân vương mạng nhỏ, động tác trong tay nhưng không có mảy may dừng lại, hắn biến thân là có thời gian hạn chế, nếu như không thể tại cự nhân biến thân trong lúc đó giết chết cự nhân vương, chờ cự nhân biến thân ngưỡng kỹ năng sau khi giải trừ, liền biến thành cự nhân vương giết hắn. Cung vọng tiểu tặc, rong rạc, xem chiêu. Cự nhân Vương trở tay chính là một đao, đao khí lan tràn mười mấy mét, để Trương Lãng đỉnh đầu tanh máu không ngừng rầm bớt, lại là tiếp tục tổn thương kỹ năng. Biến thân cự nhân sau Trương Lãng HP phi thường dày đặc, căn bản không quan tâm giảm bớt điểm ấy HP, đem đại khảm đao biến thành pháp trượng hình thái, đối với Trương Lãng tới nói, vẫn là ma pháp sử dụng nhất thuận tay, tiện tay ném ra mấy cái ma pháp đánh vào cự nhân Vương trên thân, mỗi một cái kỹ năng xuống dưới cũng có thể làm cho cự nhân Vương lượng máu giảm bớt một chút. A Cự nhân vương cảm thấy được lượng HP của mình không nhiều lắm, nỗi giận gầm lên một tiếng, muốn chạy đến vương tọa bên kia đi. Sớm để phòng ngươi đâu. Trương Lãng lợi dụng đồng dạng thân thể to lớn ngăn tại cự nhân vương phía trước, trước đó khủng long không có cách nào ngăn lại cự nhân vương, đó là bởi vì song phương thân cao chênh lệch quá lớn, nhưng bây giờ khác biệt, Trương Lãng cùng cự nhân vương hình thể cơ hồ không sai biệt lắm, muốn dùng thân thể ngăn trở cự nhân vương vẫn có thể làm được. Giống, không cách nào trở lại vương tọa phía trên. Để cự nhân vương không ngừng phát ra giống lên một tiếng, cũng mặc kệ hắn gọi thế nào, Trương Lãng chính là không để hắn đi vương tọa bên kia, tại ngăn cản cự nhân vương đồng thời, Trương Lãng còn đang không ngừng phát động ma pháp công kích. Cự nhân vương cũng tại công kích lấy Trương Lãng, nhưng làm sao lượng máu của nó sớm đã bị khủng long tộc cho tiêu hao không sai biệt lắm, căn bản không có biện pháp cùng Trương Lãng Liễu Tiêu Hào. Bản vương sẽ không bỏ qua ngươi. Tán huyết cự nhân vương tại lưu lại câu này ngoan thoại về sau, thế mà quay đầu chạy. Trương Lãng nhìn xem cự nhân Vương bóng lưng ngây ra một lúc, mới phản ứng được cự nhân Vương chạy. "Ta hiện tại liền sẽ không buông tha ngươi." Trương Lãng di chuyển hai chân đuổi theo, thừa cơ hội này nhìn xuống biến thân cự nhân thời gian, còn có 3 phút thời gian biến thân sắp đến, nhất định phải tại trong vòng 3 phút giải quyết cự nhân Vương, bằng không thì chết liền có khả năng là hắn. Trước đó Trương Lãng khiêng Vương tọa tốc độ di chuyển đều cùng cự nhân Vương không sai biệt lắm, hiện tại đã mất đi Vương tọa cái này vững hữu, tốc độ cũng sắp khuyết, một bên phóng thích ra ma pháp Một bên truy kích lấy cự nhân vương, nhìn xem cự nhân vương đỉnh đầu lượng máu dần dần bị thanh không, lúc nào cũng có thể tử vong. Cự nhân vương cũng phát hiện chính mình không chạy nổi trưng lãng, phẫn nộ gầm rú một tiếng, không thể không đình chỉ chạy trốn, xoay người bày ra một bộ liều mạng tư thế, trứng mắt xông tới trưng lãng. Tạo hình bày cho dù tốt cũng vô dụng, đáng chết hay là muốn chết. Trưng lãng tại khoảng cách cự nhân vương khoảng 10 mét địa phương ngừng lại, hai con mắt hiếp lại, chung quanh thân thể xuất hiện từng cái lưới đao dao găm. Vì nhanh chóng đánh giết cự nhân vương, Trương Lãng dùng ra báo táp tinh thần cái này làm lạnh 7 ngày kỹ năng, vô số lưỡi đao dao găm không ngừng tại cự nhân vương trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Dạng máu trị số không ngừng phiêu khởi. Cự nhân vương muốn phản kích, giơ lên trong tay khảm đao đột nhiên bổ tới, làm khảm đao sắp đánh trúng Trương Lãng thời điểm, đỉnh đầu tanh máu tanh hùng, phát ra một đạo trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, một mặt không cam lòng hướng mặt đất ngã xuống. Vũ trụ thông cáo, chúc mừng hệ ngân hà người chơi nhất thụy thập văn nghiền. Thành công đánh giết tinh hệ chiến trường cái thứ nhất vương cấp quái vật cự nhân vương, ban thưởng điểm cống hiến 1000. Vũ trụ nói chuyện phiếm hệ thống khai thông, tinh hệ chiến trường địa đồ chính thức mở ra, các đại tinh hệ người chơi có thể tùy thời tiến vào tinh hệ chiến trường đánh giết quái vật bảo hi hữu trang bị, tinh hệ chiến trường quái vật cường đại dị thường, tiến vào tinh hệ chiến trường đánh giết quái vật. Vật, nhất định phải đặc biệt cẩn thận, tại tinh hệ chiến trường đánh giết những tinh hệ khác người chơi có thể thu hoạch được điểm cống hiến, đánh giết cấp độ bộ quái vật cũng có thể được nhất định điểm cống hiến. người chơi có đầy đủ điểm cống. Hiển, tại bản tinh hệ có thể trở thành thân phận khác biệt quan viên. Liên tiếp 3 lần vũ trụ thông cáo, làm cho cả thế giới thứ 3 lâm vào ngắn ngủi chờ mặc, sau đó liền bạo phát ra một trận nói chuyện phiếm dậy sóng, mỗi một cái người chơi đều tranh nhau chen lấn tiến vào vũ trụ nói chuyện phiếm hệ thống, thử nghiệm phát ra có thể để cho tất cả người chơi đều nhìn thấy tin tức. Trương Lãng, ngươi cái đoạt quái rất rươi, chúng ta khủng long tộc thật vất và đem cự nhân vương đánh thành tàn huyết. Ngươi cái này rác rưởi người thế mà đoạt quái, cường ngươi là đẳng cấp bảng thứ nhất, thật không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Trương Lãng là cái đoạt quái hỗn đản, cự nhân vương là khủng long tộc đánh trước, tại cự nhân vương sắp chết thời điểm, Trương Lãng mới chạy đến đoạt quái, hệ ngân hà bại hoại, nhân tộc Càn Bá. Đoạt quái Trương Lãng là đồ Càn Bá, tại tinh hệ chiến trường giết ta khủng long tộc nhân, cướp chúng ta đánh nửa ngày cự nhân vương, đừng để ta tại thế giới hiện thực nhìn thấy ngươi, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Càn Bá bại hoại là Trương Lãng. Nạo Vũ Bang có dạng này, một cái bang chủ, có thể thấy được Nạo Vũ Bang vừa vận rất tốt không đến vậy đi. Trương Lãng ngươi cái này nhỏ bé dê tầm nhân loại, còn dám trêu chọc vĩ đại khủng long tộc, cẩn thận để ngươi đi không ra viễn cổ xanh hóa. Đã lâu không gặp cổ lão đang nghe Trương Lãng cấp đi cự nhân vương tin tức về sau, rất kiêu ngạo chạy đến vũ trụ nói chuyện phiếm hệ thống đi lên. Trương Lãng ngay tại xem xét trên mặt đất cự nhân vương nổ trang bị, căn bản không tâm tư để ý tới vũ trụ khung chắc bên trên tin tức, hắn không chú ý Không có nghĩa là hệ Ngân Hà những người khác không chú ý, Trương Lãng không nói lời nào, tự nhiên có người nói đỡ cho hắn. Nếu là ta không nhìn lầm, Khủng Long tộc đám kia bỏ sát nhỏ là đang chỉ trích hệ Ngân Hà quần cục ca đoạt Khủng Long tộc cự nhân vương, nếu như ta không có đoán sai, Khủng Long tộc muốn giết cự nhân vương, tối thiểu cần ngàn vạn khủng long mới có thể làm đến, các ngươi như thế một đám lớn khủng long vây giết cự nhân vương, ta chỉ có một điểm không nghĩ ra, đẳng cấp bảng đệ nhất quần cục ca là thế nào đem cự nhân vương cấp đi, chẳng lẽ nói Quần Cục Ca tại một đám khủng long tộc nhân trước mặt. Quan Minh Chính Đại đem cự nhân vương đoạt đi, cái này giống như không thể nào nói nổi đi, một đám khủng long đánh không lại Quần Cục Ca một cái, này làm sao nhìn đều có vấn đề, muốn ta nói, khẳng định là khủng long tộc muốn cướp Quần Cục Ca quái, bởi vì không có đo, à lấy, cho nên mới ngã đánh một thành, khủng long tộc nhất biết làm chuyện như vậy. Trên lầu nói đúng, khủng long tộc khẳng định là ỷ vào số lượng nhiều, muốn đoạt Quần Cục Ca cự nhân vương, bọn hắn nghĩ không ra Quần Cục Ca lợi hại như vậy. Không chỉ có giết lủi muốn cấp quái khủng long, còn giết chết cự nhân vương, đám này khủng long không phục, cô y tại vũ trụ nói chuyện phiếm trong hệ thống nói xấu bảng đẳng cấp đệ nhất quần của ca, khinh bỉ khủng long tộc vô sỉ hành vi. Chương 707, Lục Mạn Thiên át chủ bài. Lãng ca nhất vị vũ, khủng long tộc đều là một đám bò sát nhỏ, quên hôn qua bị giết trở lại quê quán sợ hay sao? Khủng long tộc có gan hay không tại đến hệ ngân hà bên này tinh hệ chiến trường cửa ra vào, chỉ cần các ngươi dám đến. Hệ ngân hà người chơi liền có thể lại một lần nữa đem bọn hắn giết trở lại quê quán đi. Nói đến khủng long tộc cửa ra vào còn bị quần cục ca một người chắn qua, một người chắn một cái tinh hệ, cũng chỉ có quần cục ca mới có thể làm ra uy phong như vậy sự tình. Khủng long tộc đừng tại vũ trụ nói chuyện phía bên trên mất mặt xấu hổ, ngoan ngoãn đợi tại cự thản tinh hệ đừng đi ra, nếu là tại tinh hệ trên chiến trường nhìn thấy, lão tử đầu hốc đều cho ngươi đánh ra tới. Vũ trụ khung trang tan ảnh lẫn nhau nhau nhau mang lấy. Nhân tộc cùng khủng long tộc ở giữa thu hận liền chưa từng có đình chỉ qua, chuyện lần này tựa như một cái mồi dẫn lửa, Song Vương không ngừng chê bai đối phương. Cự Thản tinh hệ, thần mục bang chủ răng đều nhanh cá nát, không có giết chết Trương Lãng, cự nhân Vương còn bị Trương Lãng đoạt, hôm nay xem như toy công bận rộn, không chỉ có là toy công bận rộn đơn giản như vậy, còn có để tâm hắn đều đang chảy máu tổn thất, bang phái thành viên thấp nhất đều rơi mất một cái cấp bậc, có trực tiếp rơi ra 30 cấp, lại càng không cần phải nói những cái kia tuân gia đi trang bị Mặc dù có khủng long đem nhặt được trang bị giao tới, nhưng còn có càng nhiều trang bị. Không có bị giao lên, hắn cũng không thể từng cái kiểm tra, đến cùng ai nhặt được trang bị không có giao ra, chỉ có thể tận lực đền bù tuân gia trang bị tộc nhân. Lúc này Trương Lãng rất vui vẻ, cự nhân Vương nổ đồ vật rất nhiều, không chỉ có trang bị, còn có sách kỹ năng cùng các loại bảo thạch. Loé kim quang kim sắt trang bị chừng 10 mấy món, lấy Trương Lãng hiện tại ánh mắt, kim sắt trang bị trên cơ bản đều là để thôn phệ sáo trang thôn phệ dùng để thăng cấp. Trừ phi là có thuộc tính đặc biệt kim sắt trang bị, hắn mới có thể lưu lại, cầm tới Trương gia cửa hàng mua tiền. Mỗi nhặt lên một kiện kim sắt trang bị, Trương Lãng tiện tay chính là một cái giám định thuật, sau đó nhìn một chút thuộc tính, chỉ cần thuộc tính không phải cực phẩm, trực tiếp để thôn phệ xáo trang thôn phệ, khó gặp cực phẩm, liền bỏ vào phía sau bên trong, chờ về thành cầm tới Trương gia cửa hàng. Kim sắt trang bị nhặt xong, Trương Lãng nhặt lên ba quyển sách kỹ năng, đây chính là cự nhân Vương Tuân gia tới sách kỹ năng. Tự nhiên không thể nào là những cái kia cấp thấp đồ vật. Lôi đỉnh kiếm pháp, cần chờ cấp 40, cần chức nghiệp chiến sĩ, kỵ sĩ, sử dụng này kỹ năng về sau sẽ ở vũ khí mặt ngoài bổ sung lôi điện thuộc tính, bị công kích mục tiêu, có nhất định tỷ lệ bị tê liệt, tê liệt trạng thái dưới, không thể di động, không thể công kích, không thể ăn thuốc. Kim cương hộ thể, cần chờ cấp 40, cần chức nghiệp chiến sĩ, kỵ sĩ, kỹ năng bị động, có thể giảm bớt nhận tổn thương, đối ma pháp cường đại công kích cũng có nhất định giảm miễn tác dụng. Phẩm giai tăng lên, cần chờ cấp 40, cần chức nghiệp mục sư, triệu hồi sư, có thể đối người chơi triệu hoán thú cưỡng ép tăng lên một phẩm giai, tăng lên phẩm giai sau triệu hoán thú thân thể các loại thuộc tính sẽ tăng gấp bội. Ba quyển kỹ năng, chỉ xem giới thiệu liền đã rất cường đại, Lôi đỉnh kiếm pháp có để cho người ta tê dại thuộc tính, nếu tê liệt thân thể động đều không động được, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết, kim cương hộ thể cũng không cần nói, lại là cái kỹ năng bị động, nói cách khác, chỉ cần học được cái này bản sách kỹ năng căn bản không cần chính mình sử dụng, chỉ cần nhận công kích, kim cương hộ thể liền sẽ tự hành mở ra, nhất làm cho Trương Lãng động tâm vẫn là cái cuối cùng, cưỡng ép tăng lên. Triệu Hoán Thú một phẩm giai, Hán Huyễn Thú Xi si đạo nhân đã là thần cấp quái, tại tăng lên một phẩm giai sẽ là đẳng cấp gì, ngay cả hắn cũng không biết, phía trên cũng không nói Huyễn Ma sư có thể hay không học tập, đợi đến cấp 40 về sau, nếu là không, có thể họ. Cế tập, Trương Lãng sợ rằng sẽ khí dơ chân. Thật muốn nhanh lên đến cấp 40 a. Trương Lãng lưu luyến không rời thu hồi ba quyển sách kỹ năng, đều là cấp 40 sách kỹ năng, cầm ở trong tay cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, còn không bằng tiếp tục nhặt trên đất trang bị đâu. Trương Lãng đi đến một kiện hiện ra hào quang màu tím trang bị trước. Trương Lãng đã sớm chú ý tới cái này tự sắc trang bị, tự nhân vương thế, nhưng là tinh hệ chiến trường bị đánh giết cái thứ nhất vương cấp quái vật, bạc một kiện tự sắc trang bị tuyệt không hiếm lạ. Duy nhất để Trương Lãng không vui chính là, cái này tự sắc trang bị là một kiện mũ giáp, hắn có thôn phệ mũ giáp sáu trang. Là không thể nào đổi trang bị, một khi đổi tử sắc mũ giáp, thôn phệ sáo trang thuộc tính tăng thêm liền sẽ giảm bất rất nhiều, không có lời, trừ phi cái này mũ giáp thuộc tính có thể tốt đến người tiền, hắn mới có thể cân nhắc muốn hay không đổi đi thôn phệ mũ giáp. Chiến giáp nón trụ, cần chờ cấp 40, cần chức nghiệp chiến sĩ, kỵ sĩ, chưa dám định. Trưng lãng dám định thuật tạm thời chỉ có thể dám định kim sắc trang bị, tử sắc trang bị còn không cách nào dám định, chỉ có thể trước tiên đem chiến giáp nón trụ bỏ vào ba lô. Sau đó đem trên mặt đất tất cả mọi thứ đều nhặt lên, lúc này mới nâng người lên nhìn về phía vũ trụ không chát, nhìn thấy nhân tộc cùng khủng long tộc làm cho túi bụi, chương lãng không có đi lên tham gia náo nhiệt, vũ trụ nói chuyện phiếm hệ thống, phát một đầu tin tức cần 100 kim tệ, mặc dù hắn rất có tiền. Nhưng cũng không cần thiết như thế lãng phí, coi như thật muốn nói, trên người hắn còn có mấy cái vũ trụ chuyển âm thạch, không xài tiền như thường có thể tại vũ trụ kênh nói chuyện. Nhìn xuống điểm công hiến, còn kém hơn 1 ngàn mới đến 1 vạn. Trương Lãng không có để lại tiếp tục giết khủng long tộc, vừa đoạt đối phương, cự nhân vương, lúc này tại đi giết khủng long tộc kiếm điểm công hiến, Trương Lãng cũng sợ bị tức v้าง đầu khủng long bày công, xuất ra quyển trục về thành xé mở rời đi tinh hệ chiến trường. Về thành Trương Lãng thẳng đến Tiên Không Huyền thành phủ thành chủ mà đi, tiến vào phủ thành chủ, lập tức nhận lấy Lục Mạn Thiên nhiệt tỉnh truy vấn, tiểu tử thối, lão phu đến cùng lúc nào mới có thể ra đi. Nhanh, nhanh, ngươi cái gì gấp nha, có thể đi ra thời điểm, ta nhất định sẽ thông tri ngươi. Trương Lãng đi vào trong thành chủ phủ, xuất ra chiến dắp nón chủ đưa cho Lục Mạn Thiên nói, cho giám định một chút, nhìn xem thuộc tính thế nào. Một trăm vạn kim tệ. Lục Mạn Thiên không chút nghĩ ngợi thốt ra, hai tay cũng không có đi tiếp Trương Lãng trong tay chiến dắp nón chủ, ý tứ này rất rõ ràng, không có kim tệ, hắn đúng không sẽ giám định. Trương Lãng không có một chút muốn bắt tiền ý tứ, một mặt thâm chầm nói, chờ một chút đi tìm vương hòa vũ, nhìn hắn mỗi ngày công việc khổ cực như vậy. Lần này nhất định phải để hắn nghỉ ngơi cho khỏe cái một năm nửa năm, luôn luôn công việc đối thân thể không tốt. Tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì? Lão phu vẫn chở vương hoa vũ tiên sinh đem ta từ trong trò chơi làm đi ra, ngươi thế mà muốn cho hắn nghỉ ngơi một năm nửa năm, ngươi đây là an, cái gì tâm? Lục mạn thiên săn tay háo, làm ra một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Trưng lãng nghiêng qua lục mạn thiên một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão lục à, động thủ trước đó, đừng quên đẳng cấp của ngươi. Ngươi bây giờ thế, nhưng là một cái chỉ có không cấp yếu gà, cẩn thận đánh người không thành, bị đánh nha. Hôm nay lão phu nếu là không lộ một lá bài tẩy, chỉ sợ đều muốn bị ngươi tên tiểu tử thối này cho coi thường. Lúc Mạn Thiên bên người xuất hiện một người, một cái người rất mạnh mẽ. Trương Lãng khi nhìn đến người này xuất hiện thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ chí mạng nguy hiểm, vô ý thức lui về sau hai bước, người kia cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là đứng tại Lục Mạn Thiên bên người, con mắt tùy ý trên người Trương Lãng liếc một cái. Sau đó liền rời đi. Chương 708: Xẻ ra chuyện. Lục Mạn Thiên vỗ vỗ bên người người kia bà vai, một mặt phách lôi hướng về phía Trương Lăng nói: "Tiểu tử thối, hiện tại biết lão phu lợi hại đi, thực thời nhanh để Vương Hoa Vũ đem ta làm ra thế giới thứ 3, không phải xem ta như thế nào ngu thập ngươi. Loại này yếu gà không đáng ta động thủ." Lục Mạn Thiên bên người người kia đột nhiên mở miệng, người này chính là Lục Mạn Thiên lần trước rời đi thế giới thứ 3, vì Lục Mạn Thiên giữ vững cửa ra vào. cùng tình vòng trên không trùng trò chuyện người kia. Lục Mạn Thiên mặt có đen một chút, chầm chậm nói, "Tiểu Lam à, ngươi cũng biết lão phu hiện tại đẳng cấp bị về không, nếu là ngươi không giúp đỡ, trên đời này nhưng là không còn ai có thể giúp lão phu." Ngươi nhận tâm nhìn xem lão phu bị một cái yếu gà khi dễ ạ. Gọi ta Lam Hải. Nghe được tiểu Lam cái này nhức cả trứng Sư Hô, Lam Hải ý đồ hỗn nắn Lục Mạn Thiên đối với hắn Sư Hô, liên quan tới vấn đề Sư Hô, Lam Hải cùng Lục Mạn Thiên ở giữa thưởng xuyên phát sinh tranh chấp. Lục Mạn Thiên gật đầu, tiếp tục nói, Tiểu Lam A, hai người chúng ta nhận biết nhiều năm, ngươi có thể nhất định phải bảo hộ ta, không thể nhìn ta bị khi phụ, mà thờ ơ. Lam Hải cái chán toát ra mấy đạo hát tuyến, từ bỏ tiếp tục ốn nắn danh tự sự tình, lệnh dọng hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đánh cho hắn một trận, để Lao Phu giải hà giận. Lục Mạn Thiên chỉ vào Trương Lãng, vên vang đắc ý khí thế thế thế nào đều có chút cáo ngượn oai hùm ý tứ. Trương Lãng như mày, mặc dù không có giao thủ, nhưng hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình không phải Lam Hải đối thủ, vội vàng la lớn, "Lão lục, ngươi nếu là dám làm loạn, ta lập tức hạ tuyến đi tìm Vương Hoa Vũ, ngăn cản hắn tiếp tục nghiên cứu để ngươi rời đi thế giới thứ 3 biện pháp, đắc tội ta, ngươi đời này cũng đừng nghĩ ra ngoài." "Ngừng." Nghe được trương Lãng uy hiếp, Lục Mạn Thiên kịp thời ngăn trở Lam Hải, kỳ thật Lam Hải căn bản là không có đối thủ, Lục Mạn Thiên tức giận bất bình trừng mắt chứa Lãng, trầm giọng nói, "Tiểu tử thối, ngươi quá độc ác đi." thế mà cầm chuyện này uy hiếp Lang Phu. Vậy ngươi chịu hay không chịu cái này uy hiếp đâu? Trương Lãng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Mạn Thiên, hắn là đoán chắc Lục Mạn Thiên sẽ thụ cái này uy hiếp. Quả nhiên Lục Mạn Thiên vỗ xuống tay, Lam Hải bị thu vào huyễn thu không gian, giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh, Lục Mạn Thiên cười hì hì đi vào Trương Lãng bên người, nhiệt tình ôm cổ hắn cười nói, quan hệ giữa chúng ta đều quen như vậy, nói chuyện gì uy hiếp không uy hiếp, quá khách khí, ngươi mới vừa nói cái gì tới? A Đứng, để lão phu giám định trang bị, đem trang bị lấy ra, lão phu cái này cho ngươi giám định. Lão Luca, ta phát hiện mỗi một lần gặp ngươi, cũng có thể làm cho ta đối ra mặt dày ba chữ này ý tứ nhận biết càng sâu một chút. Trương Lãng đem chiến giáp nón trụ lại một lần nữa đưa tới Lục Mạn Thiên trước mặt. Lục Mạn Thiên tiếp nhận chiến giáp nón trụ, một cái tay ở phía trên vuốt ve mấy lần, lập tức một trận chướng mắt hào quang màu tím dâng lên, một lát sau hào quang màu tím mới dần dần thu liễm, đều tiến vào chiến giáp nón trụ bên trong. Lục Mạn Thiên đem chiến giáp nón trụ trả lại Trương Lãng, cười nói: "Tiểu tử ngươi giống như cũng không có tư cách nói ta đi, tại không muốn mặt phương diện này, ngươi học vẫn tương đối nhanh." Trương Lãng kéo ra khóe miệng, cảm thấy cùng Lục Mạn Thiên đàm luận ra mặt đỏ rảy, bản thân cũng không phải là một cái tốt chủ đề, lập tức nói sang chuyện khác: "Ngươi huyền thú Lam Hải giống như rất lợi hại dáng vẻ, chờ ngươi rời đi trò chơi thời điểm, có thể hay không tặng nó cho ta?" Chờ đến lúc đó lại nói. Lục Mạn Thiên không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Trương Lãng cũng không có tiếp tục đòi hỏi, dù sao Lục Mạn Thiên rời đi trò chơi thời gian còn không xác định, chờ xác định đang tìm hắn muốn huyên thú cũng không muộn, sau đó nhìn về phía giám định tốt chiến giáp non chủ. Chiến giáp non chủ, cần chờ cấp 40, cần chức nghiệp chiến sĩ, kỵ sĩ, phòng ngự 24 33, ma phòng 18 39, vật lý công kích 15 18, ma pháp công kích 23, thêm vào phòng ngự 30, 1% tỉ lệ tổn thương gấp đôi, 3% tỉ lệ khắc mục tiêu đổ máu, chúng độc. Cực phẩm A. Thật sự là chiến sĩ cực phẩm. Xem hết chiến giáp nón trụ thuộc tính, Trương Lãng thật sâu hít hít nước miếng, không nói kia cao biến thái vật phẩm phòng cùng ma phỏng, chính là lực công kích vật lý đều nhanh vượt qua một thanh cấp thấp vũ khí cực phẩm, phải biết đây chính là một cái mũ giáp, mũ giáp dưới tình huống bình thường chú trọng chính là phòng ngự thuộc tính, đồ trang sức hoặc là dây truyền chú trọng mới là công kích phương diện thuộc tính. Lục Mạn Thiên tới gần Trương Lãng, nhỏ giọng cười theo, "Đồ vật đã dám định xong, đừng quên chuyện của ta a. Yên tâm" Có thời gian ta nhất định sẽ tìm Vương Hoa Vũ để hắn mau chóng đem ngươi từ trong trò chơi làm đi ra." Trương Lãng hững hờ ứng phó Lục Mạn Thiên, tâm tư đều tại chiến giáp nón trụ bên trên, thưởng thức chiến giáp nón trụ thuộc tính, đi ra phủ thành chủ. Trương Lãng vừa đi vừa nghĩ đến nên xử lý như thế nào cái này mũ giáp, đồ tốt như vậy đáng tiếc hắn không thể dùng, chỉ có thể bán đi. Ngay tại Trương Lãng nghĩ đến cái này bán cho ai thời điểm, một thanh âm đánh gãy hắn suy nghĩ. "Lãng ca, ngươi rốt cuộc đã đến." Bình Nguyên Thành bên kia đều nhanh xẻ ra chuyện, ngươi mau đi xem một chút đi. Thượng quan Dung nhanh chóng chạy đến Trương Lãng bên người, không biết có phải hay không Trương Lãng lão giác, luôn cảm thấy Thượng quan Dung trên mặt có một loại rất quỷ dị tiêu dung. Trương Lãng nghi ngờ nói, Bình Nguyên Thành có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi đi liền biết, tóm lại Lăng Ca, ngươi tự cầu phúc đi. Thượng quan Dung đem Trương Lãng hướng truyền tống trận vị trí đẩy, nhắc nhở, Trương gia cửa hàng. Nói lên Trương gia cửa hàng, Trương Lãng vừa vặn muốn đi đâu? Cự nhân Vương nổ sách kỹ năng cùng chiến giáp nón chủ không thể thả tại trong tiệm bán ra, nhưng cái khác trang bị có thể đặt ở trong tiệm bán ra, còn có một số bảo thạch, bảo thạch đều là tương đối bình thường, liền ngay cả trường lãng vũ khí bên trên khảm nạm ma võ thạch, tại hiện tại người chơi trong mắt đều biến thành hàng thông thường, không có cách, thần miếu phó bản theo người chơi đẳng cấp tăng lên, trên cơ bản đã không có. Cái gì độ khó, chỉ cần trang bị không phải quá kém, tùy tiện liền có thể thông quan phó bản. Vận khí tốt tuân ra một cái ma võ thạch cũng không phải không có khả năng. Truy tống đến Bình Nguyên thành, trên đường đi, Trương Lãng còn đang suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra, trên đường hỏi thăm Thượng Quang Dũng, đối phương một mặt thần bí chính là không nói chuyện gì. Trương gia cửa hàng, trưởng quỷ đứng tại cổng, thỉnh thoảng nhìn một chút bên ngoài, trên mặt vẻ mặt lo lắng rất là rõ ràng, khi hắn nhìn thấy Trương Lãng thân ảnh về sau, thở ra một hơi thật dài, phảng phất thân thể này lập tức đều buông lỏng. "Đông gia, ngươi đã tới." Trưởng Quý vội vàng đi ra trưng ra cửa hàng, đón lấy đi tới Trương Lãng. Thế nào? Trương Lãng kỳ quái nhìn về phía trưng ra cửa hàng, thực sự nghĩ mãi mà không rõ một cái cửa hàng sẽ phát sinh sự tình. Trưởng Quý do dự một chút, thở dài nói, "Đông gia vẫn là chính mình vào xem một chút đi." "Đúng à, Lãng ca, chính ngươi vào xem một chút liền biết xảy ra chuyện gì, cam đoan ngươi sẽ giật nảy cả mình, ta lúc ấy cũng kinh hãi." Thượng Quan Dũng một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Trương Lãng. Thấy thế nào nụ cười trên mặt hắn đều có chút không có hảo ý. Trương Lãng nhìn chằm chằm Thượng Quan Dũng, từ trên mặt của hắn cũng nhìn không ra cái gì, vì biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đi vào trương gia cửa hàng. Chương 709, ba nữ nhân. Thượng Quan Dũng nhìn thấy Trương Lãng đi vào trương gia cửa hàng, chợt chợt có tiếng nói, Lãng ca chính là Lãng ca, ngay cả lão tỷ xinh đẹp như vậy nữ nhân đều dám không để vào mắt, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Tiểu ca Lão hủ cảm thấy đông gia cùng đông gia phu nhân ở dơ khẳng định là có cái gì hiểu lầm, đông gia không phải loại kia bội tình bạc nghĩa người. Trưởng Quý ở một bên vì Trương lão minh bất bình. Thượng quan Dũng ráo rác nhỏ giọng nói: "Đi lên xem một chút, như thế một trận trò hay cũng không thể bỏ lỡ." Nói xong, Thượng quan Dũng liền chậm rãi hướng Trương gia cửa hàng đi tới. Trưởng Quý mặc dù không có nói cái gì, nhưng hắn hai chân cũng rất thành thật cùng sau lưng Thượng quan Dũng, lặng lẽ đi theo, một già một trẻ hai người ghé vào cạnh cửa hướng bên trong nhìn. Đi vào trương ra cửa hàng Trương Lãng, khi nhìn rõ sợ tình hình bên trong về sau, quả quyết quay đầu đi ra ngoài, nếu không phải là bị người ở bên trong gọi lại, hắn thật đúng là có khả năng trực tiếp đi ra ngoài. Trương Lãng. Trương Lãng đồng học. Trương Lãng. Ba đạo thanh âm bất đồng, đại biểu ba cái người khác nhau, sắp thực nói là ba cái khác biệt nữ nhân, khi nhìn đến Trương Lãng tiến đến trong nháy mắt, châm miệng một lời hô lên Trương Lãng danh tự. Trương Lãng thần sắc cứng ngắc quay đầu lại, lúng túng cười nói: Cậu ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Thật sự là thật trùng hợp. Không có chút nào xảo, hai vị này xinh đẹp tiểu muội muội đều là tới tìm ngươi. Thượng Quan Linh Yên trước tiên mở miệng, từ trong giọng nói nghe không ra bất kỳ không vui, nhưng Trương Lãng chính là từ nàng nói chuyện bộ mặt trên nét mặt cảm giác tâm tình của nàng thật không tốt, khả năng đây chính là trột dạ đi. Lưu Hân Duyệt liếc mắt Thượng Quan Linh Yên, vênh vào hung hăng nói, nói ai tiểu muội muội đâu, ta so với ngươi cũng lớn hơn nhiều, Thượng Quan Linh Yên tiểu muội muội. Lưu Hân Duyệt Ngươi muốn cố ý gây chuyện có đúng không? Thượng quan Linh Yên có chút híp mắt lại. Lưu Vân Duyệt không cam lòng yếu thế nói, cố ý gây chuyện người là ngươi mới đúng chứ, ta tới là tìm Trương Lãng cùng nhau chơi đùa trò chơi, cũng sẽ không là tới tìm ngươi Thượng quan Linh Yên. Trương Lãng cùng ta đã bái đường thành thân, ngươi tìm hắn liền muốn trải qua đồng ý của ta, ta không đồng ý, ngươi liền không thể tìm hắn. Thượng quan Linh Yên trong mắt toát ra ánh lửa. Lưu Vân Duyệt cười lạnh một tiếng nói, chỉ là trong trò chơi chơi nhà chòi hôn lễ mà thôi. Ai còn có thể làm thật không thành? Lưu Hân Duyệt, ngươi đây là rõ ràng muốn cùng lão nương đoạt nam nhân a." Thượng quan Linh Yên hất cằm lên, như cái nữ vương đồng dạng nhìn xuống Lưu Hân Duyệt. Lưu Hân Duyệt không có chút nào bị Thượng quan Linh Yên khí thế hù đến, cười hắc hắc nói, "Thượng quan Linh Yên, nói đừng bảo là quá đầy, miễn cho đến lúc đó mất mặt, ngươi nói Trương Lãng là người nam nhân, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi tại thế giới hiện thực quan hệ tiến triển đến trình độ nào, có hay không phát sinh siêu hữu nghị quan hệ a?" "Ngươi không cần biết những việc này." Cái này không liên quan gì đến ngươi." Thượng quan Linh Nghiên khuôn mặt đỏ lên, tính cách của nàng mặc dù rất cương thế, nhưng ở trên quan hệ nam nữ, nhưng không có làm bác sĩ Lưu Hân Duyệt như vậy trực tiếp. Lưu Hân Duyệt cười hắc hắc nói, xem xét các ngươi chính là cái gì đều không có phát sinh, dạng này cũng dám nói Trương Lãng là người nam nhân, cũng không xấu hổ. Nói thật cho ngươi biết, ta cùng Trương Lãng quan hệ cũng không bình thường, ban đầu ở đại giam ngục, ta cùng hắn thẳng thắn gặp nhau. Lưu Hân Duyệt, ngươi làm sao tìm được Trương gia cửa hàng? Nguyên Lai like ngươi đã mời cấp đi gia tân thủ thôn, có hay không gia nhập bang phái, ta trước thêm bạn tiến vào Ngạo Vũ Bang, về sau thăng cấp sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, trực tiếp để trong bang phái người mang ngươi thăng cấp, rất nhanh. Trương Lãng lên tiếng đánh gãy Lưu Hân Duyệt lời nói, tại không đánh gãy liền muốn xẻ ra chuyện, Lưu Hân Duyệt nếu là nói ra nàng nơi nào có Trương Lãng không mặc quần áo ảnh chụp, kia Trương Lãng hình tượng xem như toàn song. Lưu Hân Duyệt điều ra xin bang phái mật bản, tìm ra Ngạo Vũ Bang điểm kích gia nhập. Hướng về phía Thượng quan Linh Yên cười nói, "Thấy không, đây chính là Trương Lãng chủ động thêm ta tiến đến, chúng ta quan hệ tốt đây." "Trương Lãng, ngươi cùng nàng quen biết sao?" Thượng quan Linh Yên không có sinh khí, chỉ ít mặt ngoài nhìn không có một điểm sinh khí dáng vẻ. Trương Lãng cười đến rất miễn cưỡng nói, "Tại đại giám ngục thời điểm nhận biết, ngươi cũng biết ta tại đại giám ngục đợi qua mấy ngày, rất nhanh liền trở lại địa cầu." "Mấy ngày đã rất dài ra, có một số việc, căn bản không cần mấy ngày thời gian, có lẽ 1 giờ liền giải quyết nha." Lưu Hân Duyệt ngữ khí ấm vị nhìn chằm chằm Trương Lãng, nói lại là nói cho thượng quan linh nghe. Trương Lãng lôi kéo Lưu Hân Duyệt, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, "Cô lải mãi, ngươi có thể hay không đừng nói như thế mập mờ lời nói, hai người chúng ta chính là bác sĩ cùng bệnh nhân quan hệ, tại không có cái khác bất kỳ quan hệ gì. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn phát sinh điểm cái khác quan hệ sao?" Lưu Hân Duyệt trừng mắt nước nhanh nhanh mắt to, nhấp nhẹ lấy tiểu diễm vết át môi đỏ. Trương Lãng tranh thủ thời gian quay đầu không đang nhìn Lưu Hân Duyệt. Giở sâu tỉnh táo nói, ta có thể hay không chớ hồ nháo, ngươi còn chê ta nơi này không đủ loạn à. Nói tới chỗ này, Trương Lãng ánh mắt không khỏi rơi về phía hiện trường cái thứ ba nữ nhân trên thân. Trương Lãng đồng học, ngươi tốt, ta muốn gia nhập ngạo vũ bang. Ôn Nhu Nhu rất là hảo phóng nghiêng đầu, vươn tay, khóe miệng mỉm cười nhìn xem hắn. Nếu như đổi một hoàn cảnh, Ôn Nhu Nhu tiêu dung tại Trương Lãng trong mắt, là thân thiết, là Ôn Nhu, là để mắt, nhưng ở dưới mắt hoàn cảnh này bên trong Ôn Nhu Nhu tiểu dung cùng nàng rối suất thủ, đều để Trương Lãng có loại muốn đập đầu vào tường cảm giác, nhịn không được nhỏ giọng nói, cũng nhanh muốn tham gia giao lưu hội, ngươi lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tại giao lưu hội bên trên cầm cái thứ tự tốt sao, làm sao còn có rảnh rỗi chơi đùa. Trải qua 3 ngày sự tỉnh, hai giải tộc đối giao lưu hội làm ra điều chỉnh, không có ý định tranh thủ thứ tự, lần này giao lưu hội kết thúc trở lại trong tộc. Ta sẽ chính thức hướng trong tộc đưa ra từ đó về sau không còn tham gia giao lưu hội xin. Ôn Nhu nhu vẻ mặt thành thật đáp trả trưởng lão. Trưởng lão trầm chờ nói, ý của ngươi là, lần tiếp theo giao lưu hội, hai giải tộc không có ý định tham gia. Ta là nghĩ như vậy, nhưng còn cần trong tộc trưởng lão đồng ý, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực để trong tộc trưởng lão đồng ý. Ôn Nhu nhu nói cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, giống như là tại cho mình động viên. Trưởng lão gật đầu nói, Loại này giao lưu hội không tham gia cũng không có gì tổn thất. Ngươi còn không có đồng ý ta gia nhập Ngạo Vũ bang đâu. Ôn Nhu Nhu không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận giao hoán học chuyện này, kia là trở lại trong tộc phải giải quyết sự tình, nàng hiện tại muốn nhất chính là gia nhập Trương Lãng Ngạo Vũ bang. Trương Lãng ngẩng đầu hướng về phía Thượng quan Linh Yên ha ha cười nhún vai, dùng cái này đến biểu thị chính mình vô tội. Thượng quan Linh Yên không nói gì thêm, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem, Trương Lãng đem Ôn Nhu Nhu cũng cho gia nhập Ngạo Vũ bang. Ngoài cửa thượng quan Dung Thu được bang phái thêm người tiến đến nhắc nhở về sau, đối Trương Lãng rất là bội phục, ở trong lòng yên lặng giơ ngón tay cái lên. Trương gia cửa hàng bên trong trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, bầu không khí như thế này để Trương Lãng có loại muốn điên cảm giác, ho khan hai tiếng, kiên trì lên tiếng nói, "Nếu không chúng ta cùng đi luyện cấp." Lời mới vừa ra miệng liền hối hận, bốn người bọn họ cùng đi ra luyện cấp sẽ chỉ làm bầu không khí lúng túng hơn. Chương 710, tranh giành tình nhân Đệ Trương Lãng không nghĩ tới chính là ba nữ nhân thế mà đồng thời đáp ứng, nói liên tục mà nói đều như thế. Trương Lãng ánh mắt tại ba nữ nhân trên thân chậm rãi đảo qua, ba nữ nhân trên mặt đều treo tiêu dung, nhìn một điểm không có không vui dáng vẻ. Thượng Quan Linh Yên dò hỏi, đi nơi nào luyện cấp? Ta mới từ Tân Thủ thôn đi tới, không biết nơi nào có thể luyện cấp, các ngươi quyết định đi. Lưu Hân Duyệt lúc nói chuyện nhìn chằm chằm vào Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Yên hai người, tại nàng ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia nghi hoặc cùng không hiểu. dự hồ có chuyện gì để nàng rất để ý. Ôn Nhu Nhu ở một bên phụ hòa nói, "Ta cũng không biết đi nơi nào luyện cấp, Trương Lãng đi nói vậy ta đi kia." Tất nhiên hai người bọn họ đều để ngươi quyết định, vậy ngươi liền lấy chủ ý đi. Thượng Quan Linh Nghiên hướng về phía Trương Lãng cười cười. Trương Lãng mất tự nhiên run run người, bị ba nữ nhân nhìn chằm chằm để hắn cảm giác toàn thân không thoải mái, giống như là bò đầy con kiến, kiểm tra một hồi Ôn Nhu Nhu cùng Lưu Hân Duyệt đẳng cấp, Lưu Hân Duyệt vừa rời Tân Thủ Thôn, mới 10 cấp. Ôn Nhu Nhu đẳng cấp cũng không tệ, cấp 31, hiện tại thế giới thứ 3 người chơi đẳng cấp không sai biệt lắm tại 31 hoặc là 32 ở giữa, giống Trương Lãng hiện tại là cấp 34 cũng đã là bảng đẳng cấp đệ nhất. Mọi người đi bảo thạch quặng bỏ dết quái đi, nơi nào quái vật so sánh dày đặc, thăng cấp nhanh. Trương Lãng đề nghị. Được. Có thể. Người quyết định liền tốt. Ba nữ nhân Nhu Thuận để Trương Lãng có chút không quen, ôn Nhu Nhu Thuận còn chưa tính, Lưu Hân Duyệt cùng Thượng quan Linh Yên cũng cái dạng này. Trương Lãng liền có chút không chịu nổi. "Thượng quan Dũng, chớ đi a, cùng đi ra lượn cấp. Đi ra trương ra cửa hàng Trương Lãng, bắt lại muốn chạy trốn Thượng quan Dũng, Trương Lãng một người đối mặt ba nữ nhân thực sự quá lung tung, có cái Thượng quan Dũng tối thiểu tốt một chút, sự thật chứng minh, dù cho tăng thêm một cái Thượng quan Dũng, tràn diện vẫn hết sức xấu hổ." Bảo Thạch quẩn mọ, tại trải qua thời gian dài quỷ dị trầm mặc bầu không khí về sau, Thượng quan Dũng đi vào Trương Lãng trước mặt, nhỏ giọng nói: "Lãng ca, ngươi vẫn là để ta đi thôi." Bầu không, khí này ta thực sự chịu không được. Ngươi không thể đi, loại tình huống này, ngươi nếu là đi, ta cũng sẽ thụ không được. Trương Lãng quả quyết lắc đầu, không để Thượng quan Dũng rời đi. Thượng quan Dũng vẻ mặt cầu xin nói, đây là ngươi gây phong lưu nợ, vì cái gì để cho ta đi theo chịu khổ a, cái này không công bằng. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó, ta lúc nào gây phong lưu nợ, mặc kệ ngươi tin hay không, ta ngay cả hai người bọn họ tay đều không có kéo qua. Trương Lãng đập Thượng quan Dũng cái hốt một chút. Thuận tiện lén lén liếc một chút thượng quan Linh Nghiên. Thượng quan Dũng tới gần Trương Lãng, thấp giọng nói: "Ngươi nói lời này tại sao ta cảm giác không tin đâu, Ôn Nhu Nhu còn chưa tỉnh, ngươi cùng nàng lúc gặp mặt chúng ta đều ở đây, coi như ngươi nghĩ phát sinh chút gì, cũng không có cơ hội kìa, có thể lưu Hân duyệt là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng nàng tại Hoang Vu đại giám ngục đến tụt cùng làm qua cái gì, tại Trương gia cửa hàng, ngươi vì cái gì đánh gẫm nàng nói chuyện, thẳng thắn gặp nhau đằng sau đến tụt cùng là có ý gì?" Những lời này rất Dễ dàng để cho người ta hiểu sai a. Tuổi còn nhỏ, đầy trong đầu đều đang nghĩ cái gì? Trương Lãng lại cho Thượng Quan Dũng đầu một chút, giận dò, cũng không thể tại Linh Yên trước mặt nói hiếu nói vượng, nàng nếu là sinh ra hiểu lầm, ta cũng không tha cho ngươi. Lãng ca, ngươi cảm thấy coi như ta không nói, lão tỷ liền sẽ không hiểu lầm sao? Thượng Quan Dũng chỉ chỉ Thượng Quan Linh Yên cùng Lưu Hân duyệt phương hướng, hai nữ hài giống như là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Trương Lãng nghi ngờ nói: Tỷ ngươi cùng Lưu Hân duyệt trước kia có biết hay không? Tại sao ta cảm giác các nàng lẫn nhau đều rất quen thuộc đối phương a? Thượng quan Dũng giải thích nói, đâu chỉ nhận biết, hai người bọn họ trời sinh bắt tự tương khắc, từ lúc còn rất nhỏ ngay tại cùng một cái trường học, cùng một cái phòng học, hai người thành tích một mực tương xứng, lần này ta cầm thứ nhất, lần sau nàng cầm thứ nhất, không quan tâm là cái gì, chỉ cần là tranh tài, hai người liền muốn phân ra một cái thắng bại, quan hệ của các nàng, ngươi cũng nhìn thấy thực sự chẳng ra sao cả. Về sau Lão tỷ làm tu luyện hệ lão sư, hệ ngân hà các đại học viện. Chạy tới chạy lui, Lưu Hân Duyệt làm bác sĩ, cũng là đầy hệ ngân hà chạy loạn, hai người tranh tài lúc này mới xem như chính thức kết thúc. Thượng Quan Dũng, mặc dù Thượng Quan Dũng cùng Trương Lãng trò chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Thượng Quan Linh Yên nghe được, hô lên Thượng Quan Dũng danh tự. Thượng Quan Dũng một mặt vô tội hướng về phía Thượng Quan Linh Yên ngây ngô cười mấy lần, không dám ở nói Thượng Quan Linh Yên cùng Lưu Hân Duyệt ở giữa sự tình. Thời gian không còn sớm, Có phải hay không cái này Hạ Tuyến? Tại bảo thạch quặng mỏ đánh mấy giờ quái, Trương Lãng thực sự chịu không được bầu không khí như thế này, dứt khoát đề nghị Hạ Tuyến. Lúc đầu chỉ có 10 cấp Lưu Hân Duyệt hiện tại đã biến thành cấp 15, đang chìm ngâm ở thang cấp nhanh chóng trong hoa lạc, đột nhiên nghe được giết quái chủ lực Trương Lãng muốn Hạ Tuyến, cứ không tình nguyện nói, lúc này mới chơi bao lâu a, nhanh như vậy tụi nhỏ gặp đây. Chúng ta còn có việc, không giống ngươi, mỗi ngày rảnh rỗi như vậy. Thượng Quan Linh Nghiên rất không khách khí nhìn Lưu Hân Duyệt một chút. Liễu Hân Duyệt nghe vậy, ánh mắt tại Thượng quan Linh Yên cùng Trương Lãng trên thân chậm rãi đảo qua, hiếu kỳ hỏi, tại thế giới hiện thực, hai người các ngươi cùng một chỗ? Đương nhiên. Không đợi Trương Lãng trả lời, Thượng quan Linh Yên dẫn đầu ra miệng, lúc nói chuyện, còn tới đến Trương Lãng bên người, thân mật kéo cánh tay của hắn. Trương Lãng cười khổ nhìn một chút bị Thượng quan Linh Yên ôm cánh tay, may mắn bốn phía quái vật bị thanh lý không sai biệt lắm, không chung lại có 2 cái sủng vật tại, không cần lo lắng quái vật tập kích bọn họ. Lưu Vân Duyệt nghe được Thượng quan Linh Nghiên cùng Trương Lãng cùng một chỗ, ánh mắt bên trong lóe qua một tia dị dạng cảm giác, sau đó khôi phục bình thường, đi vào Trương Lãng bên người, kéo hắn một cái khác cái cánh tay, ôn nhu nói: "Trương Lãng, đừng hạ tuyến thời gian quá dài, phải nhanh lên một chút thượng tuyến a, người ta sẽ ở trong trò chơi một mực chờ ngươi, thẳng đến ngươi thượng tuyến mới thôi." Ha ha, ta hạ tuyến. Bị hai cái mỹ nữ kéo cánh tay, Trương Lãng nhưng không có một điểm trái ôm phải ấp cảm giác hạnh phúc. Chỉ cảm thấy đây là một loại trà tấn, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Ô Nhu Nhu nghiêng đầu nhìn xem Trương Lãng biến mất địa phương, cũng yên lặng lựa chọn hạ tuyến. Thượng Quan Linh Nghiên giật giật quần áo trên người, nhìn chằm chằm Lưu Vân Duyệt âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là ở bên ngoài tìm không thấy nam nhân sao? Chuyên môn chạy đến trong trò chơi đến dành với ta." Bằng dung mạo của ta đương nhiên có thể tìm tới nam nhân, duyên phận chính là kỳ quái như thế, lúc đi học chúng ta liền luôn tranh thứ nhất, sau khi lớn lên, thế mà lại thích cùng một cái nam nhân. Ngươi nói ta hai đời trước có phải hay không cũng dạng này, tranh tới tranh lui." Lưu Hân Duyệt cười đến rất vui vẻ, giống như là đạt được câu yếm đồ chơi hài tử. Thượng quan Linh Yên hừ lạnh nói, "Chớ tự mình đa tình, Trương Lãng đúng không sẽ thích ngươi dạng này nữ tử." Vậy nhưng nói không chính xác, nam nhân đều thích ôn nhu động lòng người nữ hải, như ngươi loại này nam nhân bả mới sẽ không có người thích đâu. Lưu Hân Duyệt bày ra một bộ thẹn thùng bộ dáng khả ái, cố ý kích thích Thượng quan Linh Yên. Chương 711, tình cảm Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem Lưu Hân Duyệt bộ dáng, thở sâu, con mắt dư quang phát hiện một cái cương thi pháp sư sau lưng Lưu Hân Duyệt đổi mới ra, trên mặt đồng dạng đã phủ lên tiêu dung, nói khẽ: "Ngươi đứng hành ta còn là hiểu rõ, coi như ngươi tại làm sao ngụy trang, cũng không có khả năng giả ra một cái ôn nhu động lòng người Lưu Hân Duyệt. Cũng là, chúng ta chính là mệnh trung chú định đối thủ, ai còn có thể không hiểu rõ ai?" Lưu Hân Duyệt thu hồi cô gái ngoan ngoãn tư thế, thanh âm không khỏi lớn một chút, nói: Ngươi cùng Trương Lãng lúc này ở nơi nào, các ngươi muốn làm gì sự tình? Ngươi không cần thiết biết. Thượng quan Linh Nghiên không có ý định cùng Lưu Hân Duyệt nói học viện giao lưu hội sự tình. Lưu Hân Duyệt nhìn chằm chằm Thượng quan Linh Nghiên duyệt trầm ngâm một hồi, trầm chơ nói, ngươi tốt nhất nói cho ta, không phải có thể sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. In hồn ta, ta cùng Trương Lãng đúng không sẽ có sự tình, hiện tại cũng là ngươi thật giống như muốn phát sinh thật không tốt sự tình. Thượng quan Linh Nghiên hướng về phía Lưu Hân Duyệt phương hướng sau lưng bĩu bĩu cái cảm. gia hiệu nàng nhìn xem sau lưng. Lưu Hân Duyệt không hiểu quay đầu, một người dáng dấp xấu xí cương thi pháp sư phóng thích ma pháp vừa vặn xung lại. Lưu Hân Duyệt mới cấp 15, nếu như không có Trương Lãng một đoàn người hộ tống, nàng căn bản là không có cách tiến vào bảo thạch quan mộ, tùy tiện một cái quái đều có thể miểu sát nàng. Cương thi pháp sư ký năng đánh vào Lưu Hân Duyệt trên thân, trong nháy mắt miểu sát Lưu Hân Duyệt. Thượng quan Linh Nghiên, xem như ngươi lợi hại. Nam dưới đất Lưu Hân Duyệt nói xong đoạn văn này, liền lựa chọn về thành phục sinh. Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem biến thành bạch quang bay đi lưu hân duyệt, tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn, khẽ hát, tiện tay đem cương thi pháp sư giết chết, lúc này mới hạ tuyến trở lại thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực, Trương Lãng trốn ở trong phòng không biết nên không nên ra ngoài, hôm nay là giao lưu hội trước khi bắt đầu ngày cuối cùng, dựa theo an bài, tất cả mọi người muốn trong phòng điều chỉnh trạng thái, Trương Lãng đương nhiên cũng không ngoại lệ, thế nhưng là ở trong game phát sinh loại sự tình này, Trương Lãng luôn cảm thấy hẳn là tìm Thượng quan Linh Nghiên giải thích rõ ràng. Vấn đề là hắn căn bản không biết nên giải thích thế nào. Ai? Trương Lãng nằm ở trên giường thật sâu thở dài, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện, không biết qua bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa đệm Trương Lãng từ trạng thái tu luyện cho kéo lại. Không hảo hảo tu luyện, tìm ta có chuyện gì? Mở cửa thấy là Thượng Quan Dũng, Trương Lãng tức giận nói. Thượng Quan Dũng cười hắc hắc nói, Lãng ca, Ôn Nhu Nhu tới tìm ngươi. Trương Lãng đồng học, ngươi tốt. Ôn Nhu Nhu từ Thượng Quan Dũng sau lưng nô ra cái đáng yêu cái đầu nhỏ. gương mặt bên trên tiếu dung để cho người ta nhìn cảm giác thật thoải mái. Trưng lãng vô ý thức nhìn về phía thượng quan linh yên gian phòng, phát hiện không có mở ra, lúc này mới thấp dọng hỏi, sao ngươi lại tới đây, ngày mai sẽ là giao lưu hội bắt đầu thời gian, hôm nay còn tới chỗ chạy loạn, coi như thai giải tộc không có ý định tranh danh thứ, vậy cũng không thể quá tùy ý à. Trưng lãng đồng học, Nhu Nhu có phải hay không quấy dày đến ngươi? Ô Nhu Nhu cuối đầu thấp xuống, một đôi trong mắt to dần dần dâng lên hơi nước, Giống như là một cái bị ủy khuất sắp khóc lên yếu đuối tiểu nữ hài. Thượng quan Dũng tới gần Trương Lãng nhỏ giọng nói: "Lãng ca, mặc dù Ôn Nhu Nhu rất đáng yêu, rất xinh đẹp, rất ôn nhu, rất nhận người thích, Lao tỷ sắc thực không có cách nào cùng nàng so, nhưng liền xem như dạng này, ngươi cũng không thể có lỗi với Lao tỷ, nam nhân muốn một lòng. Ta nhất định sẽ đem ngươi mà nói từ đầu chí cuối nói cho linh yên." Trương Lãng đẩy ra Thượng quan Dũng đầu, quay đầu nhìn về phía Ôn Nhu Nhu có chút nhếch đầu nói: "Ta ngay tại nắm chặt thời gian tu luyện." Sắp thực không có thời gian dư thừa. Nói tới chỗ này, muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Ô Nhu Nhu thất lạc điểm hạ đầu. Nhìn chân của mình nọ, nhỏ giọng nói, "Nhu Nhu đi trước, không quấy rầy chương lãng đồng học tu luyện." Nói xong, Ô Nhu Nhu chậm rãi xoay người đi hướng thang máy phương hướng, cũng không biết có phải là cố ý hay không, tại xoay người một khắc này, Ô Nhu Nhu giơ tay lên dụi mắt một cái, từ phía sau lưng nhìn, cảm giác giống như là đang sát nước mắt. Lãng ca, người quá nhân tâm. Thượng quan Dũng một mặt tức giận trừng mắt chứa lão. Trương Lãng, lãng bụp một tiếng đập vào Thượng quan Dũng trên đầu, ngươi kia một mặt nhìn cặn bã biểu lộ là mấy cái ý tứ, ta cùng Ôn Nhu Nhu từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, mỗi một lần ngươi cũng tại hiện trường, ta có làm ra bất luận cái gì cùng cặn bã dính líu quan hệ sự tình à? Thượng quan Dũng nuốt nuốt bị đánh đau đầu, chăm chú nghĩ một lát, lắc đầu nói, không có. Loại sự tình này thế mà còn muốn trải qua suy nghĩ, ta nhìn ngươi là thật ngứa da. Trương Lãng trên thân tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Thượng quan Dũng vô ý thức run run người, không sợ chết tới gần Trương Lãng, lấy lòng nói: "Lãng ca, có thể hay không dạy một chút tiểu đệ, ta cũng nghĩ để tất cả nữ hài đều thích ta, đều đuổi theo ta không thả." Cút. Trương Lãng một cước đạp ra Thượng quan Dũng, bày một tiếng đóng cửa lại. "Lãng ca, Lãng ca, ngươi mở cửa a, ta là thật tại hướng ngươi thỉnh giáo." Thượng quan Dũng đẩy cửa, phát hiện cửa từ bên trong đã khóa, không ngừng đập cửa. muốn cho Trương Lãng đem cửa mở ra. Trương Lãng âm trầm nói, ngươi nếu là tại dám hồ nháo, cẩn thận ta thật thu thập ngươi, ta xuất thủ nhưng không biết nặng nhẹ, vạn nhất không cẩn thận đem ngươi cho đánh cho tàn phế. Đột nhiên nhớ tới có kiện chuyện trọng yếu muốn làm, đi trước. Nghe được Trương Lãng uy hiếp, Thượng quan Dũng quả quyết nhận sợ, tại trải qua Thượng quan Linh Yên gian phòng lúc, dừng bước lại, đứng tại cạnh cửa nói, lão tỷ, hiện tại có thể yên tâm đi, ta đã sớm nói lãng ca không phải loại người như vậy. Không phải liền là một cái giải dễ nhìn hơn ngươi, một tính cách so ngươi ôn nhu sao, Lãng Ca mới sẽ không thích các nàng đâu." Cửa gian phòng từ bên trong mở ra, lộ ra Thiệt Quả đấm thượng quan Linh Nghiên, cười gần nói, "Ngươi cho ta hảo hảo giải thích một chút, ai lớn lên so ta để mắt, ai tính cách so ta ôn nhu." "Lão tử, ta sai rồi, ta chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói chuyện không có trải qua suy nghĩ." A Thượng quan Dũng mà nói chưa nói xong, liền bị Thượng quan Linh Nghiên kéo vào gian phòng, làm cửa phòng đóng lại một khắc này. Bên trong vang lên một trận cực kỳ bi thảm tiếng tê, khách sạn gian phòng cách âm phi thường tốt, không lãng nghe căn bản nghe không được trong phòng phát ra thanh âm. Quá rồi ước chừng nửa giờ, sương mặt sương môi thượng quan Dũng từ thượng quan Linh Yên trong phòng đi ra, vừa đi vừa nói, lão tỷ dài so lưu hân duyệt đem mắt, tính cách so ôn nhu nhu còn muốn ôn nhu gấp trăm ngàn lần lần, lão tỷ là toàn vũ trụ xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, nhất khéo hiểu lòng người, nhất có tri thức hiểu lễ nghĩa thượng quan Dũng đem có thể nghĩ tới ca ngợi từ đều nói một mấy lần. Cuối cùng còn rất tự giác đem cửa phòng đóng lại, lúc này mới khập khiễng đi hướng gian phòng của mình. Gian phòng cách âm có thể để cho người bình thường nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhưng Trương Lãng không chỉ có thể nghe được, còn có thể dùng tinh thần lực nhìn thấy thượng quan Linh Nghiên gian phòng bên trong phát sinh hết thảy. Nhìn thấy thượng quan Dũng bị đánh thảm như vậy, Trương Lãng buồn cười lắc đầu, hắn có thể cảm giác được thượng quan Linh Nghiên bất an tâm, đó là bởi vì Lưu Hân Duyệt cùng Ôn Nhu Nhu xuất hiện, nhưng loại sự tình này, Trương Lãng lại nghĩ không ra giải thích gì. hắn cũng không thể trực tiếp chạy đến thượng quan Linh Yên trước mặt, giơ tay thẻ, ta cùng các nàng không có gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Muốn thật như vậy nói, không chừng thượng quan Linh Yên sẽ càng thêm suy nghĩ lung tung, huống chi, hiện tại đã không lưu hành nhấp tay thẻ biện pháp. Tệ. Chương 712, ngoài ý muốn. Trương lão ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay, hắn cùng Lưu Hân Duyệt cùng Ôn Nhu Nhu bất quá mới thấy qua mấy lần mặt mà thôi, muốn nói hai nữ hài thích hắn, vậy căn bản không có khả năng. hắn cũng không phải sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ độc vật